chương một trăm bảy mươi sáu chương một trăm bảy mươi sáu có điều nói thật vào lúc này hệ hạ xì、sì、a mặt thân thể tuyệt đối là muốn so với mới vừa xuyên qua cái kia hàng muốn khỏe mạnh một chút không đủ cũng m ẹ n m ẹ n làm một ít mà thôi còn có hiện tại chính mình thể lực cũng là tuyệt đối muốn so với mới vừa lúc mới bắt đầu muốn nhiều hơn rất nhiều lần đồng thời còn không hết còn đến cùng thể lực có thêm bao nhiêu vậy thì không phải có thể tính toán ra đến đồ bật hiệp hai thi đấu bởi hệ hạ xì、sì、a mặt này một cái tiến vào cầu dẫn đến s ợ i h hảo thủ phát cái kia năm người sự chú ý lần thứ hai tập trung ở trên người hắn đồng thời phòng thủ cường độ cũng gia tăng có điều hiệp hai thi đấu bên trong từ khi cái kia một cái lên rổ ở ngoài hay ạ x i a, -A mắt cũng không có bất kỳ tiến vào cầu thậm chí liền ngay cả đột phá cũng rất ít có đột phá ngược lại cũng không có cơ hội đó mạnh mẽ đột phá cũng quá mức với lãng phí thể lực không có lời đúng là cụ rổ cổ cùng cạ đệm ì hai người bọn họ ở hiệp hai thi đấu cuối cùng trong vòng năm phút lại phối hợp tiến vào mấy cái cầu liền ngay cả sởi dìn bóng rổ bộ đội trưởng hì ụ gạ hắn cũng là tiến vào một cái ba điểm cầu tự nhiên thi đấu tiết đấu cũng lần thứ hai bị h à o người mạnh mẽ trí hoãn tiến công tần suất cũng là đại đại hạ thấp do đó tiến vào cầu cũng là trở nên thiếu rất nhiều hiệp hai thi đấu kết thúc song phương đội bóng điểm số đã biến thành bốn mươi lăm bốn mươi mốt hiệp hai bên trong sợi t h á o người lần thứ hai đem so với thua điểm cự kéo càng gần hơn một chút từ tám điểm tranh lệch đã biến thành bốn phần tranh lệch hiệp ba thi đấu cũng đại thể là như vậy thật c h ậ m t i ế t đấu y đòi tiến vào cầu phản p h ấ t nguyên bản bóng rổ thi đấu đã biến thành thể lực đại bị bính giống như vậy tựa hồ là ở so với ai khác sự chịu đ ư ợ c mạnh như vậy ai liền có thể đạt được thắng lợi bình thường tự nhiên Sơi d ỉ n cũng sẽ không liền đơn giản như vậy để sợi h á o đem so với phân từ từ rút ngắn vì tiến vào cầu cũng là muốn hết tất cả biện pháp đương nhiên thể lực tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố hiệp ba thi đấu có chút khúc h a n đánh tới đến không có ý gì chính là lôi k é o đứng thể nhạc khiến người ta đều có chút muốn buồn ngủ không cần nói trên thính phòng người cũng là có chút phờ phạt liền ngay cả sân bóng rổ lên hạ xì ạ mặt sức đều cảm giác s ắ p ngủ bình thường ở hiệp ba thi đấu bên trong trên căn bản là không cần chính mình xuất lực phần lớn thời giờ đều là nằm ở cả gệ mỹ cùng sợi hào giao chiến trong lúc đó cùng với cả ghệ mỹ cùng cụ rổ cổ phối hợp còn có hì ưu gà tiến công chỉ có rất ít thời điểm hay ạ xì a m ặ t không chê trong tay bóng rổ thỉnh thoảng hướng về sẽ khởi s ư ớ n g tiến công có điều đừng nói chỉ cần ạ xì a m ặ t cầm bóng rổ như vậy sẽ hạ t h ủ phát năm người biến trở về cùng tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần đem hầu như hết t h ể sự chú ý đều tập trung ở trên người hắn đồng thời thời khắc phòng bị hắn tiến công tự nhiên hay ạ xì a m ặ t đối mặt thi đấu tình huống như vậy cũng chỉ là hơi hơi tiến công một hồi nếu như có cơ hội như vậy liền đột phá phòng thủ bên trong tổ mổ k ị su gà hoa sau đó tới một cái ba điểm cầu hay hoặc là hai điểm cầu đều được có điều cơ hội như vậy sẽ không có cho mình vì lẽ đó hạ xì -A, a m ặ t chỉ có thể lựa chọn cầm trong tay bóng rổ cho c h u y ể n đi hiệp ba thi đấu kết thúc song phương đội bóng điểm số rằng có bình từ nguyên bản sẽ h à o lạc hậu thế cuộc đã biến thành tương đồng điểm số cũng chính là năm mươi tám năm mươi tám điểm số tương đồng sau khi nhất là phấn chấn người đương nhiên là sẽ h à o bóng rổ bộ bên trong mọi người ở mặt trước hiệp một hiệp hai thi đấu bên trong bọn họ sẽ háo điểm số vẫn nằm ở lạc hậu tình hình thế nhưng ở hiệp ba sau khi cuộc tranh tài kết thúc điểm số rốt c ụ c cùng xây dìn tương đồng đồng thời kết quả như thế là mọi người nỗ lực sau chiếm được vì lẽ đó cực kỳ quý trọng hiện tại xây thảo bóng rổ bộ bên trong mọi người cũng đã không lại kiêu ngạo như vậy không lại như vậy tự đại bọn họ đã bắt đầu nhìn thẳng vào xây dìn bắt chi v ư ơ n g giả tokyo mạnh nhất bức tường hay là xây thảo bóng rổ bộ người đã quên mình còn có hai người này tên gọi như vậy hai cái vinh dự tên gọi lúc này bọn họ c h ẳ n qua là cảm thấy sân bóng rổ lên chỉ là hai con phổ thông đội bóng trong lúc đó chính đang thi đấu vẹn vẹn là như vậy mà thôi hiệp ba sau khi cuộc tranh tài kết thúc xây dìn cùng sẻ hạ thủ phát năm người đều trở lại phe mình khu nghỉ ngơi ngồi ở một trường trường trên ghế trên lưng khoác một cái khăn lông trắng trong tay cầm một bình khoản nước suối sắc mặt cực hồng thở hồng hộp nghỉ ngơi xây dìn này mới liền ngay cả thể lực cực cường cả ghế mỹ cũng đồng d ạ n g là đầu đẩy mồ hôi trên người cái này rộng dai bóng rổ phục cũng đã bị mồ hôi t h ấ m ớt nơi cổ nổi g â n xanh người không ngừng m á n h liệt phập p h ồ n có điều mệnh quy mệnh trong ánh mắt của hắn ngọn lửa kia cái kia cỗ chiến ý vẫn không có bị tắt dù sao cuộc tranh tài này là toàn quốc cuộc thi dự tuyển không có ai là không muốn đạt được thắng lợi. vì lẽ đó mỗi người cũng chỉ có thể khiến xuất hồn thân kính tiến hành cuộc tranh tài này chỉ có như vậy như vậy thua cái kia một phen mới sẽ không có t i ế t nuối tuy rằng trong lòng sẽ lưu có một ít không cam l ò n g nhưng t i ế t nuối tóm lại là sẽ không tồn tại dù sao đã tận lực thua cũng không có cách nào thế nhưng ở tất cả mọi người thở hồn hển nghỉ ngơi thời xây gì này mới hạ xì ạ mặt nhưng mặt không đỏ không thở gấp ngồi ở trên ghế dài đồng thời híp hai mắt nhìn xây hạ khu nghỉ ngơi những người kia vào lúc này hạ xì ạ mặt thể lực trên căn bản không có tiêu hao bao nhiêu bởi xe hào đem tiết tấu chậm lại xây gì này mới tiến vào cầu trọng điểm cũng là đã biến thành cả ghệ m ị xây dìn khu nghỉ ngơi huấn luyện viên dì cô s đã nàng hướng về cụ dỗ c ổ nghỉ ngơi vị trí đi tới đi tới cụ dỗ c ổ bên cạnh huấn luyện viên dì cô s đã liếc mắt nhìn trước người cụ dỗ c ổ chờ mặc một hồi sau mới mở miệng cụ dỗ c ổ hiệp bốn thi đấu ngươi không muốn lên sân lúc này cụ dỗ c ổ hô hấp vẫn nặng nề như cũ trên c h á n mồ hôi t u y nhưng đã trải qua lau chùi nhưng vẫn là không ngừng bước lên đồng thời tựa hồ là bởi thể lực lượng lớn tiêu hao thân thể ngồi ở trên ghế dài nhỏ vẻ nguyên bản nằm ở đang nghỉ ngơi cụ dỗ cậu nghe thấy huấn luyện viên đột nhiên đem đầu của mình g ơ lên nguyên bản không có chút rung động nào ánh mắt cũng xuất hiện cũng một tia lấp lóe huấn luyện viên ta có thể cụ dỗ cậu ánh mắt lấp lánh có thần tuy rằng thân thể hơi hơi run run y hô hấp có chút hỗn loạn thế nhưng hắn muốn lên sân ý chí vẫn r ồ i r à o huấn luyện viên ta có thể để ta lên sân đi cụ dỗ cậu lập lại lần nữa vẫn đem đầu của chính mình bung lên nhìn mình trước người vị này xây dịn huấn luyện viên trong lòng đối với cuộc tranh tài này chấp nhất vẫn tồn tại cụ dỗ dứt tiếng huấn luyện viên gì cụ s đà nàng đối đầu thoáng trầm tư một、lúc. sau đó lại sẽ đầu dơ lên nhìn đã m ệ t h mở hơi thay thậm chí thân thể ở k h ẽ run cụ dỗ cổ nàng có quyết định cụ dỗ cổ chờ một chút ngươi không muốn lên sân ta sẽ để ý dù kỳ hắn lên sân nghe thấy v ấ n luyện viên khôi phục cụ dỗ c ổ lập tức liền kích chuyển động trên mặt lộ ra một tia cấp thiết vẻ mặt v ấ n luyện viên không đợi cụ dỗ cô nói xong d ì cô s đ ã liền đem cắt đứt được rồi không cần phải nói cứ làm như vậy đi đợi lát nữa ta sẽ để ý dù kỳ thay thế ngươi lên sân ngươi liền ngồi ở chỗ này cũng còn tốt nghỉ ngơi nói xong dị cô s đạ nàng liền đi mở ra kỳ thực dị cô s đạ nàng phi thường rõ ràng vào lúc này cụ rổ cổ đã thể lực tiêu hao hết nếu như thật sự muốn lên chẳng có lẽ sẽ đối với với thân thể của chính mình sản sinh gánh nặng vì lẽ đó bất kể như thế nào cụ rổ cổ hắn tuyệt đối không thể lên sân cầu đuột mười đồng cuối chương chương một trăm bảy mươi bảy chương một trăm bảy mươi bảy cứ việc thể lực tiêu hao hết thế nhưng ngồi ở trên ghế d à i nghỉ ngơi cụ rổ cổ vẫn là muốn lên sân cùng xe hạp tiếp tục thi đấu thế nhưng huấn luyện viên gì cổ s đ ã nhưng đem ý nghĩ của hắn cho đoạn tuyệt kỳ thực hắn cũng biết chính mình thể lực đã là hầu như tiêu hao hết muốn phải tiếp tục lên sân cũng chỉ có điều là miễn cưỡng chính mình thôi nhưng là một người cầu thủ ai lại không muốn thời khắc ở tại sân bóng rổ lên đây hiệp ba sau khi cuộc tranh tài kết thúc để cho song phương đội bóng thời gian nghỉ ngơi cũng không phải rất dài rất nhanh liền đến song phương tiến hành cuối cùng lúc q u y ế t đấu hiệp bốn thi đấu vừa bắt đầu theo trọng tài cái còi tiếng vang lên sau song phương đội bóng lên sân năm người liền toàn bộ đi tới sân bóng rổ bên trên sẽ phía kia năm người vẫn là cái kia năm người dù sao cái kia năm người thực lực cùng với bóng rổ kỹ xảo là mạnh nhất cũng mà còn có thể lực có thể tiếp tục tiến hành thi đấu vì lẽ đó sẽ hào vị kia l a o huấn luyện viên liền không có thay đổi người không đủ xây d ì này n thuận tiện có chút không quá tương đồng xây dị này mới bởi cụ rổ cổ thể lực tiêu hao hết vì lẽ đó huấn luyện viên liền để cho ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi h i bốn thi đấu không có để hắn lên sân mà là để thực lực không kém nguyên bản xây dìn hậu vệ dẫn bóng ý r ù kỷ sùn thay thế hắn lên sân song phương thành viên chuẩn bị sắp xếp sau thi đấu liền như vậy bắt đầu rồi xây dìn một phương hay ạ xỉ ạ m ặ t trên tay phải c h ậ m chậm đồng thời có thiết tấu đường đánh ra trong tay bóng rổ liếc mắt nhìn toàn bộ sân bóng rổ lên tất cả mọi người tình huống hiện trừ mình ra cùng với vừa mới lên tràng ý r ù kỷ sùn ở ngoài những người khác toàn bộ cũng đã tiêu hao lượng lớn thể lực liền ngay cả nguyên bản là sinh long hoạt hổ tinh thần mười phần cả gệ mỹ cũng là có chút trầm trọng đang hô hấp liền ngay cả cả gệ mỹ đều như vậy. chớ đừng nói chi là s â y d ự n mi tô cùng hì ụ gạ có điều cũng còn tốt sân bóng rổ lên cũng không chỉ là s â y d ự n một phương người tiêu hao lượng cực kỳ lớn thể lực liền ngay cả s â y hà phía kia năm người cũng đều là thể lực lượng lớn tiêu hao mặc dù nói thi đấu bên trong có thời gian nghỉ ngơi nhưng này chút thời gian nghỉ ngơi nhưng không đủ để bổ túc bọn họ tiêu hao thể lực nguyên bản theo lý thuyết s â y hà phía kia phòng thủ hạ s ì a mật tổ mộ kịt sù gạ t ọ hẳn là cực kỳ ung dung nhưng là kết quả nhưng cũng không là như vậy bởi hạ xì a m ậ cái kia tuân ra đến không bố độ cùng với tiến công biến thái năng lực mạnh mẽ bóng rổ kỹ thuật để tố mổ kịt sù gạo hạ không thể không tại mọi thời khắc đem hết thể lực lượng tinh thần tập trung bắp thịt căng thẳng đồng thời cho dù như vậy hắn vẫn còn thỉnh thoảng sẽ đối mặt thất thủ tình huống có điều tuy rằng sân bóng rổ lên phần lớn người cũng đã là có chút hệ hoại thế nhưng vào giờ phút này song phương đội bóng điểm số đã ngang hàng đồng thời vẫn còn bóng rổ thi đấu bên trong hiệp bốn cũng chính là cuối cùng một hiệp vì lẽ đó tất cả mọi người đều cổ đủ kính thừa dịp cuối cùng này trong vòng mười phút phân ra thắng bại dù sao cuộc tranh tài này là toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết s a y dìn cùng s a y h ạ n không có ai là muốn thua trận cuộc tranh tài này bởi vậy cuối cùng này một hiệp thi đấu có thể tưởng tượng được nhất định là cực kỳ gian khổ thi đấu bắt đầu sau hãy ạ xì ạ mặt đem thân thể của chính mình hơi lẽ thấp tay phải đánh ra bóng rổ tần suất cũng đột nhiên tăng lên cuối cùng n à y một hiệp thi đấu chính mình cũng làm nên nghiêm túc m ộ t ít, dù sao không có người nào muốn muốn thua trận thi đấu hãy ạ xì ạ mặt nhìn quét vị trí có người sau liền hướng về s â y h ạ n nửa sân không nhanh không chậm chạy tới đi tới s a y hạng xông tới mặt chính là xây hạng cao chúng tổ mổ kịt xù gạo ngực hơi hơi cho trùng thân thể cũng là ép tới cực thấp hai mắt chừng lớn tầm mắt thời khắc hóa chặt ở hệ a ạ xì a mặt trên người s ẽ hảo bóng rổ bộ đội trưởng cho tổ mổ kỵt xù ga h ọ a nhiệm vụ của hắn chính là chỉ cần đem xây d ự n một phương hệ a ạ xì a mặt cho phòng thủ ở không cho hắn vì ý có thể tiến công như vậy liền có thể có điều khi nghe thấy nhiệm vụ này sau tổ mổ kỵt xù ga h ọ a cũng chỉ có thể gởi khổ phòng thủ qua hệ a ạ xì a mặt sau hắn liền biết trước mặt mình này thực lực cá nhân đến cùng khủng bố cỡ nào khả năng thế hệ kỳ tích đều có chút k h ô n g bằng hắn đi thế nhưng ở sân bóng rổ lên cùng cường giả tiến hành giao chiến đó là một cái chuyện thú vị còn có thể hay không phòng thủ được vậy cũng chỉ có thể tận lực dùng hết chính mình hết thể khí lực đi phòng thủ bên kia đầy đủ s ợ hào nửa sân tay phải nồi bóng thân thể hướng về phía trước nghiêng hạ xì a, -sì、-a m ặ t nhìn thấy tổ mổ k ỵ t sù gã hoa khoe miệng nhẹ nhàng hướng lên trên vung lên đồng thời ở trong lòng yên lặng nghĩ phía trước tam tiết thi đấu đánh xuống đều không có tiêu hao quá nhiều thể lực như vậy này một hiệp liền nghiêm túc một ít để cho các ngươi biết một hồi ta thực lực chân chính đến cùng là ra sao ý nghĩ ở trong lòng l ẹ qua hạ xì a, -sì、-a m ặ t đỗng nhiên quay về trước người phòng thủ chính mình tổ mổ k ị sù gã hoa đậu tiến công độ cũng vào đúng lúc này đ ỗ n nhiên bạo đi ra nhìn thấy hạc hạc hạ t ổ mổ kịt sù g ạ họa trong nháy mắt bày ra phòng thủ tư thế hai tay triển khai bắp thịt cũng căng thẳng lên dán vào thân thể của hắn lúc nào cũng dùng hết tất cả năng lực của mình đi phòng thủ có điều ở một khắc tiếp theo hệ hạ xì ả mặt cái kia độ trở nên càng thêm tấn càng thêm khủng bố để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị thật nhâm độ t ổ mổ kịt sù g ạ họa trong mắt con người bỗng nhiên súc lên tuy rằng trước hắn cảm thụ qua hệ hạ xì ả mặt cái kia khủng bố độ thế nhưng lại một lần nữa phòng thủ lại một lần nữa cảm thụ vẫn cảm đất trong lòng cực kỳ chấn động vô lực phòng thủ hắn chỉ có thể mạnh mẽ đem thân thể của chính mình chuyển hướng li bất đắc dĩ cười khổ trong nháy mắt thời gian hãy ạ xì -si、ạ mặt liền né qua trước người tổ mổ kịt sù gạo a đem suy ở phía sau chính mình đồng thời hướng về xếp h ạ o nửa sân nơi sâu xa bên trong chạy đi bởi thể lực tiêu hao nguyên nhân để tổ mổ kịt sù gạo hạ lực phản ứng cũng hơi hơi trở nên chậm một chút nếu như ở bình thường thời khắc chậm điểm này lực phản ứng kỳ thực không có bao nhiêu liên hệ có điều vào đúng lúc này nhưng là phi thường trí mạng mãi đến tận hạ xì -si、ạ mặt chạy đến xếp h ạ o nửa sân vẫn không ai có thể có cái kia năng lực hoặc là cơ hội đi đem phòng thủ hạ xuống chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn mình lo lo một đôi mắt ng nhìn chạy đến xế h ả o nửa sân rúa ra độ hơi hơi chậm lại một chút đình chỉ nhồi bóng động t á c dùng tay phải đem bóng rổ vững vàng n ắ m lấy thân thể hướng về phía trước nghiêng cuối cùng ung dung lên rổ không có bất kỳ độ khó trực tiếp lên rổ xây dìn lần thứ hai tiến vào cầu ghi đi điểm điểm số cũng thuận theo sinh ra biến hóa 6058 t u y rằng chỉ là hai điểm điểm số trích lệ n h thế nhưng ai cũng không có coi thường này hai điểm bởi vì ở cái này sân bóng rổ lên mỗi người đều biết cho dù là nho nhỏ hai điểm vẹn vẹn một cái tiến vào cầu như vậy là có thể thay đổi một cái thi đấu kết cục xây dìn tiến vào cầu hãy ạ xì ạ m ặ t chậm chạy về xây dìn nửa sân bên trong chuẩn bị nên tiếp xây hào một vòng mới tiến công giờ k h ắ c này hãy ạ xì ạ m ặ t có thể khẳng định bởi xây dìn một cái tiến vào cầu bởi này hai điểm trích lệ n h xây hào trong lòng khẳng định là đối với tiến vào cầu có cấp thiết ý nghĩ chỉ có điều lần này xây hào muốn tiến vào cầu như vậy độ khó nhất định sẽ là trước gấp đ ô i không nhưng bởi vì hiện tại bắt đầu hãy ạ xì ạ m ặ t hắn muốn bắt đầu nghiêm túc rồi cầu v ộ t mười đồng cuối chương một trăm bảy mươi tám chương một trăm bảy mươi tám thi đấu vẫn như cũ kéo dài xây hào nửa sân bên trong tổ mổ k ị sủ g ạ hòa đầu hơi hạ thấp xuống ánh mắt có chút hoảng hốt không yêu tiêu điểm tâm thần tựa hồ là chung quanh đồng bền có điều sau một khắc nguyên bản t ú i đầu tổ mổ k ị sù gạo họa liền đem đầu đột nhiên dơ lên tấm mắt quá chặt ở s â y dìn phương hướng đạo kia người cao m é tám có chút thân ảnh gầy yếu trong lòng yên lặng n g h ĩ hạ si amax thực lực của ngươi đến cùng là mạnh bao nhiêu lẽ nào trước thời điểm ngươi đều không có khiến s u ấ t toàn lực sao còn có vừa cái kia chính là ngươi toàn bộ thực lực sao lúc này tổ mổ k ị sủ gà họa trong lòng vẫn nơi vụ c h ấ n kinh ở trong nguyên bản hắn vẫn cho rằng hạ xì ạ mặt thực lực tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng trải qua này thời gian d à i thi đấu sau thể lực khẳng định là sẽ tiêu hao rất nhiều di động bên trong độ cũng nhất định sẽ hạ thấp như là hắn không nghĩ tới xây dựng vương lâm ạ mặt độ vẫn cực sự khủng bố thể lực tựa hồ cũng hầu như không có tiêu hao bao nhiêu kỳ thực tổ mổ k ị sủ gà họa hắn chưa hề nghĩ tới hạ xì ạ mặt lúc trước thi đấu trong vòng ba mươi phút hầu như là không có cái gì động tác lớn trên căn bản đều là ngốc tại chỗ xem của vui tuy rằng thỉnh thoảng có nhồi bóng chuyền bóng hoặc là đột phá nhưng này thể lực tiêu hao kỳ thực thật sự không nhiều vì lẽ đó hiện tại h ã ạ xì a mặt trên người hầu như là không có tiêu hao bao nhiêu thể lực coi như là nảy hiện bốn thi đấu bên trong toàn lực ứng phó vẫn duy trì vừa loại kia khủng bố đ ộ hay là sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng sẽ không lực kiệt sợ hào nửa sân bóng rổ bị dù tổ bù mũ y hoả mụ dạ cho t r ộ t vào tay phải ở trong sau đó ở trên tay phải chậm rãi vận lên hắn nhìn một chút bốn phía đội hưu mở miệng không có quan hệ chỉ có điều là làm mất đi một cái cầu tôi h chúng ta lập tức là có thể đoạt bể đến đồng thời còn có thể phản xạy dịn thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta sẽ hào bóng rổ bộ đội trưởng sủ tổ mù ý hỏa mù dạ hy vọng vẫn có hắn lời nói này nói xong s ạ y h ả o đội viên của hắn thân thể t h ẳ n g c ấ p thân thể trong ánh mắt đấu trí cũng r ồ i r à o rất nhiều đúng đấy không phải là làm mất đi một cái cầu sao chúng ta sẽ hào nhất định là có thể đoạn bể đến chỉ cần chúng ta sẽ hào đoàn kết nỗ lực như vậy không có chuyện gì là không thể sẽ hào phần lớn người trong lòng đều là nghĩ như vậy dù sao gian nan nhất thời khắc sẽ hào người cũng đã vượt qua đến, đến rồi hiện tại chỉ là thất lạc hai điểm tình huống đáng là gì đây rất nhanh sài h à o phản kích l i ề n bắt đầu rồi lúc này sài h à o tất cả mọi người mỗi một cái đem tinh thần lực của mình tập trung bắp thịt căng thẳng bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng mình bị đội trưởng này phối hợp đánh sài gìn một trở tay không kịp sau đó sẽ tiến vào cầu sài h à o ý nghĩ chính là trước tiên đem chính mình điểm số cùng sài gìn sân bằng sau đó sẽ phản sài gìn cuối cùng lại thu được cuộc tranh tài này thắng lợi sài h à o nửa sân bên trong đội trưởng sủ tổ mù ý hỏa mù ra một bên b ậ n trong tay Bóng rổ. một bên chậm chạy hướng về sở y dịn nửa sân mà đi tất cả mọi người nghe đều sẽ tự thân đem thiết tấu chậm lại chúng ta sẽ hạ ưu thế lớn nhất chính là mạnh mẽ năng lực phòng ngự còn có ưu tú thể lực chỉ cần thi đấu thời gian tha càng lâu như vậy sở y dịn những người kia tiêu hao thể lực thì sẽ càng nhiều độ năng lực phản ứng cũng sẽ kém như vậy chúng ta cuối cùng nhất định là sẽ đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi s â y hào năm lời trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng ưu thế của chính mình đến cùng nằm ở nơi nào vì lẽ đó nghe thấy đội trưởng sủ tổ mù ỉ hòa mù ra sau liền không cần bất kỳ nhắc nhở liền biết nên làm như thế nào chậm、giải. s â y thảo năm người mang theo bóng rổ đi tới s â y dị nửa n sân bên trong lúc này s â y dị nửa n sân bên trong năm người đã làm tốt nên tiếp s â y hảo những người kia tiến công chuẩn bị đồng thời h ạ x ì a mắt trong lòng c ũ n g của hắn không chỉ là phòng thủ như thế đơn giản hắn còn muốn thừa dịp s xỉ hảo không chú ý đem bóng rổ cho tiệc đi đúng chính là cắt bóng h ạ x ì a mắt hắn là có thực lực này cùng với năng lực ý nghĩ hơi động h ạ x ì a mắt liền lên đ ư ờ n g rồi sau đó không lâu phía trước xuất hiện một bóng người vẫn là tổ mộ kịt suga loa đối với kết quả này hạ xì à m ặ t cũng không có cái gì bất ngờ vào lúc này bóng rổ vẫn nằm ở sủ tổ mù y h ò a mù dạ trong tay bởi sự hào người đều rõ ràng ưu thế của chính mình vị trí vì lẽ đó tiến công tiết tấu cũng là bị thả thật chậm tiết tấu trưởng không chỉ là đơn thuần chính là tiết tấu trưởng mà thôi như vậy kỳ thực còn có một chỗ tốt cái kia chính là chắc chắn bóng rổ không dễ dàng bị tiết tấu dù sao tiết tấu vừa bị thả chậm lại sau khi như vậy nổi bóng người liền có nhiều thời gian hơn đi quan tâm tình huống t r u n g quanh đồng thời có thể thả nhiều thời gian hơn ở phòng bị những người khác cắt bóng mặt trên vì lẽ đó t nếu t t ấ chậm như n g hãy đơn thuần tiết tấu chậm ạ xì a mặt không có ở phía này hay là sự hảo liền thật sự sẽ đoạt được thắng lợi hay hoặc là xầy dìn sẽ thắng lợi phi thường gian nan có điều lúc này x ả y dìn h cũng đã không giống chắc chắn đẩy mạnh trải qua mấy lần chuyền bóng sau khi bóng rổ bị chuyển tới tổ mù kịt xù gạ họa trong tay hãy ạ xì a, -sì、-a m ặ t tự nhiên cũng ở phía trước của hắn tiến công tự nhiên là m u ố n tiến công có điều tiết tấu vẫn như cũng là chậm chậm lúc này hãy ạ xì a, -sì、-a m ặ t liền trực thân thể hai mắt hơi h i ế p nhìn về phía trước tổ m ồ k ỵ t xù ga hoa cả người tỏa ra một luồng lưới nhác khí tức liền như vậy đơn giản tình hình tổ m ồ k ỵ t xù ga hoa hắn cũng không dám manh động một lúc sau tổ m ồ k ỵ t xù ga hoa động mấy lần thăm dò tính tiến công có điều không có một lần có thể thành công sau đó tổ m ồ k ỵ t xù ga hoa liền đem vị trí của chính mình sau này na vài bước bóng rổ cũng vẫn ở thân thể của chính mình phía bên phải dùng tay trái che chở cho dù không tiến vào cầu không thể đột、phá. như vậy tổ mổ k ỵ t sù gà và hắn cũng muốn làm đến s â y không nem c ầ u chỉ cần làm được điểm này chính là sẽ thành công có điều hắn nhưng chưa hề nghĩ tới hãy ạ xì ạ mặt lên đường rồi tình huống sẽ là hình dáng gì nhìn tổ mổ k ỵ t sù gà và mấy giây sau hãy ạ xì ạ mặt đột nhiên đem thân thể của chính mình đẻ thấp mấy phần trung tâm đặt ở dưới chân khiếp hai mắt hơi mở một chút trên người tán khí tức thay đổi rất nhiều trở nên hơi sắc bén tiến công đang lặng lẽ chỉ thấy liền triển khai một động tác này không có cho bất luận người nào cơ hội phản ứng cùng với trước mặt hắn tổ mổ k ỵ t sù g ạ họa vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn bắt đầu dùng ở tiến công thời hay ạ si ạ mặt trực tiếp thẳng thắn dứt khoát sử dụng đã làm lệnh s o n g vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn để nguyên bản nằm ở phòng thủ bên trong tổ mổ k ỵ t sù g ạ họa trực tiếp trở nên tầm mắt h o à n g hốt lên tinh thần cũng nằm ở thần du trạng thái lúc này tổ mổ k ỵ t sù g ạ họa cũng chính là bạn g không có bất kỳ cảm giác gì bốn phía m ặ c kệ sinh tình huống thế nào chỉ có mớn hay không chạm được hắn như vậy thì sẽ vẫn dẳng có bất động ba giây thừa dịp thời gian này hãy ạ xì ạ mặt lên đ ư ờ n g rồi nguyên bản chầm chầm di động độ trong nháy mắt bên trong liền bạo đến khiến người ta cảm thấy trình độ khủng bố cầu v ộ t mười đồng cuối chương chương một trăm bảy mươi chín chương một trăm bảy mươi chín t r ớ c mắt hãy ạ xì ạ mặt liền dẫn bóng rổ đi tới xế hào nửa sân nơi sâu xa bên trong mà lúc này tổ mổ k ỵ t sủ gà h ò a vẫn ngơ ngác cách xa ở tại chỗ hai mắt của hắn tầm mắt t ă n giã đối với bốn phía tình huống không chút nào bất kỳ hiểu rõ ba giây đồng hồ sau tổ mổ k ỵ t sủ gà h ò a nguyên tắc vốn có chút tan g ã hai mắt tiêu điểm lại một lần nữa đoàn tụ lên đồng thời chừng lớn hai mắt xem hướng về phía trước. Hai tay chuẩn bị nên tiếp hệ hạ xì a mặt tiến công có điều đột nhiên chỉ thấy hắn sửng sốt nguyên bản ở trước mặt hắn hạ xì a mặt đột nhiên biến mất không còn tăng hơi ở phòng thủ bên trong hắn hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì liền phảng phất là trong nháy mắt thời gian bên trong hết t hệ đều biến hóa không giống nhau sẽ hảo nửa sân bên trong t ổ b ộ k ỳ sủ gà họa chăm chú khẩn yếu hàm răng của chính mình hai tay chăm chú nắm bắt hai mắt trừng trừng dường như chuông đồng giống như vậy lẽ nào hãy hạ xì a mặt hắn lại sử dụng cái kia quỵ dị cấu kỹ không cam lòng sau khi chính là một trận sự bất đắc dĩ thực lực không bằng người ta coi như là lại không cam tâm cũng là không làm nên chuyện gì lúc này tụ bộ kịt sủ ga hoạ đứng tại chỗ hắn không có ở lên đường rồi không có tại chiều hạ xì a m ặ t vị trí đổi tới bởi vì hắn biết tốc độ của chính mình muốn muốn đổi tới tiến hành chặn lại tuyệt đối là không có bất kỳ cơ hội nào đứng tại chỗ tụ bộ kịt sủ ga hoạ chỉ có thể là bất đắc dĩ k h ẽ thở dài một cái sau đó liền c h ậ m c h ậ m hướng về chính mình thả nửa sân chạy tới tự nhiên h ã y ạ xì a mặt chạy đến s â y hảo nửa sân bên trong năm người có thể tiến hành trả lại bởi vậy triển khai cực kỳ ung dung đồng thời thuận lợi tiến công lên rổ điểm số chuyển biến sáu mươi hai năm mươi tám lúc này s â y h á o lại một lần nữa đem điểm thất lạc điểm số cũng thuận theo cùng s â y dìn trực tiếp lôi kéo bốn phần tranh l ệ h i ệ p bốn thi đấu như vậy bất lợi bắt đầu thả s â y hảo tất cả mọi người có chút mất đi tự tin có điều thi đấu trước sau là thi đấu đồng thời s â y hảo vẫn là bắc chi vương giả tokyo mạnh nhất bất tưởng không có ai sẽ nhẹ nhõm như vậy liền từ bỏ cuộc tranh tài này coi như thi đấu tranh l ệ phi thường cách xa coi như kết cục đã trong sáng chỉ cần thi đấu thời gian còn chưa kết thúc chỉ cần còn xuất lại cuối cùng một phút như vậy tất cả mọi người thì sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ coi như thật sự cuối cùng v h u a lớn như vậy ra trong lòng cũng sẽ không lưu lại cái gì tiếp nối lên rộ điều này là bởi vì sẽ hảo bạch ba điểm ở ngoài có bọn họ người ở phu cận vì lẽ đó hạ s ì a mặt liền không có cái tia năng lực đi ném ba điểm cầu nếu không ai sẽ chọn cầu ném hai điểm cầu đây ba điểm cầu tóm lại là muốn so với hai điểm cầu muốn thêm một phần mặc dù nói này một điểm bây giờ nhìn lên cũng không phải rất nhiều thế nhưng thi đấu bên trong này một điểm nhưng rất là trọng yếu rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thi đấu kết cục cho nên đối với bất kỳ điểm cũng không có thể xem thường song phương cầu thủ trở lại phe mình n ử a sân bóng rổ cũng thuận theo bị s â y thảo đội trưởng xủ tổ mù ý h ò a mù dạ bản thân quản lý nhồi bóng đồng thời s â y thảo bóng rổ bộ đội trưởng xủ tổ mù ý h ò a mù dạ liếc mắt nhìn bên cạnh mình tổ mù kịt xù gã hoa an ủi một phen không có quan hệ chúng ta sẽ hợp chỉ có điều là thất lạc bốn phần thôi chỉ cần chúng ta không hề từ bỏ chịu tiếp tục đi nỗ lực như vậy nhất định là sẽ có cơ hội bởi vì cơ hội đều là sẽ để cho người có chuẩn bị sủ tổ mù ý h ò a mù dạ hơi hơi hướng về tổ mổ kịt s ủ gà h ò a tới gần vô vô bờ vai của hắn quay về hắn an ủi không có quan hệ đội trưởng những n à y ta đều biết ngươi không cần an ủi ta rất nhanh tổ mổ kịt s ủ gà h ò a lần thứ hai đêm ngươi đầu của mình g ơ lên trong ánh mắt lại một lần tràn ngập cực kỳ sục sôi đấu trí hắn lúc này cùng thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu không khác nhìn bên cạnh đội viên tổ mổ kịt sù gạ hoạ sủ tổ mù ý h ò a mù dạ cũng hơi hơi nhấp nhấp tinh thần kế hoạch lần này phải như thế nào tiến công s ợ i dịn làm sao đi tiến vào cầu làm sao đi ghi điểm dù sao hắn là sẽ hảo bóng rổ bộ đội trưởng coi như thật sự sẽ hảo đội viên của hắn toàn bộ đều tát bỡ trong lòng đều là toàn bộ đều bị tát như vậy hắn cũng không thể nga xuống bởi vì một khi hắn nga xuống như vậy cũng là đại diện cho sẽ thật sự liền như vậy thất bại kỳ thực bóng rổ bên trong thất bại cũng không phải một cái chuyện rất đáng sợ chân chính chuyện đáng sợ không phải thất bại mà làm ấ t đi hết thể đấu trí mất đi đối với bóng rổ cảm xúc mãnh liệt thất bại còn có thể một lần nữa đã tới nếu như mất đi đối với bóng rổ cảm xúc mãnh liệt cùng với đấu trí như vậy liền thật sự rất khó có thể lại khôi phục dáng dấp ban đầu sự tổ mũ y h o a mù ra đứng xây h ả o nửa sân bên trong khi sâu một hơi sau khi liền bắt đầu hướng về s â i dìn bên kia chậm rãi đẩy mạnh tiến công làm muốn tiến công thế nhưng t i ế t tấu vẫn là phải chậm lại bởi vì chỉ có thật chậm tiết tấu như vậy mới có thể mang s â i dìn thể lực từ từ tiêu hao hầu như không còn như vậy s â i h ả o mới có cơ hội lấy ưu thế thể lực đi tiến công thể lực gần như tiêu hao hết s â i dìn như vậy s â i h ả o mới sẽ có thắng lợi hy vọng tiến công rất nhanh liền bắt đầu rồi hạ xì ạ mặt phía trước đứng vẫn là t ổ mổ kịt x gà hoạ có điều hệ hạ xỉ ạ mặt cảm giác được rõ rệt lúc này tổ mổ kỵt xù gạ h ọ a cũng vừa mới vừa tổ mổ kỵt xù gạ h ọ a tựa hồ có rõ ràng một số khác biệt tựa hồ là hắn đấu trí trong nháy mắt rồi rào bốc cháy lên trong đôi mắt hệ hạ xỉ ạ mặt có thể nhìn thấy trong đó không cam l ò n g cùng sục sôi đấu trí thi đấu thắng thua tựa hồ đã bị tổ mổ kỵt xù gạ h ọ a q u ă n g ở sau gáy dù sao cho dù không làm như vậy sẽ có thể thắng lợi tỷ lệ nên cũng là ít ỏi mà lúc này tổ mổ kỵt xù gạ h ọ a mục tiêu chỉ có một cái vậy thì là đem trước mặt mình hệ hạ xỉ ả mục phòng thủ hạ xu Tổ m ồ kịt sù g ạ hoạ tựa hồ cảm thấy đột nhiên trên người nguyên bản gánh nặng áp lực trong nháy mắt nhẹ đi nhiều nguyên bản nên gánh nặng áp lực cũng tựa hồ trong nháy mắt nhỏ rất nhiều có điều hắn cũng không có liền như vậy thả lỏng mà là càng thêm cảnh giác bởi vì hắn biết hắn mình lúc này đối mặt chính là một cái như thế nào quái vật hay là h a y ạ xì、si、ạ mặt thực lực của hắn khả năng còn lớn so với quái vật càng tăng lên một bậc những này chính là tổ m ồ kịt sù g ạ hoạ lúc này suy nghĩ trong lòng chầm rãi thời gian c h ậ m trôi đi mà sợi học cái kia năm người cũng rốt c ụ c đẩy mạnh đến s â y d ự n nửa sân bên trong đến s â y d ự n nửa sân sau khi s â y thoát tốc độ vẫn c h ậ m chậm dường như quy tốc ừ ở hệ ạ xì ạ m ặ t trong mắt như vậy tốc độ chính là quy tốc giống như vậy khiến lòng người bên trong mười điểm khó chịu nhìn có chút không quá thoải mái có điều ở khán giả trong mắt s â y thoát tốc độ như thế này nhưng sẽ không cùng quy tốc giống như vậy bọn họ cảm thấy tốc độ như vậy tựa hồ vẫn có thể tiếp thu cũng không tính rất chậm s â y d ự n nửa sân bên trong hệ ạ xì à mắt trong đôi mắt không nổi lên bất kỳ sóng lớn đứng tại chỗ nhìn sợi học cái kia năm người bất kỳ hướng đi cùng với sân bóng r h ệ y ạ xì a mặt liền như vậy tùy ý đứng ở nơi đó thậm chí trên người còn tỏa ra nồng đậm l ư ỡ i n h á t khí tước có đ i ề u nhưng không có một người dám xem thường hắn bởi vì ở sân bóng rổ lên tất cả mọi người đều thấy tận mắt hắn cái kia thực lực khủng bố hạ ệ xì a mặt nhấc lên mắt nhìn đứng phía trước mình tổ mổ kịt sủ ga hoa n g ư ờ i còn không dự định muốn từ bỏ sao nay một hồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển sợi t khẳng định là thất bại cầu bột mười đồng cuối chương chương một trăm tám mươi chương một trăm tám mươi đối mặt hạ xì a mặt những câu nói này tổ mổ k ị sủ ga hoa hắn vẫn thờ ơ không động lòng không chút nào được đến bất kỳ ảnh h bởi vì vào lúc này trong lòng hắn đã đối với thi đấu không lại kỳ vọng hay là khả năng sẽ học còn có như vậy một tia hy vọng có thể thu được thi đấu thắng lợi thế nhưng hắn đã không lại chờ mong hắn ý nghĩ lúc này chỉ cần một cái chính là muốn đem trước người mình hạ xì a mặt gắt gao phòng thủ ở chỉ cần có thể đem hắn phòng thủ ở tổ mổ kịt sủ g ạ họa liền cảm thấy được đã đầy đủ ngươi không cần phải nói những câu nói này ta sẽ không bỏ qua thi đấu coi như thật sự cuộc tranh tài này thất bại ta cũng sẽ rằng có đến cuối cùng một giây đồng hồ tổ mổ kịt sủ g ạ họa trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt phản phất chỉ nói là ra một câu cực kỳ bình thường bình thường ồ là như vậy sao hãy à xì à m ặ t trong lòng không khỏi hiện lên ngoại trừ mỉm cười không nói gì n ữ a t h o ạ i chỉ là nhìn xì h ợ p chính đang nhồi bóng s ủ tổ mù ý ò a mù dạ rốt cuộc muốn làm sao tiếp tục đánh cuộc tranh tài này chậm rãi s ủ tổ mù ý ò a mù dạ mang theo bên cạnh bốn tên đội viên phi thường thuận lợi đồng thời chắc chắn từ từ xâm lấn đến s â y dìn nơi sâu xa vị trí mà vị trí này đã có thể nói là uy hiếp đến s â y dìn dọ bóng rổ rất nhanh s ủ tổ mù ý ò a mù dạ lựa chọn c h u y ể n bóng bóng rổ bị xảo đội phó giải bồ này ca xù gà không chế ở trong tay đạo kia bóng rổ sau giải bồ và cả xù hắn liền cầm trong tay bóng rổ ném cho cách đó không xa tổ mổ k ỵ t sủ gạo hạ lần này bóng rổ lại đi tới tổ mổ k ỵ t sủ gạo hạ trong tay hắn cùng hạ xì ạ m ặ t và chạm lại một lần triển khai từ không trung tổ mổ k ỵ t sủ gạo hạ đem bóng rổ tiếp được đồng thời đặt ở tay phải nơi thành thạo đánh ra bóng rổ không chậm không nhanh một hồi một hồi đánh ra trong tay bóng rổ cực kỳ chắc chắn đồng thời ung dung tự hồ lúc này tổ mổ k ỵ t sủ gạo hạ đã hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng thi đấu thắng bại sân bóng rổ lên các loại áp lực mạnh mẽ đã đối với hắn không nổi bất kỳ tác dụng gì trong lòng hắn chỉ có một cái chính là cùng cao thủ, gia thủ. Cũng chính là cùng hạ sĩ mặt giao lận tay một cái có có cũng có công. lận rằng, làm như vậy trong tay hắn bóng rất có thể sẽ liền như vậy bị đi. có điều bóng thi đấu cũng không phải là bởi vì bóng có thể sẽ bị đi, liền không đi tiến hành tiến giao hạ thể thiết thi phải thể thiết là làm là ạ sĩ sẽ sẽ mặt một tay tuy tay rất đi, điều bởi đi, đi vậy vậy đấu rổ rổ rổ vì bị bị dù sao chỉ có không ngừng thử nghiệm không ngừng t i ế n công không ngừng cùng thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người giao thủ một người như vậy mới sẽ từ từ trưởng thành chỉ có như vậy nhân tài sẽ không ngừng đem chính mình c h ỗ không đủ hoàn thiện bảo thủ sẽ chỉ làm thực lực của chính mình nằm ở một vị trí thời gian rất lâu không tiến bộ hay hoặc là sẽ không ngừng yếu bất ảnh vênh vênh xây dìn nửa sân bên trong tổ mổ kịt sủ gà hỏa hai mắt hoàn toàn mở tay phải một hồi một hồi đánh ra bóng rổ hô hấp cũng càng ngày càng hướng tới vững vàng hắn lúc này chính đang không ngừng điều chỉnh chính mình trạng thái hắn muốn dùng chính mình tốt nhất trạng thái cùng trước người mình hạ xỉ ạ mặt tiến hành va chạm nhìn tổ mổ kịt sủ gà hỏa những động tác này hạy hạ xỉ ạ mặt không chút nào bất kỳ cảm giác gì chỉ là đứng ở bên cạnh mắt l ạ n h nhìn kỳ thực coi như vào lúc này muốn cắt bóng cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì tổ mổ kịt sủ gà hỏa đã đem hết thể tinh thần tập trung bắp thịt tại mọi thời khắc căng thẳng đồng thời vẫn còn không có thời điểm ti vì lẽ đó phòng thủ năng lực cũng là đặc biệt mạnh mẽ sợi hào cao trung tuy rằng thực lực cũng không tính rất mạnh thế nhưng phòng thủ năng lực cũng khá đồng thời hạ s、si、ì ạ mặt hắn cũng muốn nhìn một chút trước mặt mình cái này sợ hào một phương tổ mộ kịt sủ g ạ và đến cùng có thể bùng nổ ra bao nhiêu thực lực dù sao ở hạ s ì ạ m ặ t cho mắt cuộc tranh tài này đã không có bất kỳ sự hồi hộp gì cuối cùng phe thắng lợi nhất định sẽ là thuộc về sợi dịn chỉ cần mình ra tay như vậy kết quả rất nhanh liền sẽ xuất hiện mà vào lúc này coi như làm là để sợi hào bóng rổ bộ cuối cùng sắp chết d â y rủa thôi điều chỉnh sau một thời gian ngắn tổ mổ k ỵ t xù ga hoa hai mắt bình tĩnh cực kỳ tim đập cũng không lại như vậy gấp gáp cơ thể hơi lệ t h ấ p tay phải cũng ở một hồi một hồi đánh ra bóng rổ tay trái thả ở trước người bất cứ lúc nào phòng bị hạ xì à mặt cắt bóng hành vi hắn lúc này tuy rằng thể lực đã tiêu hao rất nhiều thế nhưng hắn lúc này vẫn có thể nói là bình thường thi đấu bên trong trạng thái tốt nhất thời khắc tổ mổ k ỵ t xù ga hoa điều chỉnh tốt chuẩn bị muốn tiến công sao nhìn thủ thế chờ đợi lực lượng tinh thần mười phần đồng thời bình tĩnh cực kỳ tổ mổ kịt xù hãy ạ xì à,、si、à m ặ t trên mặt lộ ra một vệ nụ cười quái dị nghe giọng hỏi đối mặt hạ xì à,、si、à m ặ t lời nói t ố mộ kịt sủ ga oa vẫn là lấy trầm mặc ứng đối hắn chẳng hề nói một câu trực tiếp chính là vận trên tay phải bóng rổ triển khai mánh liệt tiến công tuy rằng sợ y thoa cần chính là đem tiết tấu chậm lại thế nhưng một khi triển khai tiến công như vậy ai có thể đem tiết tấu hoàn mỹ không chế xong đây tiến công bên trong chỉ có cực nhanh tiết tấu hay hoặc là kỹ thuật cao siêu như vậy mới có thể đem trước người mình phòng thủ người bỏ qua tùy theo mới có thể có được ném rổ cơ hội cuối cùng tiến vào cầu những này tổ mộ kịt sủ ga oa đều phi thường rõ ràng tiến công bên、trong. tội mộ kịt sủ ga dọa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh đồng thời trong tay hắn bóng rổ cũng đang không ngừng trao đổi vị trí thỉnh thoảng đổi sang tay trái thỉnh thoảng đổi đến tay phải đi những n à y tiến công xem ra tựa hồ vô cùng đơn giản chỉ phải không ngừng tăng lên tốc độ tựa hồ là có thể có điều chỉ có tự mình đi thử nghiệm người mới sẽ biết cùng hạ si ạ mặt giao chiến tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy rất nhiều lúc tội mộ kịt sủ ga dọa hắn cần tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần đi quan sát trước người mình hạ si ạ mặt có cái gì hướng đi sau đó lại tiến hành tiến công bởi vì phải là hắn không nếu như vậy lấy hạ xì a mặt cái kia tốc độ k h ủ n g khiếp cùng với mạnh mẽ bóng rổ kỹ thuật rất có thể trong tay bóng rổ trong nháy mắt biến trở về bị tiệt đi một giây đồng hồ hai giây đồng hồ ba giây đồng hồ qua sợi d í n h nửa sân bên trong tổ mổ k ỳ t sủ gà hoạ y nằm ở tiến công tư thái tốc độ vẫn không có một chút nào yếu bớt thậm chí trái lại còn tăng lên rất nhiều cao như vậy cường độ vận động kỳ thực là muốn tiêu hao cực lượng lớn thể lực đồng thời còn cần lực lượng tinh thần độ cao tập trung mới có thể làm được ngươi tiến công cũng chỉ có như vậy phải không phòng thủ ba g â y đồng hồ sau hãy h s i ì a mặt trong chớp mắt bay về chính đang tiến công tổ mổ kịt sù ga h ọ a mở miệng lúc này hãy h s i ì a mặt vẫn nhìn như một tiếng l ờ i n h ắ c khí tức nhìn như tổ mổ kịt sù ga h ọ a những kia tiến công hoàn toàn không có tác dụng bình thường chỉ là thân thể nhẹ nhàng di chuyển liền cực kỳ ung dung hóa giải tổ mổ kịt sù ga h ọ a cái kia liên cùng tấn công ngươi tiến công cũng chỉ có như vậy phải không nghe thấy một câu nói này tổ mổ kịt sù ga h ọ a nơi khỏe miệng chỉ là cảm giác một vệ tay đắng tuy rằng hắn biết hạ xì a, -a mặt thực lực mạnh mẽ cực kỳ thế nhưng hắn ở điều chính tốt trạng thái sau lấy tự thân có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất tiến công vẫn như c ũ không cách nào đột phá phòng thủ đây thật sự là để hắn cảm thấy rất bất đắc gì hay là vào lúc này thực lực của hai người t r ê n h l ệ n h đã đạt đến một cái t r ê n h l ệ n h rất lớn chỉ có như vậy mới có thể giải thích tất cả những thứ này câu v ộ t mười đồng với chương chương một trăm tám mươi mốt chương một trăm tám mươi mốt xây dìn nửa sân bên trong t ổ bộ kịt xù g ạ họa hắn đã sử dụng cả người kinh lực sự chú ý cũng vô cùng tập trung ánh mắt tại mọi thời khắc đều khóa chặt ở trước người mình hạ xì ạ mặt trên người trong đầu không ngừng suy nghĩ các loại đột phá biện pháp như là cứ việc hắn đã như vậy cứ việc hắn đã toàn lực ứng phó vẫn như cũ không có bất kỳ có thể đột phá hạ xì ạ mặt phòng thủ hy vọng thật giống như một cái lưng h ù m vai gấu đại nhân cùng một cái tay c h ó i gà không chặt đứa nhỏ đánh nhau giống như vậy hoàn toàn không có bất kỳ thành công hy vọng kết quả như thế để tổ mổ k ỵ t sủ gà và hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng lên trong lòng một luồng sâu s ắ c sự bất đắc dĩ cảm giác đột nhiên trong lúc đó xuất hiện sân bóng rổ lên tổ mổ k ỵ t sủ gà và trên c h á n một giọt nhỏ có chút vận đục mồ hôi từ lên lướt xuống nguyên bản tràn ngập sụp sôi đấu chí ánh mắt cũng đã trở nên hơi h o mang đó là đối với kết quả tuyệt vọng hắng k n g biết hiện tại chính mình lại đột phá là còn có hay. không hiệu quả trong ánh mắt tiết lộ hoang mang tổ mổ k ỵ t xù gã hoạ động tác có chút cứng ngắt v ậ n bóng rổ trong đôi mắt hơi hơi chỗ trống nhìn về phía trước đồng thời thân thể theo thói quen hướng về phía trước đột phá mà đi như vậy đột phá tự nhiên ở hạ xì ạ mặt trong mắt là trăm ngàn chỗ hở lúc này tổ mổ k ỵ t xù gã hoạ tựa hồ đã nằm ở một cái thung lũng chỉ cần hắn đồng ý như vậy bóng rổ nắm quyền trong tay thì sẽ trong nháy mắt chuyển đổi tổ mổ k ỵ t xù gã h o a xem ra ngươi đã hiểu rõ đến hai người chúng ta chỉ thấy thực lực trên lệnh đang nhìn mình trước người hai mắt hơi hơi chỗ trống tổ mổ kịt x gã hoạ hạ hạ hạ hạ hạ trong ánh mắt né qua cực kỳ ánh sáng tự tin trong nháy mắt lên đường rồi lúc này hãy ạ xì ạ mặt đã không lại dự định tiếp tục mang xuống nguyên tắc b ả n còn muốn nhìn một chút tổ mổ kịt sù gà tọa toàn bộ thực lực đến cùng là như thế nào bây giờ lại đã nhìn thấy như vậy cũng không có lý do gì tiếp tục rằng có sầu m ộ t khác hãy ạ xì ạ mặt đem chính mình nguyên bản thẳng tắp thân thể hơi đ ẻ thấp mấy phần trên người nguyên bản t ỏ a ra lượng lớn lười nhác khí tức cũng thuận theo một bên trở nên để người trong lòng có chút không dám nhìn thẳng bóng rổ cũng gần như nên trở lại trong tay ta hã xì ạ mặt ý niệm trong lòng di động liền trực tiếp dỗi ra tay phải của chính mình hướng về cứng ngắc trong hành động tổ mộ k ỵ t sủ g ạ h ọ a khởi xướng cắt bóng hành vi đưa tay ra thời tốc độ cực nhanh liền phản g phất dường như trong c h ư ớ c mắt cũng đã di động một đoạn lớn khoảng cách đồng thời cũng hoàn thành hạ x ì ạ mặt muốn làm được sự t ì n h giờ k h ắ c này bóng rổ vị trí đã phát sinh ra biến hóa nguyên bản nằm ở tổ mộ k ỵ t sủ g ạ h ọ a trong tay bóng rổ đã biến hóa thành hạ x ì ạ mặt trong tay phải đồng thời nhanh chóng đánh ra đồng thời hướng về sợ hào nửa sân mà đi đối mặt thất lạc bóng rổ g i lên tổ mộ k ị sủ gà tọa trên mặt không chút nào bất kỳ thay đổi sắc mặt tựa hồ là đối với hành động này đã bắt đầu mất cảm giác đã cả thể bình thường hơn được tình hình bóng rổ bị thiết đi xoay dìn tiến công cũng thuận theo triển khai sở hảo nửa sân ngoại vi hay a si a m ắ t bởi tốc độ nguyên nhân xông vào mạnh nhất mới xoay dìn cái khác bốn người tuy rằng tốc độ chậm một đoạn thế nhưng vẫn theo sát ở phía sau đi theo tiến công dĩ nhiên bắt đầu tuy rằng trong lòng không cam lòng cùng khó chịu nhưng này chính là sự thực bọn họ chỉ có thể tiến hành phòng thủ phòng thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng muốn chân chính phòng thủ ở vào lúc này trạng thái xoay dìn nhưng là không đơn giản chỉ cần h ạ xì、si、ạ mặt một người liền có thể để xây hạ tất t cả mọi người đ a u đ ầ u chớ đừng nói chi là xây gìn một phương kỳ thực còn có một cái thực lực không kém cả ghệ mỹ xây hào nửa sân đội trưởng sủ tổ mù y h ò a mù dạ đang cố gắng tăng lên tự thân tốc độ di động hướng về phe mình n ử a sân phòng thủ m à đi lúc này hắn đỏ cả m ặ t cắn chặt hầm răng chính nhìn chằm chằm không c h ấ p mắt nhìn xây hào nửa sân bên trong vận bóng rổ h ạ xì、si、ạ mặt nhìn cấp tốc di động bên trong h ạ xì ạ mắt xây hào bóng rổ bộ đội trưởng sủ tổ mù y hỏa mù dạ chăm chú nắm chặt hai tay của chính、mình. hai mắt trận lên giường như chung đồng một kích cỡ tương đương trong lòng mặc dù là hơi hơi khiếp sợ nhưng cũng không có ngoại ý muốn ở ngoài xây dìn tiểu tử h a s -si、ạ ì a m a t s ngươi thực lực chân chính đến cùng có cường đại c ỡ nào chúng ta x ẽ y h ả o b ị cao trung nhân sương chi vì là bất chi vương giả tô ký ấu mạnh nhất bức t ư ở n g nhưng là đang cùng ngươi giao chiến bên trong nhưng chỉ có thể dần dần đủ thua trận đúng là khó chịu à. một luồng nồng đậm không cam lòng tâm tình bay lên dù tô mù ý h ò a mụ dạ hắn còn nhớ năm ngoái xây dìn thực lực vẫn là cực kỳ nhỏ yếu ở thi đấu bên trong đụng với xây hảo cũng chỉ có thể lấy thảm bại cao trung thế nhưng năm nay xây dựng nhưng biến đến hoàn toàn khác nhau sủ tổ mù ý h ò a mù dạ đem tầm mắt rời về phía cả gệ mì trên người sau đó lại một lần trở lại hạ xì、sì、a m ặ t trên người năm nay xây dựng mới gia nhập thể lực thân kỹ thuật cao đều rất tốt tại gạ cả gệ mì còn có thực lực dường như quái vật giống như hạ xì、sì、a m ặ t đúng là có thể nói là thoát thai hoa cốt thực lực tăng mạnh trong trước mắt sủ tổ mù ý h ò a mù dạ tựa hồ là nghĩ tới điều gì đổ vật lại một lần đưa mắt chuyển đến xây dựng khu nghỉ ngơi một chương trưởng trên đế một đạo gầy yếu bóng người nhân thân lên còn có cái kia một vị kỳ tích thế nguyễn chi thứ sáu người ngay ở năm nay cũng gia nhập xây dự tuy rằng cái kia một vị thân thể gầy yếu tuy rằng hắn thể lực cũng không tính mạnh thế nhưng là cực kỳ quỷ dị khiến người ta đ ề u là sẽ quên sự tồn tại của hắn s ẽ h ả o nửa sân bên trong hay ạ xì、si、ạ m ặ t đ ẹ thấp thân thể tay phải nơi vận bóng rổ dĩ nhiên đến s ẽ h ả o nửa sân bên trong nơi sâu xa đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cầu đột nhiên hắn đem chính mình lao nhanh bên trong bóng người n g ừ n g lại dừng lại ở vạch ba điểm ở ngoài một điểm khoảng cách ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn giỏ bóng rổ ngược lại dùng hai tay vững vàng nắm lấy bóng rổ súc lực sau liên n g ả lên ném rổ đã không thể tránh khỏi đồng thời sân bóng rổ lên tất cả mọi người đem ánh mắt của chính mình tập trung ở hạ s ì a, -sì、-a m ặ t trên người cùng với trong tay cái kia viên bóng rổ bên trong ngay ở hắn sắp muốn ném rổ thời gian một đạo khỏe mạnh bóng người đang không ngừng tiếp cận nơi này đồng thời tốc độ cực nhanh đang đến gần hắn chính là sự hảo bóng rổ bộ đội trưởng sủ tổ mù ý h ò a mù dạ lao nhanh bên trong ngay ở sủ tổ mù ý h ò a mù dạ nhìn thấy hạ s ì a, -sì、-a m ặ t ném rổ sau khi hai mắt trở lên con ngươi tựa hồ cũng sắp rơi ra đến rồi tim đập cũng càng nhanh chóng gấp đáp hô hấp cũng càng ngày càng hỗn loạn phòng thủ nay một cầu nhất định phải phòng thủ hạ xuống nhìn đạo kia th dù tổ mù ý hòa mù dạ ở trong lòng không ngừng ghi nhớ bởi vì hắn biết nếu như này một cầu lại một lần nữa thất lạc như vậy sẽ hay là thật sự liền sẽ trực tiếp rơi vào vực sâu không đáy lại cũng khó có thể bỏ lên liền như vậy ở bất chi bất giác ở trong dù tổ mù ý hòa mù dạ tốc độ gì. động cũng ở từ từ tăng nhanh bên trong tuy rằng tốc độ như thế này vẽ nhỏ không đáng kể đồng thời khó lấy mắt thường nhận ra được thế nhưng này không ngừng tăng lên tốc độ nhưng là tồn tại phòng thủ phòng thủ nhất định phải phòng thủ ở này một cầu tuyệt đối không thể thất lạc nhìn hệ a si a mặt không ngừng di động bên trong bóng người xây thảo bóng rổ bộ đội trưởng xủ tổ mù ý hòa mù dạ hai mắt chậm rãi đỏ lên tốc độ di động cũng biến thành càng lúc càng nhanh cùng hắn khoảng cách cũng biến thanh càng ngày càng gần cầu t ộ t mười đồng cuối chương chương một trăm tám mươi hai chương một trăm tám mươi hai trong mắt, a c h ư ớ c mắt hãy ạ si a m ặ t ở vạch ba điểm ở ngoài ngừng lại súp lực sau liền không chút do dự nhảy lên hai tay vững vàng cầm lấy bóng rổ ngẩng đầu hai mắt nhìn xây h ả o dò bóng rổ vị trí tất cả cũng đã chuẩn bị kỹ càng hãy ạ si a m ặ t nhảy lên sau tự nhiên cũng là làm tốt ném rổ chuẩn bị ba điểm cầu hãy ạnh như vậy sợ hào gần như cũng thì tương đương với trực tiếp rơi vào bùn trong đảm muốn một lần nữa bỏ ra ngoài đó là khó như lên trời có điều ở nhảy lên sau khi hạ xì ạ m ặ t liền đột nhiên chỉ thấy phát hiện phía sau sợ hào đội trưởng sủ tổ mù ý hòa mù dạ bóng người đồng thời nhìn thấy hắn cái tia đỏ chót hai mắt trong lòng yên lặng thẩm nghĩ sợ hào bóng rổ bộ đội trưởng sủ tổ mù ý hòa mù dạ ngươi đây là muốn phòng thủ Ngươi ta sao? đem â y là muốn đ ta này một cầu chặn lại nhìn thấy đã xuất hiện ở trước người mình sủ tổ mù ý hòa mù dạ hay ạ xì a, -a mắt nợ nụ cười hớn hở trong ánh mắt tất cả đều là đối với với niềm tin của chính mình muốn đem tan này một cầu phòng thủ hạ xuống cũng không có dễ dàng như vậy có điều ngươi có thể thử một lần trên không trung hãy ạ xì ạ mặt đem nguyên bản cực kỳ quy phạm tư thế trong nháy mắt thay đổi một cái dạng hai tay bàn tay bốn l ư ợ n nhưng vẫn như cũ cầm lấy bóng rổ thân thể cũng vào lúc này hiện ra ngoại trừ một cái k h í a người ta cảm thấy cực kỳ quái dị tư thế đúng chính là cực kỳ quái dị tư thế có điều lao nhanh bên trong sủ tổ mù ý h ò a mù dạ đã cũng không còn thời gian bận tâm những n à y hắn lấy gấp chạy đến hã xì ạ mặt trước người sau liền sử dụng cả người t í n h hướng về không trung nhảy lên hạ s i amax này một câu ta tuyệt đối sẽ không ngừng ngươi tiến bảo tuyệt đối sẽ không nhảy đến không trung dù tổ bù ý mù ý h ò a m ù dạ trên mặt mới chậm rãi lộ ra một vệ thả lỏng r ă n g rớt c tựa hồ hắn đã cảm thấy hãy a xi、si. amax này một câu tất nhiên không thể sẽ tiến bảo tất nhiên sẽ bị hắn chặn lại bình thường kỳ thực dù tổ bù ý mù ý h ò a m ù dạ hắn nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân tuy rằng chiều cao của hắn không tính là rất cao nhưng cũng không tính rất hấp hơn nữa hắn cái kêu phó mặc dù có chút hát nhưng cũng cực kỳ thân thể khôi ngô muốn e m này một cầu chặn lại nhất định là thừa sức sự tình thế nhưng hiện thực chắc là sẽ không dựa theo trong lòng người tưởng tượng như vậy c h u y ệ n hiện thực hắn đều là tàn k h ô n g đều sẽ đánh vỡ người h ảo tưởng trong lòng khiến người ta nhận rõ hiện thực trở lại trên thực tế đến không trung hãy ạ xì、si, ạ m ặ t quái dị tư thế đã dọn xong nhìn đồng dạng trên không trung phía trước mình xủ tổ mù ý hòa mũ ra khi sâu một hơi sau khi liền nắm chặt tay bên trong bóng rổ trong ánh mắt nguyên bản lười nhác vào đúng lúc này cũng bị kiên quyết bị mạnh mẽ xua tan lúc này hãy ạ xì、si, ạ m ặ t liền phản phất dường như biến thành người khác giống như vậy hiện tại khí thế cùng với trước đã có biến hóa cực lớn toàn bộ chuẩn bị kỹ càng sau khi hay ạ xì、si、ạ m ặ t ở trong lòng thoáng giật giật ý nghĩ ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu bắt đầu dùng trong lòng ý niệm như vậy hơi động sau khi hay ạ xì、si、ạ m ặ t trên người tán mà ra kỳ thực càng thêm khiến lòng r u n sợ đồng thời cũng càng thêm rồi rào không chỉ là như vậy liền ngay cả hạ xì ạ、si、m ặ t cái kia nguyên bản gầy yếu cánh tay cũng chậm chậm phừng lên tựa hồ có vô số bắp thị t chính đang nhanh bành trướng có chút nữa cũng có chút khó có thể thích đứng dù sao sức mạnh như vậy không phải bản thân mà là cầu kỹ mang đến hiệu quả vì lẽ đó có chút khó có thể thích đứng vẫn là bình thường trạng thái có đ i ề u loại này khó có thể thích đứng cảm giác cũng chỉ là thoang kéo dài một đoạn ngắn thời gian mà thôi theo thời gian trôi đi hay ạ xì ạ mặt gấp đôi cũng biến càng càng ngày càng thô đồng thời trong lòng cũng cảm giác trên hai tay nắm giữ sức mạnh trở nên càng ngày càng lớn mạnh sân bóng rộ lên một luồng uy thế vô cùng mạnh mẽ hướng về vốn là muốn muốn phòng thủ sủ tổ, tổ mù ị tọa mù ra mạnh mẽ tới để hắn nguyên tắc vốn là có chút bất ổ n tâm càng thêm rút r ụ y khí tức cũng biến thành càng thêm hỗn loạn g ấ p gáp thở hồn hển sủ tổ mù y h ò a mù dạ nhìn hạ si a m a t s nhìn hắn cặp kia đột nhiên chỉ thấy bắt đầu bành trướng hai tay phảng phất trong chớp mắt ở trong lòng sản sinh hoảng sợ không thể ngăn cản ý nghĩ cái cảm giác này dù tổ mù y h ò a mù dạ hắn cũng không phải là không có trải qua nhớ tới lại một lần dù tổ mù y h ò a mù dạ hắn đi ở nhật bản lối đi bộ thời đột nhiên chỉ thấy có một chiếc xe tải thể tích khổng lồ lái tới đồng thời chiếc kia xe tải vẫn không có theo đè kèn đồng liền như vậy xông thẳng trùng lái tới vào lúc ấy dù tổ mù y hoa mù dạ phảng p t cảm giác tâm đều s tất cả xung quanh sự vật di động quỹ tích tựa hồ cũng biến chấm rất nhiều bốn phía âm thanh cũng không cách nào chuyển vào trong thai của hắn hoảng sợ cũng là dáng dấp như vậy ở trong lòng hắn tràn ngập ra có điều cũng còn tốt chiếc kia xe tải ở cuối cùng thời điểm ngừng lại liền đứng ở trước mặt hắn chỉ cần lại đi về phía trước một khoảng cách như vậy hắn cũng là nhất định sẽ nằm trên đất hay là trực tiếp sẽ bị chiếc kia xe tải ép thành bánh thịt hắn biết người bình thường ở gặp phải nguy hiểm tình huống đại não đều là sẽ xuất hiện một ít tin tức nhắc nhở chính mình để tự mình biết mà lúc này dù tổ mù ý họa mụ dạ nhưng lại một lần cảm nhận được loại cảm giác đó loại kia cực kỳ khó chịu đồng thời trong đầu không ngừng xuất hiện nguy cơ tín hiệu cảm giác để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi lúc này dù tổ bù ý mù ý hòa m ù dạ hắn chỉ có điều là đối mặt hạ xì a mặt ném rổ mà thôi chỉ có điều là một cái ném rổ nhưng là đầu góc của hắn nhưng không ngừng xảy ra nguy hiểm tín hiệu điều này làm cho hắn phi thường nghi hoặc cùng với khiếp sợ ngoại trừ những này ở ngoài nhìn hạ xì a mặt cái kia bắt đầu bành trướng hai tay không ngừng vì sao dù tổ ý mù ý hòa m ù dạ trong lòng lặng lẽ sinh sôi một loại tâm tình vậy thì là hoảng sợ này một cậu không thể đỡ lấy nếu không có thể sẽ có chuyện rất nguy hiểm sinh nhìn h ạ xì a m ặ t cái kia tráng kiện hai tay cùng với thân thể gầy yếu kia dù tổ b ù ý h ò a m ù dạ trong lòng cảm giác được cực kỳ quái dị nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn là run dậy cùng với hoảng sợ chiếm thượng phong không ngừng vì sao dù tổ b ù ý h ò a m ù dạ nguyên bản giơ lên cao hai tay đang lấy một cái c h ậ m chậm độ t â m tích trong ánh mắt đối với phòng thủ tự tin cũng nhanh thất lạc dần dần d ù tổ b ù ý h ò a m ù dạ rơi vào chầm tư hai mắt cũng có chút vô thần lên vào lúc này trong lòng hắn nghĩ tới chỉ có một cái cái kia chính là vì cái gì đầu ó c của hắn sẽ truyền tống nguy hiểm tín hiệu tại sao? Hắn nhìn thấy cùng với trong tay cái kia viên bóng rổ trong lòng sẽ không nhịn được sợ sẽ không nhịn được run r ẩ y thân thể cũng sẽ không nhịn được k h ẽ run lên như vậy c h ầ m tư không có kéo dài bao lâu đột nhiên trong lúc đó một trận khủng bố cuồng phong từ đỉnh đầu của hắn thổi qua để hắn nguyên bản dính đầy mồ hôi quân m ặ t cũng mát mẻ rất nhiều cứng ngắc Sợi thảo bóng rổ bộ đội trưởng sủ tổ mù ý h ò a mù dã đem đầu của mình chầm chậm n h ấ t lên liếc mắt nhìn trước mắt mình hạ si a m a t s hiện trong tay hắn bóng rổ vẫn như cũ biến mất lại một lần nữa hắn liếc mắt nhìn hai tay của chính mình hiện lúc này hai tay của chính mình đã hạ xuống không có đi ngăn cả hai tay của chính mình tại sao lại t a m tích tại sao lại không có đem bóng rổ cho ngăn cản đến yên lặng đối đầu lần thứ hai trầm tư m à n h đột nhiên chỉ thấy toàn bộ sân bóng rổ bên trong nổi lên một trận kinh tiên h động địa nộ và tiếng để nguyên bản buồn ngủ đám người đột nhiên tỉnh lại để nguyên bản nằm ở trong trầm tư đám người trong nháy mắt trở lại hiện thực để nguyên bản tập trung tinh thần xem so tài người cũng sợ hết hồn cầu v ộ ợ t mười đồng cuối chương chương một trăm tám mươi ba chương một trăm tám mươi ba cái này trong sân bóng rổ xây dìn h thính phòng bên trên ngồi ở hàng chức mỹ đỏ dị mạ xịn tạ dị hai mắt hơi ngưng lại r ồ i ra hơi di chuyển chính mình mang theo cái kia phó con mắt trong ánh mắt tràn ngập chấn động hạ s i a mắt không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lại sử dụng này một chiêu nhìn sân bóng rổ bên trong vẫn nơi ở không trung đạo kia gầy yếu bóng người mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu t r ư ợ mặt trong hai mắt lộ ra một kia lo lắng vì rằng lúc này mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu trên mặt của hắn không có lộ ra vẻ mặt gì thế nhưng nhưng trong lòng của hắn đã chấn kinh vạn phần này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy xây g ì n h ạ s i a mắt sử dụng này một chiêu khủng bố cầu kỹ tựa như tia chất tốc độ cùng với cái kia hầu như không cách nào chống đối sức mạnh nếu như buổi t r ư a hắn sử dụng này một cái cầu kỹ như vậy ta nên làm sao đi chống đối tuy rằng mỹ đỏ gì m à xỉ tạ gì trong lòng hắn rõ ràng như vậy một cái cầu kỹ tuyệt đối là sẽ có cái gì hạn chế thế nhưng hắn lúc này trong lòng vẫn lo lắng vẫn ở suy nghĩ nếu như buổi t r ư a hạ xỉ a m ặ t ở sân bóng rổ thượng s ử d ụ n g này một cái cầu kỹ như vậy hắn nên làm sao đi chống đỡ sân bóng rổ lên mặc kệ là bất luận cái nào tiến vào cầu cũng không có thể coi thường chớ đừng nói chi là kinh khủng như vậy có thể phấn chấn lòng người tiến vào cầu trên tinh phòng tù cao chung một đám người chỗ ngồi một vị nam tử mặt tươi cười hai mắt hơi hiếp nam tử chính thật lòng nhìn sân bóng rổ bên trong bất kỳ cử động đ ư n g nhiên trong ánh mắt của hắn né qua một đạo tinh vang nhẹ nhàng thu dọn một hồi trên người mình đ ă n mặc quần áo sau đó nụ cười trên mặt càng sâu s ầ y dìn hạ s i a m a x không nghĩ tới ngươi lại vẫn ẩn giấu đi như vậy lá bài tẩy hay là thực lực của ngươi bây giờ đã có thể ở sân bóng rổ lên cùng a m i nẹ chính thức giao thủ tù hào bóng rổ bộ đội trưởng xóa chia Ím ồ sĩ kỳ thực lúc trước cũng đã từ mò một xà xù kỹ khẩu bên trong h i ể u đ ư ợ c đến ạ ảo mỹ n ẹ đất kỳ cùng ạ ảo m t n g à y đất ó thi đ u ư ở k g cùng ạ ảo mỹ nè đất kỳ cứng đối cứng như vậy hiện tại đã kinh trở nên hơi không giống nhau lắm hiện tại ạ ảo mỹ nè đ t trải qua quãng thời gian này tôi luyện sau khi thực lực có thể nói là tăng mạnh coi như thật sự ở trên sân thi đấu cùng ảo mỹ n ẹ đất kỳ cứng đối cứng đều không có vấn đề gì sân bóng rổ lên x o a thảo nửa sân nơi sâu xa bên trong lúc này sủ tổ mù ý h ò a mù dạ vẫn trên không trung chính hướng xuống đất chậm rãi tăng tích bên trong vào lúc này xây thảo bóng rổ bộ đội trưởng sủ tổ mù ý h ò a mù dạ chậm rãi như đầu hướng về phía sau nhìn sang bởi vì vừa mới vào phía sau phát sinh nổ v a n g đồng thời hắn mơ hồ đoán được là bóng rổ phát ra ra bóng người quay đầu sau sủ tổ mù ý h ò a mù dạ con người bỗng nhiên co r ụ t lại phía sau lưng ở bất chi bất giác ở trong đã bốc lên từng kia từng kia đổ mồ hôi một luồ n g hoảng sợ cũng đột nhiên quay trùng quanh trong đầu của hắn l o a n quanh có điều dù tổ mù ý hỏa mù dạ trong lòng hắn càng nhiều một phần tâm tình vẫn là vui mừng. hắn vui mừng trước hai tay của chính mình không có làm được ngăn cản hành vi nếu không có lẽ sẽ phát sinh một ít để hắn cảm giác được hối hận sự tình lúc này hay ạ si ạ m ặ t cùng sủ tổ mù ý hòa mù dạ vẫn nơi ở không trung chậm dài hướng xuống đất tam tích thế nhưng bóng rổ nhưng vào lúc này đã rơi vào rồi sạch ả o do bóng rổ bên trong đồng thời sạch ả o bóng rổ lúc này còn đang kịch liệt không ngừng lung lay đồng thời mặt trên còn có một đạo rõ ràng cầu dấu vết tích tình cảnh này để sân bóng rổ lên tất cả mọi người hiểu rõ đến này một cầu ý lực này một cầu cái kia tốc độ không khiết để sách h o mọi người trong lòng đều lúc gần lúc hiện bay lên một trận tuyệt vọng này một cầu tốc độ ở người còn chưa xuống địa thời điểm nhưng đã tới chỗ cần đến đã thành công tiến vào sách hảo d ỏ bóng rổ bên trong nếu như nói ở vừa thời điểm sách h o những người kia trong lòng còn có một k i a muốn phải thắng tâm tư như vậy hiện ở tại bọn hắn đã đem ý nghĩ như thế hoàn toàn xua tan rơi mất như vậy tư tưởng cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong đầu của bọn họ bởi vì xây dịn có một cái quái vật mà quái vật kia tên liền cứ gọi là m hạ xì à mặt tuy rằng hạ xì à mặt thân thể gầy yếu thân cao cũng sau khi chừng một thước tám trên người cũng thường xuyên tản ra một luồng lười nhác khí t ư c thế nhưng lúc này lại không có bất kỳ người nào có can đảm coi thường hắn thậm chí đã đem cho rằng là vượt qua thế hệ kỳ tích người chậm rãi ở xây hào nửa sân bên trong không chung hai người chậm rãi rơi xuống đất sau khi hạ xuống xây hào bóng rổ bộ đội trưởng s ủ tổ mù ý h ò a mù dạ hẳn túi lầu xuống lại một lần rơi vào chầm tư ở trong xây dịn hay a si a max còn có cái kia khủng bố m ộ t cầu lẽ nào cuộc tranh tài này chúng ta sẽ hạ thật sự đã là không có bất kỳ thắng lợi hy vọng sao nghĩ đi nghĩ lại dù tổ mù ý hỏa mù dạ yên lặng đem đầu dơ lên liếc mắt nhìn sợi dìn nửa sân bên trong hạ s i amax cùng với liếc mắt nhìn bên cạnh mình s ợ i hào những người khác trong lòng cái kia phân tuyệt vọng cùng với thất lạc càng tăng lên lúc này sợi hào bởi hạ s i amax cái kia khủng bố m t cầu vẫn còn khiếp sợ không gì sánh nổi trạng thái đồng thời từng cái từng cái trong ánh mắt tựa hồ cũng đã mất đi đâu t r í liền ngay cả thần thái vào đúng lúc này đều lờ mờ mấy phần xem thấy mình bóng rổ bộ thành viên như vậy một cái vẻ mặt làm s ợ i hào bóng rổ bộ đội trưởng s ủ tổ mù Y họa mù dạ trong lòng cực kỳ rõ ràng hắn biết mình những n à y đội hưu đã đối với thắng lợi cũng lại sinh không nổi bất kỳ kỳ vọng trong lòng bọn họ hay là cùng sủ tổ mù ý h ò a mù dạ như thế cũng chỉ còn dư lại tuyệt vọng xây d ự n tiến công kết thúc sau đó bởi hạ xỉ ạ mặt thành công tiến vào ba điểm cầu điểm số cũng lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa xây d ự n cùng sợ hảo điểm số cũng lại như vậy dần dần lôi kéo xây thao nửa sân làm đội trưởng sủ tổ mù ý h ò a mù dạ trong tay nhận được bóng rổ đồng thời cũng mất cảm giác đem bóng rổ đặt ở trên tay phải chậm rãi đánh ra hắn lúc này vẫn như cũng là nằm ở tuyệt vọng không nhìn thấy trước mắt con đường đối với cuộc tranh tài này cũng chậm chậm có chút phiền c h á n có điều thi đấu chính là thi đấu cho dù trong lòng phiền c h á n cũng đến tiếp tục nữa liền như vậy dù tô mù ý h ò a mù dạ liền bật bóng rổ yên lặng đi tới s â i dịn nửa sân bên trong đ ồ n g dạng nhìn thẳng nhìn lại s â i h ả o đội bóng ở bề ngoài tựa hồ cũng tỏa ra một luồng bi thương khí tức trong ánh mắt né qua từng k i a từng k i a mất cảm giác động tác cũng biến thành càng ngày càng cứng n g ắ t mà s â i dịn nhưng là vừa vặn cùng s â i hào ngược lại xây dịn ở sân bóng rổ lên tất cả mọi người đều tinh thần gấp trăm lần từng cái từng cái trên mặt đều tràn trề theo bản năng n Cửa hồ l i ề người di đ ộ n bên trong tốc độ cũng bất chi bất trong cũng nhanh hơn này, cũng dịnh những tốc một chút vào lúc này. Hay à、si、à mặt cũng theo vào giác g chi lúc độ hệ si khác đồng thời chạy chậm đi tới triển khai một vòng phòng thủ nghiêm mật đứng s â y dìn nửa sân ngoại vi hay ạ xi、si、a mật n g ẩ n g đầu lên liếc mắt nhìn s â y h à o nửa sân bên trong tình hình phát hiện đối phương tiết tấu đã bắt đầu có chút hỗn loạn lung tung chuyền bóng n g ư ờ i lung tung nhồi bóng liền ngay cả nguyên bản chọn dùng loại kia chậm tiết tấu phái cũng không xuất hiện nữa ha ha bắc chi vương giả tokyo mạnh nhất bức tường xây hảo cao trùng cũng rốt cục rơi vào tuyệt vọng ở trong sao nhìn xây hảo lúc này tình trạng hạ s ỉ ạ m ặ t không khỏi đối với cuộc tranh tài này có một ít mất đi hứng thú cầu vượt mười đồng cuối chương chương một trăm tám mươi bốn chương một trăm tám mươi bốn thời gian chính đang từng giây từng phút trôi đi sân bóng rổ lên thế cuộc cũng khi theo thời gian trôi đi nhanh chóng biến hóa mà biến hóa to lớn nhất chính là song phương đội bóng điểm số t r ê n h lệch vào lúc này các hiệp h bốn thi đấu kết thúc còn sót lại cuối cùng hai phút song phương đội bóng điểm số đã đạt đến chín mươi hai sáu mươi tám lúc này song phương đội bóng điểm số t r ê n h lệch đã dòng ra t r ê n h lệch hai mươi bốn phân khủng bố hai mươi bốn phân nếu như này một cái điểm số phát sinh ở tại hắn cầu trong đội hay là còn có thể khiến người ta hơi hơi tốt tiếp thu một điểm thế nhưng này một cái điểm số nhưng là phát sinh ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết ở trong đồng thời ở thế yếu điểm vẫn có bắt chi vương giả tô kỳ ấu mạnh nhất bức tường d a n h s ư n g x à i h à o cao t r u n g sân bóng rổ lên mỗi khi x à i h à o bóng rổ bộ đội trưởng sủ tổ mù ý hòa mù giả nhìn thấy như vậy một cái điểm số thời điểm trong lòng đều là sẽ có một trận tuyệt vọng xuất hiện tuyệt vọng qua đi chính là từng trận bi t h ư ơ ngẫm n g lại năm ngoái vào lúc ấy toàn quốc cuộc thi dự tuyển tựa hô cũng là toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết vào lúc ấy xầy dìn cùng sài hảo cũng là va chạm vào nhau có điều năm ngoái thời điểm toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết kết quả là sẽ thu được ưu thế cực lớn cực kỳ ung dung bắt cái kia một cuộc tranh tài thắng lợi nhưng là năm nay nhưng không giống nhau năm nay đã biến thành s â y d ự n thu được rất lớn ưu thế ở thi đấu sắp muốn lúc kết thúc s â y d ự n đã vượt qua s â y hai mươi bốn phân tranh l ệ n h đây là một cái cỡ nào khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng điểm số yên lặng dù t ổ i mù ý hòa mụ dạ hắn cuối cùng tựa hồ xuất hiện một chút cay đắng m g i vị lại một lần nữa hắn đem ánh mắt của chính mình rời đi cuối cùng khóa chặt ở xây d ự n phía kia cái kia một cái thân cao chừng một thước tám mái tóc màu đen nhìn qua có chút thân ảnh gầ bóng người kia chỉ là yên lặng đứng sân bóng rổ lên trên người hắn tản ra chỉ có lời nhác tựa hồ hoàn toàn không giống như là một trận bóng rổ lên chơi bóng rổ tuyển thủ thế nhưng chính là người như vậy đem xe hào b ư ớ c đến t u y ệ t lộ để xe hào cuối cùng rơi vào bút bùn s ắ p muốn thua trận cuộc tranh tài này liền ở một khắc tiếp theo dù t ổ b ù ý họa mù dạ phảng phất là ở tự rêu giống như lộ ra một vệ cười khổ xầy dìn hạ s i a m a t s hay là thực lực của ngươi bây giờ đã hoàn toàn có thể cùng những k i a thế hệ kỳ tích quái vật như tranh tài đi dù tổ mù ý h ò a mụ dạ tuy rằng bất đắc dĩ thế nhưng hắn nhưng không thể làm gì không có bất kỳ biện pháp trong lòng tuy rằng có không căm lòng thế nhưng hắn nhưng đối với như vậy thi đấu thế cuộc đã không thể ra sức sẽ y r thua trận cuộc tranh tài này đã đã biến thành nhất định sự thực cách thi đấu kết thúc thời gian cũng chỉ còn dư lại cuối cùng hai phút coi như là s ầ y dìn không tấn công nữa không lại ném rổ không lại tiến vào cầu chỉ dựa vào phòng thủ khả năng liền có thể đạt được thắng lợi đi nhìn s ầ y dìn nửa sân bên trong những người kia dù tổ mù ý h ò a mụ dạ cũng chỉ có thể yên lặng đánh ra trong tay phải cái kia viên bóng rổ lại một lần dẫn dắt những kia trong ánh mắt đã lộ ra mất cảm giác động tác đã cứng ngắc đội hưu tiếp tục này một hồi chưa kết thúc thi đấu tự nhiên sạch ở cuối cùng này hai phút bên trong vẫn không có bất kỳ tiến vào cầu động tác cứng ngắc biểu hiện đã mất cảm giác s ợ i h hảo mất đi bất kỳ tiến vào cầu năng lực liền ngay cả phòng thủ hiện tại bộ dáng này s ợ i h hảo cũng đã khó có thể phòng thủ được khí thế như cầu tổng sợi xìn đội bóng đồng thời vẫn có hạ s ỉ ả mặt như vậy quái vật mang theo dẫn sợi xìn đội bóng hai phút trong nháy mắt liền vượt qua cuối cùng song p ư ơ n g đội bóng điểm số cố định đi một trăm mười tám sáu mươi tám cuối cùng sau vương đội bóng điểm số trên lệnh đạt đến khủng bố năm mươi phần xây dìn cũng vô cùng thuận lợi đem so với p h ầ n đ ộ t phá hai chữ số đã biến thành ba con số thi đấu kết thúc xây dìn nửa sân bên trong nhất thời phát sinh từng trận an hô âm thanh trên mặt mọi người đều mang theo c h â n tâm nụ cười trong ánh mắt cũng tất cả đều là vui mừng biểu hiện mà sẽ hào phía kia nhưng là cùng xây dìn vừa vặn ngược lại tất cả mọi i n g ư ờ người đều bản gương mặt phi thường yên tĩnh không có một người nói chuyện thi đấu đã kết thúc thi đấu bên trong s ẽ hát tất cả mọi người cũng đều nỗ lực qua thậm chí ở thi đấu thời gian còn cùng xây dịn điểm số san bằng một lần tuy rằng s ẽ hảo lòng người bên trong vẫn có không cam lòng cùng khó chịu nhưng bọn họ nhưng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối bởi vì bọn họ ở trên sân thi đấu nỗ lực qua như vậy coi như này một hồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết thua trận bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối có chỉ có trong lòng cái k i a đầy bụng không cam lòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc song phương bóng rổ bộ thành viên đều đi tới cầu giữa sân b á i một cái nắm tay được rồi này một cái lễ nghi sau khi liền chậm rãi rời đi này một cái sân bóng rổ bên trong trên thính phòng nguyên bản ngồi tù hạ cao t r u n g bóng rổ bộ xù h ủ tổ cụ cao t r u n g bóng rổ bộ còn có c à i giữ cao t r u n g bóng rổ bộ ở thi đấu lúc kết thúc những người kia liền yên lặng rời đi dù sao thi đấu cũng đã kết thúc tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì có thể nói rời đi này một cái sân bóng rổ hay à xì à mặt nắm chĩa rủ kỳ tay yên lặng theo sở y dìn đại bộ đội rời đi lúc này thời gian còn chỉ là sáng sớm hơn chín giờ cách buổi t r ư a thi đấu thời gian còn sót lại ba bốn tiếng ba bốn tiếng mặc dù coi như không nhiều thế nhưng là cũng đã đầy đủ hệ ạ xì ả mặt hắn đem tự thân hết thể hao tổn thể lực cùng với khôi phục cho tới lực lượng tinh thần cái kia ba bốn biến mất còn rất xa không cách nào đủ đắp chỉ có thể lưu ở buổi tối lúc ngủ chậm rãi khôi phục sau khi cuộc tranh tài kết thúc xây dìn bóng rổ bộ tất cả mọi người đi tới một nhà tiệc đứng tiệm đi vào đại cật đặc cật mặc dù nói hiện tại cách buổi chưa còn cách một đoạn thế nhưng trải qua như vậy một c h à n g sau cuộc tranh tài rất nhiều người cái bụng cũng dần dần có chút đói bụng lên liền ngay cả hệ ạ xì ả mặt cũng thoáng cảm giác được một tia đói bụng tiệc đứng tiệm cũng không k ó tìm đại khái đi dạo cái gần hơn nữa tiệm diện tích nhìn qua còn rất lớn lúc này bên trong người vẫn không tính là rất nhiều đi vào sau h ạ xỉ à mặt phát hiện này một cửa tiệm bên trong đồ ăn chủng loại vẫn là rất nhiều tuy rằng này một cửa tiệm bên trong vẫn là có lát cá sống nhưng đồ ăn chín vẫn có rất nhiều ở này một cửa tiệm mọi người ăn uống thêm vào tán gấu qua đại khái sau hai giờ liền trả tiền rời đi tiền tự nhiên là do h ạ xỉ à mặt phó trực tiếp cái kia thể soạn dù sao vào lúc này tiền đối với h ạ xỉ à mặt chỉ là một con số không có cái gì cảm giác của hán ngược lại thẻ bên trong hầu như là có tiền tiêu không hết vì vậy đối với tiền cái chữ này cũng không phải cũng là dần dần mất đi hứng thú lại như xuyên qua trước trung quốc có một vị danh nhân đã nói ta không thích tiền ta đối với tiền không có hứng thú không có bất kỳ hứng thú gì đại khái vào lúc này h ệ ạ xỉ、sì、ạ mặt cảm giác cũng chính là như vậy rời đi tiệc đứng t i ệ m sau một đám người hờ hưng hướng về dưới một mục đích địa đi tới mà dưới một mục đích địa hiển nhiên là cuộc kế tiếp thi đấu vị trí trên đường h ệ ạ xỉ、sì、ạ mặt một người yên lặng nhìn phương xa khoe miệng chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười s ù h ủ tổ cụ cao trung lại là một cái vương giả cao trung đồng thời năm nay còn gia nhập thế hệ kỷ tích bên trong ba điểm cầu thần xạ thủ hy vọng không để cho ta thất vọng cầu đốt mười đồng cuối chương chương một trăm tám mươi lăm chương một trăm tám mươi lăm thời gian đến chưa một giờ tả hữu xây dựng một đám người từ lâu đi tới này một khu nhà toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết thi đấu hiện trường bên trong đồng thời hầu như trong tay mỗi người có một cái bóng rổ ở sân bóng rổ lên chậm chạy ném rổ ngoại trừ xây dựng đội bóng chiếm c ứ này nửa sân cái này sân bóng rổ mặc khác nửa sân cũng đã bị người chiếm cứ nhóm người kia trên người mặc một bộ rộng rãi màu trắng đồng phục chơi bóng nếu như nghiêm túc xem nhất định vẫn sẽ nhận ra đây là đồng chi vương giả sù u tổ cụ cao trung đội bóng rổ đồng phục học sinh đúng vào lúc này thông qua toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết hai chi đội bóng đã đi tới này trong sân bóng rổ đồng thời mỗi cái trong tay cầm một đứng này một trận bóng rổ bên trong tiến hành cơ sở làm nóng người vận động buổi chiều thi đấu thời gian đại khái là hai giờ đồng hồ mới bắt đầu hiện tại thời gian mới hơn một giờ gần như xem như là một cái rất sớm thời điểm không nhiều bởi đây là toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết đồng thời còn cần làm nóng người vì lẽ đó s x i dìn c ù n g sủ h ủ tổ của hai cao trung đội bóng rất sớm đã đi tới nơi đây thời gian chậm rãi trôi đi nguyên bản thưa thất chống vắng không có bao nhiêu người ngồi trên thính phòng cũng dần dần ngồi đ ầ y người dù sao đây là toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết thích xem bóng rổ thi đấu người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy một hồi nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc quyết đấu cuộc tranh tài n à y ngoại trừ là toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết ở ngoài còn có một chút để rất nhiều trên thính phòng ngồi người cực kỳ hưng phấn vậy thì l à n à y hai con đội bóng bên trong có một con đội bóng là sầy dìn cao trung nguyên bản trên căn bản tất cả mọi người suy đoán cuối cùng toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết hai con đội bóng rổ nhất định sẽ là bắt c i vương giả sợ hảo cao trung đông chi vương giả sủ đủ tổ cụ cao trung thế nhưng hiện tại thi đấu tình huống hơi có chút không giống nhau làm đây nguyên bản nên đi tới toàn quốc cuộc thi dự tuyển bắc chi vương giả sẽ h ọ c cao chung lại bị đánh bại vẫn bị một khu nhà nguyên bản không có danh tiếng gì xây dịn đánh bại kết quả như thế để vô số khán giả cực kỳ hưng phấn đồng thời cực kỳ chờ mong cuộc tranh tài này đến bọn họ chờ mong muốn biết này một hồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết cuối cùng đến cùng cái nào một nhánh đội bóng có thể thu được thắng lợi cuối cùng có điều tuy rằng trên thính phòng vô số người trong lòng mang theo chờ mong nhưng vẫn cảm thấy đông tri vương giả sủ hữu tổ cụ cao trung đạt được thắng lợi tỷ lệ nên lớn một chút dù sao năm nay sủ hữu tổ cụ cao trung chiêu thu đến một tên thế hệ kỳ tích bên trong quái vật ba điểm cầu thần xạ thủ mỹ đỏ gì m à xin tạ dự trên thính phòng trong đám người ngoại trừ tới đây trong sân bóng rổ xem so tại những kia khán giả ở ngoài còn có một chút người trên cổ mang theo một cái cột kame ra dây thừng trong tay cầm cái kia một cái kame ra đồng thời trên mặt vẻ mặt nhìn qua có chút ưu á n đột nhiên cái kia cầm một cái kame ra thanh niên quay đầu đem kame ra hơi thả xuống nhìn mình bên cạnh cái tia một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt hơi hơi ưu hoán chủ biên chúng ta tại sao phải tới thăm cuộc tranh tài này ta nhớ tới tựa hồ thủ học a o trung cùng dụ s ẻ n cao trung tựa hồ cũng có thi đấu thực lực của bọn họ nhưng là không bình thường à. chúng ta đi nhìn bọn họ thi đấu khẳng định là có thể thu được rất nhiều tư liệu sống thế nhưng tại sao chúng ta nhất định phải tới thăm cuộc tranh tài này đối mặt thanh niên nghi vấn vị tia trung niên chủ biên có chút đĩu i môi khinh thường liếc mắt nhìn trước người mình thanh niên sau đó lại sẽ tầm mắt thả xa cuối cùng tầm mắt của hắn khóa chặt ở sầy dìn cao trung nửa sân bên trong một vị thân cao chừng một thước tám c á c toàn thân đều tỏa ra lượng lớn lười n h ắ c khí tức nam tử ngươi biết cái gì lẽ nào ta sẽ không biết tù h o cao trung cùng r ụ xẻn cao trung hai cao trung thực lực sao lẽ nào ta sẽ không biết bọn họ ở hôm nay cũng có thi đấu sao chủ biên nếu ngươi biết những này vậy còn tại sao muốn tới bên này đến c h ú n g tuyển tư liệu xô a ha h a ngươi đây liền không hiểu đi trung nhiên chủ biên nhìn mình trước người cái kia một mặt mê man c h à n g thanh niên có chút h è n mọn cười cận liền ngay cả ngươi đều phải biết những này như vậy tủ học cao trung dù s ẻ n cao trung bên kia nhất định sẽ có thật nhiều đồng hành nếu như chúng ta đi cũng nhiều lắm rồi cùng bọn họ tuyển chọn tư liệu sống gần như không hề khác gì nhau bất quá chúng ta tới nơi này liền không giống nhau nơi này chúng ta không có đồng hành cấp tư liệu sống như vậy chúng ta lục lấy xuống tư liệu sống chính là độc nhất vô nhị chờ làm tốt tuyên bố sau khi khẳng định là sẽ đại bán đại bán chủ biên ngươi làm sao như thế khẳng định chúng ta c h ú n g tuyển tư liệu sống sẽ đại bán thanh niên trong tay vẫn cầm một cái camera trên mặt vẫn cứ mang theo nghi hoặc vẻ mặt dò hỏi trải qua ta quan sát nói y một h xong trung niên chủ biên vô vô hắn trước người vị kia cầm ca mê ra thanh niên mai biểu hiện lên hơi hơi tự đắc xây dìn số mười ba thực lực của hắn dĩ nhiên có thể cùng thế hệ kỳ tích những quái vật kia ngang hàng Thậm chí còn khả năng vượt qua một chút nghe thấy chủ biên. Vị này, thanh niên tiểu hỏa rốt ý thức chí khả nghe chủ hỏa còn cục năng biên, muốn tới nơi này niên vị qua ý đồng ư hướng, ợ c chính chủ của chuyển cặp càng tại tới to mắt to biên nơi liền nhiên kia liền hai sao sau mình hắn mình hơn. này muốn này đống nguyên bản liền mở to, hai mắt mở càng to lớn đem đem mở mở vị đầu đó, đ thời hắn cũng ở s â i dìn sân bóng rổ nửa sân lên đám người kia bên trong tìm kiếm cái tia thần bí số mười ba tồn tại s â i dìn số mười ba xây dìn số mười ba đến cùng ở nơi nào tại sao ta vẫn không có tìm được t r ừ n g lớn hai mắt vị này cầm ca mê r i thanh niên đã nhìn quét xây dìn làm nóng người cái tia nửa sân phạm vi ba lần thế nhưng vẫn không có tìm được chính mình chủ biên trong miệng cái kia có thể cùng thế hệ kỳ tích những quái vật kia ngang hàng thậm chí vượt qua số mười ba đệ tứ khắp cả lần thứ năm thứ sáu khắp cả nguyên bản dự định tìm kiếm thứ bảy khắp cả thanh niên đ ố n g nhiên chỉ thấy sửng sốt hai mắt t r ừ n g tròn xoe miệng hơi dương trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin biểu hiện lúc này vị này thanh niên trước mắt tồn tại một bóng người đạo nhân ảnh kia thân cao chỉ có chừng một thước tám thân thể nhìn qua hơi hơi gầy yếu kỳ thực những này đều không có quan hệ những này cũng không đáng kể có một chút để vị này cầm ca mê ra thanh niên cực kỳ chú ý cũng mà còn có chút không dám tin tưởng trước mắt mình đang nhìn thấy xây dịn số mười ba cũng chính là mình vị kia chủ biên nói tới có thể cùng thế hệ kỳ tích những quái vật kia sánh vai thậm chí là vượt qua người chính là hắn sao nhìn phương xa xây dịn nửa sân bên trong cái kia một đạo có chút gầy yếu đồng thời trên người không ngừng tỏa ra lười n h á t khí tức bóng người vị này thanh niên lại một lần sứng sốt nhìn hồi niên lần sứng này lại lâu, vị này cầm ca mê ra thanh niên đều không có nhìn ra này một vị xây dịn số mười ba đến cùng có chỗ đặc biệt nào hay hoặc là nói thực lực của hắn đến cùng là cường vẫn là nhược cầu tuột mười đồng cuối chương chương một trăm tám mươi sáu t r ư ớ c 186, rốt cục vị này thanh niên hắn không nhịn được đối với mình bên cạnh đã nằm ở trung niên chủ biên dò hỏi chủ biên ngươi xác định xây dìn bóng rổ bộ bên trong có thể cùng thế hệ kỳ tích những quái vật kia tương ngang hàng thậm chí là vượt qua chính là cái kia một vị số 13 sao chủ biên sẽ không phải là ngươi lầm đi xây dìn ở trong có thể cùng thế hệ kỳ tích tương ngang hàng hoặc là vượt qua hẳn là cái kia một vị mái tóc màu đỏ đi nếu như là hắn vậy ta bao nhiêu còn sẽ tin tưởng một ít dù sao chiều cao của hắn cùng với thân thể đều là rất tốt đồng thời trên người tản ra khí tức cũng có chút l à người ta kinh ngạc dù sao lúc này này một vị cầm ca mê r a thanh niên không có chân chính xem qua hạ xì a mặt trải qua thi đấu chỉ nhìn thấy một chút mặt ngoài đồ vật mà thôi kỳ thực hắn không biết chính là người hai mắt cũng không thể tin hết có lúc coi như là chính mình hai mắt nhìn thấy đồ vật cũng là sẽ lừa dối ngươi tiểu t ử túi ngươi có còn muốn hay không làm nghe thấy bên cạnh mình thanh niên nghi vấn cùng phản bác vị này trung niên biên tập đột nhiên đưa tay ra mạnh mẽ dùng tay phải ở thanh niên trên đầu gõ một cái đồng thời hung tợn hay về hắn nói rằng đến cùng ngươi là chủ biên vẫn là ta là chủ biên đến cùng là ngươi muốn nghe lời của ta vẫn là ta muốn nghe lời ngươi nếu như không tin lời của ta nói như vậy hiện tại đều có thể lấy trực tiếp rời đi đừng tiếp tục nơi này bô bô không để yên không còn chúng ta có thể chậm rãi chúng tuyển tư liệu sống không có ngươi cũng như thường có thể tiếp tục nữa vào lúc này coi như là tình thương không đủ người cũng có thể biết rõ này một vị trung niên chủ biên tâm tình hơi hơi bất mãn liền cầm ca mê ra thanh niên vội vã lắc lắc đầu cẩn thận nhìn mình bên cạnh trung niên chủ biên đồng thời nói kiểm đạo xin lỗi xin lỗi chủ biên lần này đều là ta không được ta không lắm miệng chúng ta tiếp tục xem ửng lần này liền tha thứ ngươi trung niên chủ biên nguyên tắc b ả n g có chút bất mãn tâm tình cũng dần dần biến mất rồi mặt cũng không lại tiếp tục lôi kéo có điều ngươi phải nhớ kỹ ta là chủ biên ta liền là đúng lần sau ngươi nếu như còn dám nghi vấn sự lựa chọn của ta vậy thì trực tiếp cho lão tử cút đi giơ bàn tay lên trung niên chủ biên lần thứ hai mạnh mẽ gõ một cái bên cạnh mình b ị kia thanh niên đầu chuyện này cũng là như vậy kết thúc có điều tuy rằng b ị trung niên chủ biên giăng d ậ y nhưng vị kia thanh niên vẫn đối với sợi dịp vị kia số mười ba thực lực có hoài nghi nhưng trải qua trước giao hớn hắn cũng không dám liền như thế trực tiếp nói ra trên t h n h phòng hai người kia trò đùa trẻ con cũng không có ảnh hưởng đến cái khắc khán giả tâm tình bọn họ vẫn tràn đầy phấn khởi ngồi đang trỗ ngồi lên chờ mong sắp muốn đến cái kia một hồi mạnh nhất hắc mã s â i dìn cùng đông chi vương giả sủ h ữ tổ cụ quyết đấu sau đó không lâu trên thính phòng lại tới nữa rồi một đám người nhóm người kia cũng tương tự là học sinh b ấ t quá bọn hắn mặc trên người nhưng là sợi h ọ c cao chung đồng phục học sinh rất hiển nhiên bọn họ chính là sợi h ọ c cao chung bóng rổ bộ một đám người bởi trước bọn họ thi đấu bại bởi xây dịn đạo trí trong lòng bọn họ tuy rằng có không cam lòng nhưng không có quá nhiều tiếc lỗi dù sao xây dịn có thể đạt được thắng lợi. cũng là s ầ y dìn tự tay đánh ra đến không có cái gì khiến người ta khinh thường mờ ám tự nhiên cũng không có cái gì quá nhiều tiếp nối thi đấu thua chính là thua không có cái gì tất thắng đội bóng coi như có một con đội bóng là không có thua qua như vậy con kia đội bóng cũng vẹn vẹn là tạm thời như vậy tổng có một ngày thất bại không có quáy dày đến những người khác s â y thảo bóng rổ bộ nhóm người kia trực tiếp ở s ầ y dìn thính phòng thương thế tùy ý tìm một cái làm làm đi đồng thời bọn họ cũng đối với đợi lát nữa thi đấu có c h ú t chờ mong s ầ y dìn cùng đông c h i vương giả sù h ữ tổ cụ cao trung thi đấu không biết tại sao s â thảo những người kia trong lòng còn có nghĩ nếu như sủ h ữ tổ cụ cao trung thua vậy thì tốt ý nghĩ hay là là nhân vì chính mình thân vị bắc t r i vương giả tô k ỳ ấu mạnh nhất bức t ư ở n g vẫn bại bởi sở y dìn duyên cớ điều này làm cho bọn họ cũng nghĩ m u ố n kéo một cái chịu tội t hay dù sao bọn họ đã t h u a trận nếu như có thể xem kiến tú đức cũng tương tự thua trận thi đấu như vậy mặt mũi của bọn họ cũng sẽ không có trở ngại một ít nói tóm lại trong lòng cũng có thể có an ủi mà ngoại trừ s â y thảo một đám người ở ngoài c à i d i cao trung kỳ h ữ tạ sẽ từ lâu ở xây dìn trên thinh phòng tìm một vị trí ngồi xuống rất hứng thú nhìn sắp muốn bắt đầu thi đấu chờ mong đợi lát nữa thi đấu tình hình tiểu hệ hạ s i amax không biết kết quả cuối cùng sẽ là các ngươi s â i g ì n đạt được thắng lợi vẫn là mỹ đỏ gì m à xỉn tạ giữ sù u tổ cụ cao trung sẽ đạt được thắng lợi ha hả dần dần kỳ u tạ cái sệ trên mặt lộ ra một vệ nụ cười trong mắt chờ mong cũng càng ngày càng mãnh liệt thật sự rất muốn biết khác một bên một đạo cường tráng bóng người từ sân bóng rổ cửa lớn tế i n v à o tóc của hắn màu xanh d a rẻ nhìn qua hơi hơi ngâm đen hắn chính là thế hệ kỳ tích nguyên bản ghi điểm hạ sơ ả mỹ net kỳ ả mỹ phía sau theo một vị mái tóc m à u hồng phấn trên mặt mang theo một vệ nụ cười da rẻ trắng n ã n g vóc người tiền đột hậu kiểu mò mờ s xạ xù kỳ đại kỳ ngươi đừng chạy nhanh như vậy a ta đều có chút không đổi kịp mò mờ s xạ xù kỳ chạy đến a ảo mì nẹ đất kỳ bên cạnh đồng thời cùng với ở s ầ y dìn trên thính phòng tùy ý tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống đại kỳ tối thiểu chúng ta tụ hoặc còn ở thi đấu có được hay không ngươi liền như vậy trực tiếp chạy tới có phải là có chút không tốt làm a một đạo dễ nghe bóng người đồng bền trên không trung mò mờ xạ xù kỳ tuy rằng ở hướng bệ a ảo mì nẹ đ ấ kỳ hỏi g i nhưng hắn cái kia trắng non trên khuôn mặt nhưng thoáng mang theo một vệ ý cười không có quan hệ bên kia thi đấu đã không cần ta chỉ cần bọn họ liền hoàn toàn có thể ung dung đạt được thắng lợi ta đi tới cũng là lãng phí còn không bằng tới nơi này nhìn hắn thi đấu nói nói à á o mỹ nè đã đe ký đem ánh mắt của chính mình khóa chặt ở s â y dìn nửa sân ra một đạo khắp toàn thân đều tỏa ra người nhắc khí tức nam tử khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một kia nụ cười h ạ xì a mát lần này người đối thủ nhưng làm m đỏ gì mà xìn ta dịu vì lẽ đó ngươi muốn thắng được xù hữu tổ cụ cao trung thi đấu cũng sẽ không nhẹ n h ó m như vậy tối thiểu là muốn so với cùng sự hào giao thủ thời điểm độ khó muốn khó khăn rất nhiều mỏ m ò chia ngươi nói cuối cùng xây dựng thắng được cuộc tranh tài này thời điểm đội banh của bọn họ thi đấu có thể hay không vượt qua ba con số a áo bị n ẹ kỷ quay đầu mặt tươi cởi quay về bên cạnh mỏ mở xả xù kỷ hỏi ba con số nên không có khả năng lắm đi tối thiểu xù hữu tổ cụ bên kia là có mỹ đỏ gì mà xìn tạ giờ còn có đại kỳ ngươi làm sao liền đối với xây d ự n tự tin như thế lẽ nào ngươi biết xây d ự n nhất định có thể đạt được thắng lợi sao trên tĩnh phòng mọc mơ xà xù k ỳ trên mặt lộ ra một vệ ngờ vực ha ha cũng không phải ta đối với cùng xây dịn có lòng tin mà là ta đối với hắn có mạnh mẽ tự tin chỉ có có hắn ở xây dịn cuối cùng nhất định có thể thu được thi đấu thắng lợi cầu vượt mười đồng cuối chương chương một trăm tám mươi bảy chương một t r ư ơ i bảy tuy rằng ngồi ở trên thính phòng ảo mi nẹ đất kỳ cũng không phải hiểu rất rõ x ả y d ì n g đội bóng thực lực thế nhưng hắn đối với x ả y d ì n g bên trong hạ xi ảo mắt nhưng có rất lớn tín nhiệm bởi vì tên kia hắn từng ở một trọi một thi đấu ở trong tháng qua ta x ả y d ì n g ở trong ngoại trừ hạ xi ảo mắt ở ngoài còn có chính mình nguyên bản ở thế hệ kỳ tích bên trong đội hưu cũng chính là cụ r ổ cổ tesla năng lực của hắn cũng sẽ không cần lại giải thích nhìn sân bóng rỗ ảo mi nẹ đất kỳ ở lơ đẳng thời lộ ra một tia chân tâm nụ cười hạ xi ảo mắt ta rất chờ mong cùng ngươi thi đấu cùng ngươi quyết đấu không biết đến thời điểm ngươi có thể cho ta mang đến như thế nào sung sướng thời gian lại qua gần mười phút rốt cuộc thi đấu bắt đầu rồi sân bóng rổ lên s o n g phương đội bóng người cũng đã đi tới vị trí trung ương trọng tài cũng đã vào vị trí của mình trong tay hắn cũng cầm một viên bóng rổ bất cứ lúc nào chuẩn bị ném bóng trên thí phòng hết thể ngồi tại chỗ khán giả đ ề u trên mặt mang theo vẻ hưng phấn h i ệ n nhiên bọn họ đối với này một hồi s ắ p muốn bắt đầu thi đấu đầy coi lòng chờ mong tri tâm bọn họ muốn xem một chút xây dìn này toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong mạnh nhất á mã cùng đồng chi vương giả sủ tổ cụ cao trung quyết đấu đến cùng cái nào một nhánh đội bóng có thể đạt được thắng lợi bởi đây là toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết vì lẽ đó không có một người là dám lòng mang bất cẩn song phương đội bóng người ở đi tới sân bóng rổ chung tương thời gian cũng đã đem thân thể của chính mình đ ể thấp mấy phần hai mắt nhìn chòng chọc vào trọng tài trong tay bóng rổ bắp thịt cũng vào đúng lúc này căng thẳng mấy phần xây gìn này mới thủ p h á t vẫn là cái kia năm người số bốn hỉ hụ gạ dần tẩy số tám gìn ổ sủ kẹ mì tô bệ số mười tải gạ đệ mì số mười một cụ rổ cổ số mười ba hạ xì ạ mặt su ủ tổ c ủ phía kia thủ p h á t tự nhiên là bọn họ bóng rổ bộ bên trong tương ứng thực lực mạnh nhất cái kia năm người số bốn tay s ù kẻ ở su bồ số năm kỳ mu dạ xin s ù kẻ số sáu mì đỏ gì m à xin tạ dịu số tám kỳ rổ xì mì dạ gì số mười cạ dù nạ gì tạ cảo nhảy cầu phân đoạn su ủ tổ c ủ này mới cử đi đi chính là bọn họ bóng rổ bộ bên trong thân cao cao nhất thân thể cũng cực kỳ cường tráng tay s ù kẻ ở su bồ xây g ì n này mới này một hiệp thi đấu nhảy cầu ứng cử viên trực tiếp làm cho cả sân bóng rổ bên trong người kinh hãi bởi vì lần này xây dịn à y mới nhảy cầu không còn là cạ g m à l à t h i n g a o c h ỉ có chung m ộ tư t h t á m đồng thời bóc người g ầ y y ế u c ả n g ư ờ i t ỏ a r a lời ư nhắc k h í t ứ c hạ s ỉ a mặt lần này, toàn bộ sân bóng rổ lên người toàn bộ đều s ừ n g sốt một lúc, sau đó liền v a n g lên t ừ n g t r ậ n t i ế n g thảo luận dù sao, hai p h e n h ạ y cầu ứ n g cử viên tân h g a o l à t r h n h lệ l á rất lớn, xây gì này phương lâm a mặt tân h g a o c h ỉ có chung m ộ tư t h t á m mà đồng c h i vương g i ả s ủ hữu tố ku p h í a kia lên sân n h ạ y cầu ứ n g cử viên latin gào sắp tới hai mét, thân thể nhìn qua cường trắng nhu cho sù kèo số hai người này nè cầu, để tất cả mọi người có chút. không tưởng tượng nội bởi vì chỉ cần hai mắt có thể nhìn thấy đồ vật người đều có một cái phán đoán như vậy mẹ câu nếu quả thật như vậy lựa chọn như vậy xảy dịn khẳng định là không cách nào c ư ớ p được bóng rổ dù sao hai người thần cao t r ê n l ệ n h ở nơi đó bày coi như không nhìn tới hai người thần cao t r ê n l ệ n h chỉ xem thân thể hai người chỉ thấy t r ê n l ệ n h cũng có thể phán đoán đi ra một cái cường tráng như trâu một cái thân thể gầy yếu dường như cây v ậ y trúc giống như vậy một cái khí thế như cầu đồng một cái k h ắ p toàn thân tỏa ra lười n h á t khí tức nếu như này không phải ở sân bóng rổ lên như vậy những người khắc còn có thể cho rằng người này là tới chơi đây vì lẽ đó này còn cần nghĩ tới sao hầu như là không có cái gì khả năng so sánh a hết thầy khán giả trong lòng trên căn bản đều là nghĩ như vậy liền ngay cả luôn luôn đối với hạ s ì a mặt thực lực có rất lớn tự tin a ảo mi nẹ đất kỳ cũng sản sinh một tia hoài nghi hạ s ì a mặt tại sao ngươi sẽ đến cướp đoạt thứ nhất cầu thuộc về quyền lẽ nào ngươi nhảy lên năng lực so với sủ h ủ tổ cụ bên kia tại sủ kẻ ảo sủ bồ còn cường đại hơn sao ngồi ở trên t í n h phòng a ảo mi nẹ đất kỳ mặc dù biết hạ s ì a mặt thực lực làm sao thế nhưng đối với hắn nhảy lên năng lực còn đúng là không có cái gì để dù sao vẹn vẹn là thần cao t r í c lệ x o n g phương liền gần như trên lệch hai khoảng mười cm cái k i a chính là hệ h sea m a x cái k i a chính là chủ biên nói tới thực lực rất mạnh mẽ hệ h sea m a, -a x nhưng là hắn vì sao lại lựa chọn đi tranh cướp mẹ cầu đến cùng là tại sao lúc này vị này trong tay cầm ca mê ra thanh niên đem đầu của mình xoay chuyển qua nhìn mình bên cạnh trung niên chủ biên trong ánh mắt lần thứ hai hiện ra một tia nghi hoặc chủ biên ngươi xác định tin tức của ngươi không có sai lầm sao x â y dìn cái k i a số mười ba thực lực của hắn thật sự rất lợi hại đồng thời vẫn là một cái có thể cùng thế hệ kỳ tích tương ngang hàng thậm chí là vượt qua quái vật không biết vì sao lúc này vị này trong tay cầm một cái ca mê ra thanh niên trong lòng càng nghĩ càng thấy đến không đúng càng nghĩ càng thấy đến cái kia gọi là hạ xì ạ mặt thực lực khẳng định không ra sao nhưng trải qua trước giáo hấn vị này thanh niên cũng thành thục rất nhiều không lại sẽ tùy ý đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra hắn lựa chọn đem chính mình ý nghĩ trong lòng t r ô n ở đáy lòng chính mình từ từ suy nghĩ thời gian liền ở tại bọn hắn nghi hoặc cùng tiếng thảo l u ậ n bên trong trôi đi đột nhiên một tiếng tiếng còi từ sân bóng rổ lên v ă n g lên đồng thời bóng rổ cũng bị trọng tài cao cao để qua không trung thời khắc này từ trọng tài cầm trong tay bóng rổ tung đồng thời bóng rổ đạt đến không trung có thể tăng lên trên điểm cao nhất sau khi thi đấu cũng liền bắt đầu sân bóng rổ trung ương t à i xù kẻ ở su bồ đã tập trung hết thể lực lượng tinh thần lúc này trong lòng hắn chỉ có không trung một khắc đó bóng rổ ngoại trừ cái này ở ngoài ngoại giới bất luận là đồ vật gì đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn mà khác một bên xây d ì nửa n sân bên này ạ xì à mặt nhưng là vẫn một mặt lửa nhác tùy y đứng sân bóng rổ lên trong ánh mắt không chút nào nhấc lên bất kỳ sóng lớn đến thời cơ thích hợp tài xủ kẻ ở su b ù từ lâu làm tốt cấp cầu chuẩn bị hoàn thành súc lực sau khi bỗng nhiên hướng về không trung này lên tay phải cao cao bay lên đến đỉnh đầu lên hướng về không trung cái kêu bóng rổ nhanh chóng tiếp cận mà lúc này hay ạ xì ạ mặt biểu hiện bất lợi nhắc phản phất vào lúc này hắn liền hoàn toàn không phải đến chơi bóng rổ giống như vậy cuộc tranh tài này ở trong mắt hắn tựa hồ không phải toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết thật giống như là đến tùy tiện vui v ừ một chút như thế thế nhưng ở bóng rổ lên tới điểm cao nhất thời điểm hay ạ xi、si、a m ặ t ánh mắt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa trong đôi mắt nguyên bản l ư ỡ i nhác đột nhiên tiêu tan tùy theo bắn ra chính là một đạo sắc bén p h o n g mang này đạo kiên quyết phản g phất có thể đâm thủng người thân thể giống như vậy khiến người ta cùng với đối diện người lơ đãng cúi đầu sân bóng rổ trung ương hay ạ xi、si、a m ặ t đem thân thể của chính mình đẻ thấp mấy phần hai tay đặt ở thân thể hai bên bắp đùi hơi h ố lượng sức lực sau khi liền phản phất nổ tung bình thường hướng về không trung bóng rổ mà đi này một c ầ u là của ta rồi nhìn mình phía trước ạ xi a mắt tại sủ kẹo su bồ trên mặt lộ ra một vệ nụ cười tự tin lúc này tay phải của h ắ n đã cực kỳ phản phất sau một khắc bóng rổ biến trở về rơi vào trong tay hắn bình thường cầu đuột mười đồng cuối t r ư ơ n g t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám chương một trăm tám mươi tám vào lúc này hãy ạ x、si、ì a m ặ t chỉ là vừa nhảy lên thân thể vẫn nơi ở không trùng tay xủ k ẹ o su bô phía dưới dù sao hai người t h ầ n cao t r ê n l ệ n h bày ra ở ngoài sáng này một cái t r ê n l ệ n h cũng không phải tốt như vậy bù đắp có điều sau một khắc bất ngờ sinh không trùng hãy ạ x、si、ì a m ặ t trên người độ cực nhanh phản phất chỉ có điều là trong nháy mắt thời gian liền vượt qua trước người tay xủ k ẹ o su bô độ cao rất nhanh tay phải của hắn đã giải trừ đến bóng rổ đồng thời đem bóng rổ sau này chuyện thời khắc này cái kia sắp tới hai mươi cm độ cao trên lệnh phản p h ấ t không tồn tại giống như vậy trong nháy mắt thời gian bóng rổ cũng đã rơi vào rồi s ầ y dìn trong tay tự nhiên tiến công toàn lực cũng thuộc về s ầ y dìn này làm sao có khả năng vào lúc này tại xù kẻ xù bù trên mặt nguyên bản mỉm cười trong nháy mắt biến mất trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ hắn chưa từng có nghĩ tới trước mặt mình người này có thể cùng hắn tranh cướp này một cầu thuộc về bởi vì hắn ở vẫn không có nhảy thời điểm cũng đã khẳng định này một cầu nhất định sẽ bị hắn cướp được thế nhưng hiện thực như mạnh mẽ của hắn mặt trong nháy mắt bóng rổ liền bị cướp đi c h u y ể n quay lại đến chính mình nửa sân đội hưu trong tay lẽ nào xây dìn cái kia hay a si a m ặ t hắn là quái vật thân cao vẹn vẹn ở một m tám tình huống lại có thể ở trong tay ta cướp được bóng rổ tuy rằng cực kỳ không muốn thừa nhận thế nhưng sự thực chính là sự thực bóng rổ đã rơi vào rồi xây dìn trong tay phòng thủ chắc chắn sẽ là sủ hữu tổ c ủ cao chung trong phút chốc nguyên tắc vốn có chút yên tĩnh sân bóng rổ ầm ầm v a n g lên từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng nguyên bản sân bóng rổ lên người đều cho rằng nay một cái n h ả cầu là không có kết quả khác nhất định sẽ bị đ ồ n g c h i vương giả sủ hữu tổ cụ cao trung c ấ p được thế nhưng sự thực nhưng không chỉ là như vậy bóng rổ bị s ầ y dìn c ấ p được tay này một kết quả để tất cả mọi người hưng phấn lên quả nhiên toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong mạnh nhất h ấ p mã s ầ y dìn không có để khán giả thất vọng vẻn vẹn là thi đấu vừa mới bắt đầu cũng đã biểu lộ ra ra cuộc tranh tài này đặc sắc tại người cao t r ê n lệch sắp tới hai khoảng mười cm tình huống s ầ y dìn vẫn có thể từ sủ hữu tổ cụ trong tay cướp được bóng rổ đây cơ hội là một chuyện không thể nào thế nhưng s ầ y dìn làm được chuyện này chỉ có thể nói s â y d ị n thực lực tuyệt đối không kém gì đồng chi vương giả sủ h ữ tổ cụ cao trung thi đấu có thứ đáng xem đúng đấy nguyên bản ta cho rằng này một cầu s â y d ị n là không thể c ư p được không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm mất mặt ha hả đồng chi vương giả sủ h ữ tổ cụ cao trung mạnh nhất h ấ p mã s â y d ị n cao trung không biết cuối cùng đến cùng ai sẽ đoạt được cuộc tranh tài này thắng lợi ta có thể muốn ngắm nghĩa cẩn thận so với thất lạc này một cầu kiếp sợ sủ k ẹ o su bù khán giả phản ứng nhưng là đối lập khá là an ổn trên mặt mọi người đều nở một nụ cười trong ánh mắt cũng mang theo một vệch ờ mong đoan chính tư thế ngồi nhìn đến tiếp sau thi đấu sân bó xây dịn nửa sân ngay ở hạ xì a m ặ t cướp được này một cầu thuộc về quyền sau khi bóng rổ liền bị xây dịn nửa sân bên trong hì u gạ tiếp được cầm trong tay nhanh v ậ n có điều ở không lâu sau đó hắn liền đem trong tay mình bóng rổ truyền ra hướng về đạo kia thân ảnh gầy yếu nhanh đánh tới chậm chạy bên trong hạ xì a m ặ t đem tay phải của chính mình dỗ ra tiếp được từ không trung nhanh kéo tới bóng rổ không có xem hai tay của chính mình thành thạo v ậ n lên rất nhanh toàn bộ sân bóng rổ lên bầu không khí trở nên hơi sốt u sáng lên nguyên tắc b ả n cũng định được rồi tiến công sủ h ủ tổ cụ nhưng rơi vào rồi phòng thủ điều này làm cho bọn họ hơi có chút không ứng phó kịp thế nhưng đông tri vương giả dù sao cũng là đông tri vương giả chỉ là trong nháy mắt thời gian sủ h ủ tổ cụ hết thể liền thích đứng phòng thủ tình thế rất mở phối hợp đội hưu triển khai một tấm kiên cố phòng thủ vong sủ h ủ tổ cụ cao chung nửa sân chung tương chỗ bị đỏ dị mạ xin tạ dự n h nhanh di động vị trí của chính mình vào lúc này hai tay hắn lên nguyên bản quấn q u t lấy màu trắng băng vải đã mở ra ngón tay con dài đã giải thoát hai mắt màu xanh lục có chút thâm thúy nhìn xoay dịn nửa sân bên trong không ngừng di động hạ sea m a t không khỏi trên mặt có chút nghiêm túc lên hạ sea m a t không nghĩ tới n g ư ờ i lại có thể từ đội trưởng trong tay cướp được bóng rổ đúng là rất để ta bất ngờ có điều điều này cũng vẹn vẹn là để ta thời hơi bất ngờ thôi ngươi nếu như muốn đơn giản đột phá chúng ta sụ hữu tổ cụ ném rổ ghi đi điểm vậy tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng một chuyện sau đó bị đỏ gì m à xỉn tạ dịu liền theo bên cạnh đội hữu cùng chạy chuyển động bất cứ lúc nào trở nên tiếp hạ ệ x ì ả mặt tiến công đối mặt chính là đồng c h i vương giả sụ hữu tổ cụ cao trung đồng thời vẫn là gia nhập một vị thế hệ kỳ tích đội bóng hạ x ì ả mặt lựa chọn trước tiên tiến vào một cầu lại nói còn những thứ đồ k h á c vẫn là chờ trước tiên tiến vào này một cầu đang nói đi đệ thấp t h â h ể núi bóng tần suất cũng tăng nhanh hơn rất nhiều tuy rằng bên cạnh có rất nhiều người tồn tại thế nhưng hạ xì -sì、ạ m ặ t sân đều không có bất kỳ quan tâm lúc này trong mắt của hắn chỉ có xù h ủ tổ cụ nửa sân nơi sâu xa cái k i a giỏ bóng rổ di động độ cực nhanh vừa ra sân sau khi hạ xì -sì、ạ m ặ t liền không có bảo lưu bất kỳ thực lực trực tiếp bạo ngoại trừ cực nhanh độ kinh khủng như vậy độ để xù h ủ tổ cụ thành viên khác hơi hơi bất ngờ thế nhưng xù h ủ tổ cụ nửa sân bên trong vẫn có một đôi bình tĩnh con mắt quá chặt hạ xì a, -sì、-a mắt đồng thời không ngừng hướng về bóng người màu xanh lục đi tới hạ xì a, -sì、-a mắt trước người thân thể ép tới rất thấp hai tay mở ra hai mắt lạnh leo không có bất kỳ tình cảm nhìn hắn hạ xi amax n g ư ơ i như thế không thể chờ đợi được nữa liền muốn tiến vào cầu sao không nên mơ mộng chỉ cần có ta thì sẽ không n h ư ờ n g n g ư ơ i như vậy dễ dàng cầm trong tay bóng rổ tập trung vào s ủ hữu tổ cụ giỏ bóng rổ bên trong nhồi bóng lao nhanh đồng thời hạy h i amax cũng phát hiện trước người mình mỹ mì đỏ gì m à xin tạ dịu thế nhưng hắn di động bên trong độ vẫn không có một chút nào yếu b ớt vẫn duy trì chính mình bảo cái kia khủng bố độ mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu n g ư ơ i muốn phòng thủ ở ta sao sau đó hạy h i amax nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhắc đầu nhắc nhẹ nhàng phun ra một câu nói n g ư ờ i quá mức ngây thơ này một c ầ u ta nhất định sẽ tiến vào không có với hắn quá nhiều sách nói quá nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nhanh di động đồng thời hạ x ì ạ mặt cũng đối với mình trước người mỹ đỏ gì m à x ì n tạ d ư sử dụng s ở kỳ hiệu vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn này chỉ có điều là thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu thế nhưng hạ x ì ạ mặt chút nào không hề do dự chút nào liền đối với mình trước người mỹ đỏ gì m à xin tạ d ì sử dụng này s ở kỳ hiệu bởi vì hắn biết vào lúc này bên cạnh không có su hữu tổ cụ cái k h á c thành viên là sử dụng này một cái s ở kỳ thời cơ tốt nhất đồng thời cũng là tiến vào cầu thời cơ tốt nhất su hữu tổ cụ xem ra các ngươi là quá mức tín nhiệm mỹ đỏ gì m à xin tạ d ì sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn sau khi hay a si a m ặ t không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt đột nhiên lộ ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt sau đó liên trực tiếp không có bận tâm mỹ đỏ dị mạ xin tạ d ị bất kỳ phòng thủ bay thẳng đến phía trước đỗng nhiên bọn tới bởi vì hắn biết vào lúc này, thế hệ kỳ tích mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu là tuyệt đối không khả năng sẽ có bất kỳ động tác không có bất cứ lý do nào vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn ba giây đồng hồ tinh thần ma túy không phải là đơn giản như vậy cầu vượt mười đồng cuối chương chương một trăm tám mươi chín chương một trăm tám mươi chín sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn sau khi mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu liền nằm ở một loại ma túy trạng thái đ ạ i nào đã hầu như là nằm ở cơn sốc không có cách nào vận chuyển mà loại này trạng thái mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu tự nhiên cũng là không cách nào làm ra phòng thủ động tác vào lúc này mặc kệ mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu hắn nguyên bản thực lực cường đại đến mức nào. mặc kệ hắn nguyên bản kỹ thuật có cỡ nào biến thái mặc kệ thân thể của hắn có cỡ nào cường tráng hoặc là sự chịu đựng không bố cỡ nào những này đối với vào lúc này mỹ đỏ dĩ m à xin tạ dịu đến nói không có bất cứ hiệu quả nào phòng thủ dĩ nhiên xuất hiện lỗ thủng cầm lấy này một cái chính mình mạnh mẽ chế tạo ra lỗ thủng hãy ạ xì ạ mặt lên đ ư ờ n g rồi chỉ thấy nguyên bản nằm ở xù ủ tổ cụ nửa sân rôi ra hãy ạ xì ạ mặt về phía sau hơi hơi lui lại mấy bước đem thân thể của chính mình lùi tới xù ủ tổ cụ vạch ba điểm ở ngoài liền xúc lực sau khi hướng về không trung nhảy lên xù ủ tổ cụ cao trung vào lúc này như không có người nào quan tâm đến hạ s ì amax bởi vì bọn họ biết nơi với mình nửa sân nơi sâu xa hạ s ì amax có bọn họ bóng rổ bộ ạ sở mỹ đỏ gì m à xin t ạ d g ở phòng thủ vì lẽ đó bọn họ đối với nơi đó quan tâm cũng không phải nhiều như vậy nếu như là cái khác cao trung hoặc là những người khác bọn họ như vậy một lựa chọn là tuyệt đối không có bất kỳ lỗi lầm nào lộ thế nhưng lúc này bọn họ đối mặt chính là nắm giữ hạ s ì amax s â y d ự n kết quả hiển nhiên là sẽ làm s u hữu tổ c u cao trung lại một lần nữa k i ế p sợ kết quả cuối cùng sẽ chỉ là s â y d ự n tiến vào cầu xu hữu tổ cụ mất điểm chỉ có như vậy một kết quả tuyệt đối sẽ không có cái khác bất cứ kết quả gì xuất hiện nhảy phóng người lên h a y ạ xì ạ mặt ngẩng đầu lên ngắm một hồi sủ r ủ tổ cụ dọ bóng rổ vị trí sau đó liền dựa vào cảm giác của chính mình kinh nghiệm đem trong tay mình bóng rổ nhẹ nhàng hướng về sủ r ủ tổ cụ dọ bóng rổ vị trí thả tới bóng rổ tuột tay mà ra lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ hướng về sủ r ủ tổ cụ nửa sân l ư dọ bóng rổ mà đi chậm rãi h a y ạ xì ạ mặt rơi xuống từ trên không phát sinh âm thanh lanh lạnh bóng rổ cũng ở không phải sau khi liền đung dung tinh chuẩn rơi vào rồi xù rụ tổ cụ dọ bóng rổ bên trong xây dìn h cũng bởi vậy thu được lên sân tới nay cái thứ nhất bóng rổ ba điểm cầu điểm số chuyển biến ba không rốt c ụ ộ c xù thủ tố cụ đủ tổ những người khác phát hiện sân bóng rổ lên dị thường bọn họ nghe thấy một đạo kiến h trong lòng bọn họ một trận sợ sệt tâm thanh bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe lầm cái t i ế n nhất định chính là bóng rổ rơi vào giỏ bóng rổ bên trong lanh lảnh tiếng van g có điều nằm ở chính mình nửa sân bên trong hạ x ì ạ mặt không phải có chính mình ạ sơ thế hệ kỳ tích trung nguyên bản ba điểm cầu thần xạ thủ mỹ đỏ gì mạ xỉ tạ dực ó ở đây không lẽ nào mỹ đỏ dị mạ xỉ tạ d ự hắn không có phòng thủ thành công để hạ xỉ ạ mặt hắn thu được ném rổ cơ、hội. rất nhanh trong lòng bọn họ liền sản sinh ý nghĩ như thế có điều rất nhanh ý niệm như vậy liền biến mất dù sao hiện tại thi đấu vừa mới bắt đầu từ hạ xì à m ặ t đi tới sủ hữu tổ cụ nửa sân gần như liền ba giây đều không có đến thế nhưng hắn nhưng tiến vào cầu này cực kỳ làm người khó hiểu quay đầu liếc mắt nhìn sủ hữu tổ cụ nửa sân nơi sâu xa cái kia dọ bóng rổ vị trí cùng âm thanh kia chuyển đến vị trí quả nhiên vào lúc này bóng rổ đã rơi vào trên mặt đất bởi lực tác dụng không ngừng ở n h ả đánh mỹ đỏ di mạ xin ta dịu hắn thật sự thất thủ nhìn xù hữu t cụ dọ bóng rổ phía dưới không ngừng n h ả đánh b tất cả mọi người trở m ặ t trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin vẻ mặt tuy rằng không thể tin được nhưng chuyện như vậy thực đã đặt tại trước mắt của hắn bóng rổ đã rơi vào sủ h ữ tổ c ủ g i bóng rổ bên trong điểm số lên sủ h ữ tổ c ủ cũng bởi vậy lạc hậu x ả y dịn ba điểm trên lệ n h thế cuộc lập tức trở nên có không giống nhau nguyên bản tiêu đốt rồi rào đấu trí sủ h ữ tổ c ủ như bị rót một chậu nước lạnh giống như vậy trong n y mắt tỉnh táo rất nhiều đối với lúc này sân bóng rổ mặt trên tình huống cũng c h ậ m chậm hiểu rõ sủ h tổ cụ tuy rằng bị người khác xưng là đồng chi vâng giả thế nhưng ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết bên trong cùng bị người khác xưng là mạnh nhất h ác mã xây dịn tiến hành cuối cùng quyết đấu muốn phải thắng cũng nhất định phải trả giá một phen nỗ lực rất nhanh su hữu tổ cụ người liền đưa mắt khóa chặt ở mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dịu trên người vào lúc này mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dịu hắn vẫn nằm ở ma túy trạng thái bên dưới vẫn không có vượt qua cái kia ba giây hai mắt vô thần còn người t ă n g d ã thân thể tuy rằng đẹt h ấ p nhưng tựa hồ hoàn toàn không biết mình đang làm gì su hữu tổ cụ bóng rộ bộ cạ dị tạ cả trong nháy mắt liền phát hiện hắn không đúng sau đó b ỗ n nhiên liền vang lên một chuyện tựa hồ tình cảnh này hắn lúc trước xây dìn thời điểm tranh tài có từng thấy này tựa hồ là một cái cầu kỹ một cái có thể khác người tinh thần ma túy khủng bố cầu kỹ có điều cũng may này một cái cầu kỹ cũng không phải là không có mặt cho điều kiện hạn chế tạ cả chính hắn nghiên cứu qua này một cái cầu kỹ tựa hồ là phải cần một khoảng thời gian bước đ ệ h mới có thể lần thứ hai sử dụng nếu như là cái kia cầu kỹ như vậy lần này mỹ đỏ gì m à xin tạ dự chưa thành công đem phòng thủ ở để cho ném rổ tiến vào c ầ u cũng là phi thường bình thường một chuyện có điều xây dị nhẹ như vậy tùng liền bắt thứ nhất cậu thi đấu tiết tấu thì sẽ đối với su rủ tổ cụ có chút bất lợi dưới một cầu nhất định phải phải nghĩ biện pháp đ o ạ t lại so với su rủ tổ cụ trầm mặc trên tính phòng những kia khán giả nhưng là trong nháy mắt nổ tung n i ệ m n ó sợi dìn nhanh như vậy liền tiến vào cầu đây là giả chứ ta a max su rủ tổ cụ cái kia mỹ đỏ gì m à xin tạ gì hắn làm sao không đi phòng thủ làm sao vẫn ngốc ngơ ngác đứng sân bóng rộ lên nếu như thi đấu chỉ là nếu như vậy như vậy ta lên sân cũng có thể a nguyên bản ta vẫn cho là ta đã cực kỳ đánh giá cao mạnh nhất áp mã xây dìn nhưng là ta phát hiện ta sai rồi xây dìn thực lực xa xa ở sự tưởng tượng của ta bên trên đặc biệt xây dìn cái kia số mười ba hắn cái kia khủng bố tốc độ di động ta đều sắp không thấy rõ bóng người của hắn đây chính là cùng đồng c h i vương giả sủ hữu tổ cụ cao trung thi đấu tuy rằng xây dìn bị khán giả xưng là là toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong mạnh nhất á mã nhưng xây dìn thực lực bọn họ vẫn không phải đặc biệt rõ ràng đối với cuộc tranh tài này phán đoán khán giả cũng là cảm thấy phe thắng lợi là sủ hữu tổ cụ tỷ lệ nên lớn một chút có điều thi đấu tình huống nhưng có vẻ hơi không giống nhau lắm thi đấu vừa mới bắt đầu n g ạ y câu tranh cướp bị s â y dìn trực tiếp dễ dàng bắt bóng ắ t b rổ thuộc về quyền sau khi s â y dìn trực tiếp đ n g nhiên hướng về đồng c h i vương giả sủ hữu tổ cụ cao trung khởi xướng tiến công không có một chút nào dừng lại thời gian s â y dìn dĩ nhiên trực tiếp một đường vượt mọi trong gai cầm trong tay bóng rổ q u ă n g vào sủ hữu tổ cụ giỏ bóng rổ bên trong mà hết t h ể này p h ả n phất đều cực kỳ ung dung giống như vậy thời gian vẹn vẹn là thi đấu mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu nhưng là xây dịn cũng đã tiến vào một câu tiến vào một cái ba điểm cầu ngoại trừ những n à y khán giả phi thường kích động ở ngoài. trên tính phòng còn có một người đầy mặt cũng đã tràn ngập vẻ mặt kích động chỉ thấy hắn cao cao giơ tay lên bên trong camera tay phải không ngừng ở camera bên trên lớn lại đ ẹ p xuống hay ạ xi、si、ạ mắt tiến vào cầu những kia động tác một bên chụp ảnh tên kia chàng thanh niên còn một bên nhỏ giọng nói thầm quá tốt rồi quá tốt rồi những hình này khẳng định là có thể dùng lên cầu vuốt mười đồng cuối chương chương một trăm chín mươi chương một trăm chín mươi hắn hưng phấn nguyên nhân chính là tiến vào cầu người kêu bên cạnh chính là thế hệ kỳ tích nguyên bản ba điểm cầu thần s ạ thủ bị đỏ gì mà xịn t ạ dự kỳ thực cái gì khác cũng có thể không cần phải để ý đến chỉ cần một thế hệ kỳ tích một thành viên trong đó liền có thể đại biểu tất cả thế hệ kỳ tích cũng là bất bại một đời bình thân chưa từng có trải qua bất kỳ bại trợn thời điểm tranh tài xưa nay đều là lấy một cái nghiền ép thế cuộc đánh bại đối thủ hay hoặc là trực tiếp đem đối thủ đánh tan bỡ mãi đến tận cuối cùng liền năng lực hoàn thủ đều sẽ không có như là này một vị thế hệ kỳ tích thành viên đã vậy còn quá dễ dàng liền thất lạc một cái bóng rổ này nhưng là một cái đại tin tức t mặc kệ chúng trên thính phòng những người kia làm sao kích động làm sao nổ t u n g đều không ảnh hưởng tới cuộc tranh tài này tiếp tục sân bóng rổ lên nằm ở đại não ma túy bên trong mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dịu rốt cục vượt qua cái kia ba g i â y nguyên bản cặp mắt vô thần từ từ khôi phục bốn phía tất cả thực vật cũng một lần nữa ánh vào trong mắt của hắn phòng thủ hãy ạ xì ạ mặt n g ư ơ i muốn đột phá ta phòng thủ tuyệt đối là không thể như vậy dễ dàng tinh thần khôi phục đệ trong n ấ y mắt mỹ đỏ d ì mạ xin tạ g i u phản ứng của hắn đã là như thế đồng thời hắn đem thân thể của chính mình đẻ thấp hai mắt xem hướng về phía trước bất cứ lúc nào chuẩy nên tiếp sắc mu hắn phát hiện có gì đó không đúng hắn phía trước nguyên bản b ậ n bóng rổ hạ xì a mặt đã không lại hắn đã trở lại chính mình nửa sân vị trí trong tay bóng rổ cũng đã biến mất này sao có thể có chuyện đó vừa lẽ nào chuyện gì xảy ra nhìn thấy tình cảnh này m ị đỏ gì mạ xin t ạ g n h hắn trong c h ư ớ c mắt sửng sốt không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghĩ một hồi m ị đỏ gì mạ xin t ạ g n h hắn mới phục hồi tinh thần lại đồng thời đem đầu của mình chuyển hướng một bên liếc mắt nhìn song phương điểm số số liệu ba không quả nhiên nhìn thấy cái này điểm số sau khi mỹ đỏ dị mạ x i t ạ g n h ắ n trong nháy mắt rõ ràng tất cả đồ vật vừa nguyên bản nằm ở tiến công bên trong hệ ạ xì、si、a m ặ t khẳng định là sử dụng cái kia một cái cầu kỹ sử dụng cái kia một cái hầu như là khó giải cầu kỹ đem tinh thần của ta kéo vào không đáy bùn trong đằng này chính là niềm tin của ngươi sao ngầm đầu bị đỏ gì m à xin tạ dĩ ị thân ra bản thân ngón tay thoát dài hơi di chuyển chính mình mang theo cái kia phó con mắt hai mắt cực kỳ lạnh leo hệ ạ xì、si、a m ặ t tuy rằng ta không biết ngươi cái kia một cái cầu kỹ vì sao lại có như vậy hiệu quả thế nhưng nếu như ta không có đón sai cái kia cầu kỹ khẳng định là phải cần một khoảng thời gian sau khi mới có thể lần thứ hai sử dụng đi nhìn về phía trước xây dìn nửa sân bên trong vẫn một thân lười nhác hệ hạ xì a m -sì、a t s bị đỏ gì m à xin tạ gì hắn ở trong lòng làm ra một cái quyết định đã như vậy như vậy ta liền ở ngươi cái kia một cái sở kỳ không cách nào sử dụng thời gian bên trong trực tiếp đem bọn ngươi xây dịn cho đánh nổ đánh ta b ỡ đánh các ngươi liền ngay cả hoàn thủ ý nghĩ đều sẽ không tồn tại nguyên tắc thế hệ kỳ tích bên trong ba điểm cầu thần sát thủ bị đỏ gì m à xin tạ dịu lúc này ý nghĩ trong lòng chính là như vậy tuy rằng hắn biết hệ hạ xì a m -sì、a t s thực lực cực kỳ mạnh mẽ thậm chí có thể cùng thế hệ kỳ tích chống đỡ được thế nhưng bị đỏ dị mạ xin tạ dị hắn đồng dạng có cực kỳ mạnh mẽ, tự tin. thi đấu kết quả cuối cùng nhất định sẽ là đồng c h i vương giả s ủ hữu tổ cụ cao trung thắng được thắng lợi bởi vì coi như một mình ngươi có thể cùng thực lực của ta ngang hàng thế nhưng s â y dựng những người khác có thể không cách nào cùng s ủ hữu tổ cụ đem so sánh tổng thể thực lực t r ê n lệch cũng không có như vậy dễ dàng có thể để bù đắp vào lúc này bị đỏ dị mạ xịn tạ dịu vẫn đứng sân bóng rổ trung ương thậm chí thân thể vẫn còn s â y dựng nửa sân vị trí tạ cảo đem bóng rổ ném cho ta ta phải cho s â y dựng một cái mạnh mẽ dám trả ta muốn cho xây gì biết chúng ta sủ hữu tổ cụ thực lực tuyệt đối không phải cái gì có thể tùy tiện bắt nạt đối tượng ta muốn cho bọn họ một lần nữa nhận thức một hồi chúng ta sủ hữu tổ cụ đột nhiên đứng s â y dìn nửa sân phía ngoài xa nhất mỹ đỏ g ì mà xin tạ dị hắn n g ầ m đầu lên nhìn về phía tạ cảo vị trí chậm rãi ra như vậy mấy câu nói đứng sủ hữu tổ cụ nửa sân trong tay vận bóng rổ tạ cảo nghe mỹ đỏ g ì mà xin tạ dị hắn cái kia nghiêm túc mà lạnh leo ngựa khí trong nháy mắt biết rồi ý đồ của đối phương dù sao thời gian g i i sống chung một chỗ h u n luyện đồng thời trả lại mỹ đỏ dì mà xin t không thể mặt mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu muốn làm gì đều không rõ ràng tiểu lục người nhanh như vậy liền muốn dùng cái kia một chiêu sao tạ cắp trên mặt đột nhiên lộ ra một vệ nụ cười quái dị đồng thời nguyên bản nơi trong tay không ngừng đánh ra bóng rổ cũng đình chỉ động tác đem bóng rổ vững vàng nắm ở trong tay sau đó ném cho s ậ i dịt nửa sân phía ngoài xa nhất mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu c h u y ể n bóng tốc độ cực nhanh một sát na bóng rổ liền bị mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu cho vững vàng nắm ở trong tay nhận được bóng rổ ở ngoài mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu hắn liền hai tay cầm lấy bóng rổ đem th làm tiêu chuẩn ném rổ tư thế lúc này x â y dìn tất cả mọi người cách mỹ đỏ gì m à xìn tạ dị có một khoảng cách liền ngay cả gần nhất hạ xì a mặt cũng là không có cái kia năng lực chạy đến trước mặt hắn đi phòng thủ bởi vì thời gian là không kịp nếu không kịp vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ chịu được mỹ đỏ gì m à xìn tạ dịu thi đấu chỉ có điều là mới vừa vừa mới bắt đầu ngươi là muốn sử dụng ngươi toàn trưởng ba điểm cầu sao đứng xây dìn nửa sân bên trong hay ạ xì、si、a m ặ t hờ hững nhìn cách đó không xa đã ngồi s ổ n người xuống làm ra ném rổ tư thế mỹ đỏ gì m à x ì n tạ dị toàn trường ba điểm cầu nhưng là cực kỳ tiêu hao thể lực chính là không biết ngươi có thể hay không vẫn tiếp tục kiên trì xây dịn ở trong hay ạ xì、si、a m ặ t là cực kỳ bình tĩnh cụ rồ cổ trong lòng tuy rằng hơi hơi kinh ngạc nhưng vẫn như cũ vẫn tính bình tĩnh mà cả ghệ mị nhưng là có chút không cách nào bình tĩnh miệng hắn hơi triển khai hai mắt chừng trọn xoe nhìn về phía trước đã ngồi xổn xuống đồng thời làm ra ném rổ tư thế mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu trong lòng kiếp sợ không gì sánh nổi hắ hắn muốn ném ba điểm cầu nhưng là vị trí kia cũng quá xa đi khiếp sợ không thể chỉ cạ gậy mì trong sân bóng rổ khán giả cũng đều chừng lớn hai mắt trong ánh mắt mang theo nghi hoặc hoàn toàn không biết bắt được bóng rổ mì đỏ gì m à xìn tạ dịu là đang làm gì ném rổ ném ba điểm cầu chuyện này không có khả năng l ắ m đi theo lý mà nói vị trí kia thật sự có thể ném ba điểm cầu sao vậy cũng quá xa một điểm đi nếu như không phải ném ba điểm cầu như vậy ngồi xổn người xuống đồng thời làm ra một bộ ném rổ tư thế mì đỏ gì m à xìn tạ dịu hắn là đang làm gì hết cách rồi khán giả cũng không phải sân bóng rổ lên mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể l à n lại dưới tính tình chờ mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu động tác ngồi s ổ n xuống không bao lâu mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu hắn liền hoàn thành xúc lực giai đoạn bởi vì khoảng cách qua s a nguyên n g nhân nếu như không có súng t ố c xúc lực thời gian như vậy bóng rổ là tuyệt đối không thể có thể tình chuẩn rơi vào dọ bóng rổ bên trong xúc lực kết thúc mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu vững vàng nắm lấy trong tay bóng rổ trực tiếp nhảy lên đồng thời bóng rổ cũng từ mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu trong tay tung lần này toàn bộ trong sân bóng rổ hết t h ẻ khán giả lại một lần nổ tung cầu vượt mười đồng cuối chương chương một trăm chín mươi mốt chương một trăm chín mươi mốt ba điểm cầu dĩ nhiên đúng là ba điểm cầu xa như vậy liền ném ba điểm cầu ta lại là lần đầu tiên từng thấy ba điểm cầu mặc dù nói hắn là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên thế nhưng xa như vậy liền ném ba điểm cầu có phải là có chút tự đại đúng đấy ta cũng là cảm thấy như vậy xa như vậy ba điểm cầu hẳn là không có khả năng lắm sẽ tiến vào đi trên thính phòng có khán giả duy trì chờ mong mẹ mặt có khán giả nhưng là đối với mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dịu này một cái ba điểm cầu cực kỳ xem thường mặc dù nói mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dịu hắn nguyên bản là thế hệ kỳ tích ba điểm cầu thần xa thủ thế nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên thân ở với s ở y dịn nửa sân phía ngoài xa nhất thời điểm liền cầm trong tay bóng rổ cho tung này có phải là có chút quá mức tự tin trên t í n h phòng tên kia trong tay cầm camera thanh niên nhìn thấy tình cảnh này hắn không chút do dự liền cầm trong tay camera cho nắm lên đồng thời quay về sân bóng rổ lên mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu chụt mấy bức bức ảnh bởi vì hắn vẫn cảm thấy này một cái ba điểm cầu khẳng định là có thể rơi vào xảy gì nửa sân bên trong giỏ bóng rổ không có lý do gì đây chỉ là trực giác của hắn đồng thời trực giác của hắn ở thường ngày thời điểm luôn luôn đều chuẩn xác cực kỳ hầu như chưa từng sinh ra cái gì sai lầm sân bóng rổ lên bị đỏ gì m à xin tạ gì hắn lúc này đã rơi xuống từ trên không rơi xuống đất sau hai chân hơi còn một c h ú t khúc lấy này đến giảm bớt sau khi hạ xuống l ự c xung kích đồng thời hắn đem đầu vi khẽ nâng lên liếc mắt nhìn không c h u n g cái kia viên quỹ tích cực kỳ hoàn mỹ bóng rổ cùng với s â y dìn nửa sân bên trong ngơ ngác đứng tại chỗ h ạ xì amax -si、hắn nở nụ cười h ạ xì amax tuy rằng ta không biết ngươi cầu kỹ là xảy ra chuyện gì không biết ngươi cái kia cầu kỹ vì sao lại như vậy thế nhưng ta sẽ ở ngươi cầu kỹ không cách nào sử dụng thời điểm đem s â y dìn trực tiếp đánh bại cuộc tranh tài này s â y dìn chỉ có thể có một con đường vậy thì là thua đứng s â y dìn nửa sân phía ngoài xa nhất bị đỏ gì mà xin tạ g i ữ hai mắt lấp lánh có thần thỉnh thoảng lập lệ tự tin mà bình tĩnh ánh sáng các ngươi xây dìn thất bại không chỉ là bởi vì chúng ta hai đội thực lực chích lệnh không chỉ là bởi vì thể lực chích cũng bởi vì hôm nay là ta may mắn nhật sau đó m ị đỏ gì m à xin tạo n h ư ớ n g về phía sau liếp mắt nhìn ánh mắt của hắn khóa chặt vị trí là sủ hữu tổ cụ khu nghỉ ngơi một trường trưởng trên ghế mà cái k i a trường trưởng trên ghế thì lại vừa vặn là bậy một cái gấu đông gấu đông có thể cho ta mang đến vận may cũng có thể trợ giúp ta trợ giúp đông tri vương giả sủ hữu tổ cụ thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi lúc này m ị đỏ gì m à xin tạo n sự tự tin của hắn vô cùng mạnh mẽ mà cái k i a tự tin khởi nguồn có thật nhiều đầu mượn có chính hắn cái kia thực lực mạnh mẽ còn có chính hắn cái kia mạnh mẽ đại kỹ thuật còn có cái kia cực kỳ tình chuẩn toàn trường ba điểm cầu hệ hạ xì amax không biết ngươi có thể hay không chống đỡ này một hồi cùng chúng ta sụ hữu tổ cụ quyết đấu điểm số biến hóa ba ba lúc này song phương đội bóng điểm số ngang hàng xây dìn một phương k h ô n g chế bóng rổ k h ô n g chế tiến công quyền lợi sân bóng rổ trung ương tạc chạy đến mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu bên cạnh đưa tay ra nguyên tắc vốn là muốn muốn đập mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu vai thế nhưng liếc mắt nhìn chiều cao của hắn từ bỏ vô vô phía sau lưng hắn mỹ đỏ dị mạ ngươi ở thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu thời điểm liền trực tiếp sử dụng toàn trường như vậy thật sự được không tạ cào đứng mỹ đỏ gì m à x ỉ n tạ dịu bên cạnh trên mặt hơi hơi vẻ lo âu nói rằng không có quan hệ mỹ đỏ gì m à x ỉ n tạ dịu lần thứ hai phóng tầm mắt nhìn phía s â y dịn nửa sân bên trong cái kia một cái cả người tỏa ra lười nhác khí tức nam tử sau đó có chút lạnh nhạt nói rằng cuộc tranh tài này ta muốn cho s â y dịn rơi vào tan vỡ hoàn cảnh đúng rồi s â y dịn phía kia cụ dỗ cậu ngươi cẩn thận nhìn hắn nếu để cho hắn tùy ý xằng vậy vẫn sẽ có một chút phiền thái xuất hiện cụ dỗ c ậ chính là ngươi nguyên bạn ở tệ cụ đội hữu a tạ cào cơ cận lộ ra một cái r đầy mặt tự tin vô vô mỹ đỏ gì m à xin tạ giữ phía sau lưng hắn liền giao cho ta đi ta này một đôi mắt theo dõi hắn khẳng định là sẽ không để cho hắn đi tùy ý lộn xộn được rồi đi rồi nên chúng ta phòng thủ sau đó hai người liền trở lại sủ hữu tổ c u nửa sân bên trong chuẩn bị nên tiếp x ả y dịn sắp muốn tới l i n h tiến công x ả y dịn một phương hay à xì、si、à mặt trong tay chầm chậm nhưng cũng có cảm giác tiết tấu đánh ra bóng rổ hai mắt khóa chặt ở sủ hữu tổ c u nửa sân bên trong m ị đỏ gì m à xin tạ giữ trên người mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu đây chính là ngươi toàn trưởng ba điểm cầu sao thú vị thật sự rất thú vị ném rổ độ chính xác hà o n mỹ bóng rổ quỹ tích hà n mỹ n ả y lên thời cơ cũng là hoàn mỹ chỉ có điều toàn trường ba điểm cầu này một cái cầu kỹ ngươi ở muốn ném rổ thời điểm tựa hồ là muốn chuẩn bị một sát na kia thời gian mà cái kia một đoạn ngắn thời gian thường thường là trí mạng nhất nhìn về phía trước mỹ đỏ g ì m à xỉn tạc dịu hay a x ì a mặt trên mặt vẫn không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mặt trong đôi mắt đầy giấy lời n h ắ c khí tước vận bóng rổ thủy theo liền hướng về xù h ữ tổ cụ nửa sân mà đi xù h ủ tổ cụ đông tri vâng dạ xem tới vẫn là đến nghiêm túc mỹ nếu không hay là cuộc tranh tài này còn đúng là khó nói hơi suy nghĩ một l tràn ngập ở hệ hạ xì ạ mặt trong ánh mắt lười nhác khí tức dần dần tàn đi tùy theo mà đến chính là vô tận kiên quyết tập trung người sau người kia liền sẽ cảm thấy phản phất thân ở với tiêu i é t chết tông khiến cho người ở lơ đãng trong lúc đó lòng sinh hoảng sợ tiến công chậm rãi liền bắt đầu rồi lúc này x ả y gì năm người cũng đã đi tới sủ h ủ tổ cụ nửa sân bên trong chuẩn bị bắt đầu hướng về đ ồ n g c h i vương giả sủ h ủ tổ cụ triển khai một vòng kịch liệt tiến công đi tới sủ h ủ tổ cụ nửa sân vừa đột t i ế n không có một khoảng cách phía trước liền nên đón xù h ữ tổ cụ ạ sở thế hệ kỳ tích mỹ đỏ dị mạ xị tạ dị phòng thủ dù sa Ả sở cùng Ả sở giao chiến vẫn tương đối bình thường đã thêm ngươi sự tỉnh nếu không lấy h ệ Ả、si、xì a m ặ t thực lực su ủ t ổ của những người khác đ ế n phòng thủ vẫn đúng là sẽ có chút n g u y ê n lúc này h ệ Ả、si、h xì a m ặ t chỉ có một việc có thể làm cái k i a chính là tiến công đột phá thử xem này một vị thân vị thế hệ kỳ tích mỹ đỏ gì mạ xin tạ dị hắn trình độ đến cùng là cao vẫn là thấp nếu như ở chính mình này một vòng tiến công bên trong mỹ đỏ gì mạ xin tạ dị hắn phòng thủ làm i ễ n cưỡng khó có thể kiên trì như vậy cuộc tranh tài này cũng không có cái gì tốt nói xây dịn chắc chắn thắng lợi đồng thời vẫn là ung dung thắng lợi nếu như mỹ đỏ gì xin tạ dị hắn phòng thủ là nghiêm mật g i thổi không l o ạ như n vậy cuộc tranh tài này xảy g ì n muốn phải thắng sẽ khá gian nan nhưng tóm lại là sẽ đạt được thắng lợi chỉ có điều là thời gian tốc độ mà thôi sù h ủ tổ cu nửa sân hay ạ xì、si、ạ m ặ t đem cơ thể hơi đ ẹ thấp mấy phần đối mặt phía trước mỹ đỏ gì m à x ì n tạ dịu trên tay phải nhồi bóng tần suất cũng lần thứ hai tăng lên một chút mỹ đỏ gì m à x ì n tạ dịu n g ư ơ i ba điểm cầu đúng là rất lợi hại chỉ có điều ở thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu liền sử dụng toàn trường ba điểm cầu người ăn tiêu sao hay hoặc là nói thể lực lượng lớn tiêu hao sau khi người xác định chính mình như vậy khoảng cách xa ba điểm cầu nhất định sẽ tiến bảo đối mặt hạ xì ạ mặt trêu g ẹ o vấn đề mỹ đỏ gì m à xin tạ dư hắn mặt không biến sắc vẫn nằm ở nghiêm mật phòng thủ cầu vượt mười đồng cuối chương chương một trăm chín mươi hai chương một trăm chín mươi hai có điều ở một giây đồng hồ sau khi mỹ đỏ gì m à xin tạ dư hắn mở miệng đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng né qua một sự tự tin mãnh liệt sai lầm ta ba điểm cầu không có sai lầm không tồn tại bất kỳ sai lầm mỹ đỏ gì m à xin tạ dư hắn trả lời cũng cực kỳ khẳng định ngữ khí phi thường bình thản thật giống như là ở tự thuật một chuyện rất bình thường giống như vậy đồng thời h ắ n cai tia sự tự tin mạnh mẽ cũng theo mà đến sẽ không sai lầm. không tồn tại bất kỳ sai lầm có thể hãy ạ x ì à m ặ t gật gật đầu tay phải nơi n h ồ i bóng tần suất lại một lần tăng lên mấy tầng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mì đỏ gì m à xìn tạ dịu vậy hãy để cho ta tới xem một chút ngươi cái này không tồn tại bất kỳ sai lầm nào ba điểm cầu đến cùng là thật sự hay là giả sủ h ữ tổ cụ nửa sân bên trong hai người chỉ thấy va chạm trong nháy mắt liền triển khai mà đến tiến công bên trong hãy ạ x ì à m ặ t đội trong nháy mắt liền tuân ra đến tiến công tần suất cũng là cực kỳ nhiều lần khiến người ta xem có chút hoa cả mắt nếu như tinh tế đi quan sát như vậy biến trở về hiện ở một giây bên trong h ệ ạ x ì ạ mặt tiến công nhất định là muốn qua năm lần kinh khủng như vậy tiến công tần suất mặc kệ là bất luận người nào đụng với đều sẽ hơi hơi đau đầu thế nhưng lúc này h ệ ạ x ì ạ mặt trước mặt phòng thủ nhưng là thế hệ kỳ tích tương tự cũng là quái vật cấp bậc người bởi vậy đối mặt h ệ ạ x ì ạ mặt cái k i a khủng bố tựa như tia chấp tiến công bị đỏ gì m à xin tạ g i ữ hắn không chút nào bất kỳ hoang mang hắn chỉ là đệ thấp thân thể đem chính mình trọng tâm đặt ở dưới chân hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước do đó hóa giải một lần lại một lần tiến công một giây đồng hồ hai giây đồng hồ ba giây đồng hồ thời gian nhanh trôi đi mà h ạ xì ạ mặt tiến công tiết tấu cũng không có bất kỳ dừng lại thi đấu liền dáng dấp như vậy cầm cự được song phương đội bóng mặt khác bốn người chỉ có thể đứng sân bóng rổ lên trơ mắt nhìn sân bóng rổ bên trong hai người giao chiến liền không thể làm tiếp xảy ra chuyện gì nhanh x â y dìn cái kia phương lâm ạ mặt tiến công độ quá nhanh tần suất cũng đã đạt đến một cái cực kỳ nhiều lần làm người khó có thể chống đỡ mức độ khủng bố cực kỳ khủng bố sụ đủ tổ cụ những người khác trong đôi mắt đều hiện lên ra một tia khiếp sợ tuy rằng bọn họ đã biết h ạ xì ạ mặt thực lực rất mạnh mẽ hay ạ xì -si、amax là có thể cùng thế hệ kỳ tích tương ngang hàng quái vật cấp tuyển thủ tuy rằng bọn họ biết thế nhưng ở sân bóng rổ lên tận mắt qua đi l i ê n vẫn như cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi quái vật thế hệ kỳ tích cùng đẳng cấp quái vật nếu như là bọn họ đến phòng thủ dưới tình huống này hay ạ xì -si、amax trong lòng bọn họ đều không hề chắc đồng thời khả năng ở chỉ là ở ngăn ngắn ba i â y bên trong bên trong bọn họ biến trở về trực tiếp bị bỏ lại thất lạc phòng thủ tiết đ ấ u cuối cùng thì sẽ dẫn đến thất lạc bóng rổ thua điểm cũng còn tốt chúng ta sủ hữu tổ cụ ở năm nay cũng là gia nhập một vị thế hệ kỳ tích thành viên bị đọ dị mạ xin t ạ d ù có hắn đi phòng thủ hay ạ xì amax hẳn là không có vấn đề gì đứng xù h ủ tổ cụ nửa sân thời khắc chú ý xây d ự n phương hướng cụ rổ c ổ vị trí tạ cả hơi hơi đưa một cái khí ánh mắt lần thứ hai kiên định lên cuộc tranh tài này bọn họ muốn thắng cũng nhất định phải thắng không tại sao chính là đơn thuần muốn thu được cuộc tranh tài này thắng lợi để tất cả mọi người biết xù h ủ tổ cụ vẫn như cũ vẫn là cái kia một cái mạnh mẽ đông c h i v ư ơ n g giả xù h ủ tổ cụ thực lực vẫn mạnh mẽ thậm chí làm người cảm giác khủng bố sân bóng rổ lên xù rủ tổ cụ nửa sân bên trong hay ạ xì amax vẫn nhanh đánh ra trong tay phải bóng, rổ. có điều lúc này hắn nhưng hướng về phía sau hơi hơi lui một khoảng cách n ồ i bóng tần suất cũng chậm lại su ụ ủ tổ cụ đ ồ n g c h i v ư ơ n g giả thế hệ kỳ tích mỹ đỏ di mạ xin tạ dịu thực lực của các ngươi quả nhiên không kém dần dần h ệ y ạ xì ạ mặt trên mặt hiện ra một k i a lương v ấ n đã rất lâu không có cảm giác như vậy đã rất lâu không ai có thể cùng hạ xì、si、ạ mặt chính diện va chạm đồng thời phòng thủ hạ xuống hắn tiến công cái cảm giác này ngoại trừ vào lúc ấy đang cùng ạ ảo mỹ nẹ c á kỳ giao thủ thời điểm từng có những lúc k h á c liền cũng không còn cảm nhận được qua thú vị thật sự rất thú vị mỹ đỏ di mạ xin tạ dịu tiếp tục để ta cảm thụ như vậy vui sướng chản trẻ tiến công đi sau một khắc h ã ạ x ì ạ mặt thân thể lần thứ hai đ ẹ thấp mấy phần nổi bóng tần suất lần thứ hai tăng lên mấy tầng độ cũng trong nháy mắt này bên trong bạo đi ra đối mặt mỹ đỏ d ì mạ xỉn tạ dịu phòng thủ lần thứ hai nổi lên một vòng tần tiến công tiến công tiến công lần thứ hai tiến công động tác giả thứ l á c các loại tiến công phương thức cũng đã phát huy ra phía trước phòng thủ mỹ đỏ d ì mạ xỉn tạ dịu vẫn khuôn mặt vẻ mặt đem h ạ x ì ạ mặt hết t h ể tiến công đều cho gắt gao phòng thủ hạ súng không l o ạ bất kỳ kẽ hở xuất hiện có điều những này chỉ là mặt ngoài hiện tượng chân thực bên trong mỹ đỏ dị mạ xin tạo dư hắn cảm thấy chính mình phòng thủ tựa hồ là càng ngày càng bất vả h á n độ thật giống trở nên càng lúc càng nhanh tiến công tần suất cũng khi theo thời gian trôi đi trở nên càng thêm nhanh hơn phòng thủ bên trong mỹ đỏ dị mạ xin tạo dư hắn đem lông mày của chính mình hơi cao lên đến di động bên trong thân thể cũng thuận theo trở nên bắt đầu có chút cứng n g ắ t đối mặt hạ xi a mắt cái kia đ i ê n cùng tấn công cái kia sắp tới thậm chí khiến người ta có chút thấy không rõ l ắ m tiến công mỹ đỏ dị mạ xin tạo dư hắn cảm giác mình trên người áp lực trở nên càng lúc càng lớn hạ xi a mắt nguyên cực hạn đến cùng ở nơi nào ngầm đầu lên, m ị đỏ gì m à xin tạ gì trong đôi mắt hiện ra một tia nghi hoặc có điều này mạng nghi hoặc rất nhanh liền biến mất thi đấu theo hệ hạ xì、sì, a m ặ t cái kia điên cuồng tấn công bên trong thiết đấu trở nên càng lúc càng nhanh xây d ự n phương hướng ở tại xù hữu tổ cụ n ử a s â n vẫn muốn muốn có một ít động tác cụ rổ cổ lại bị tạ cạo gắt gao phòng thủ gắt gao nhìn mặc kệ cụ rổ cổ hắn có động tác gì mặc kệ cụ rổ cổ hắn chạy đến nơi nào sủ hữu tổ cụ tạ cạo đều là có thể chạy đến bên cạnh hắn phản phát tại mọi thời khắc đều có thể quan tâm đến sự tồn tại của hắn tự đến này để cụ dỗ có chút kỳ k h á i nguyên bản liền cực thấp cảm giác tồn tại. hơn nữa tầm mắt hướng dẫn này một cái sợ kỳ hiệu hẳn là không ai có thể chú ý tới hắn thế nhưng tạm hắn lại có thể vẫn nhìn kỹ hắn điều này làm cho cụ rổ cổ rất khó chịu bị người mỗi giờ mỗi khắc quan tâm bị người mỗi giờ mỗi khắc phòng thủ vào lúc này cụ rổ cổ cũng cùng không có tác dụng gần đủ rồi xu hủ tổ cụ nửa sân bên trong hay ạ xì ạ mặt cùng mì đỏ dị m à xin tạ dị hắn phòng thủ nhưng hơi hơi lực bất phòng tâm giúp cục mì đỏ gì m à xin tạ dị hắn phòng thủ xuất hiện lỗ thủ tiến công bên trong hạ x ì ả mặt nắm lấy này một cái chỉ tồn tại một sát na lỗ thủng trực tiếp đem trước người mình mỹ đỏ gì m à x ì tạ dịu đột phá chạy đến sủ h ủ tổ c ủ nửa sân bên trong giỏ bóng rổ bên dưới dừng lại thân thể ung dung nhảy lên đến không trung mỹ đỏ gì m à x ì tạ dịu phòng thủ thất bại hạ x ì ả mặt thành công đột phá đến sủ h ủ tổ c ủ giỏ bóng rổ bên dưới thời khắc này sủ h ủ tổ c ủ bóng rổ bộ tất cả mọi người đều sẽ tầm mắt hóa chặt ở trên người hắn hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp mỹ đỏ dị mạ x i tạ dịu hắn dĩ nhiên không có phòng thủ ở bọn họ không nghĩ tới hãy ạ xỉ ạ mặt hắn đã vậy còn quá nhanh liền đột phá thân vị thế hệ kỳ tích mỹ đỏ gì m à xỉn tạt dịu đồng thời đã v ọ t tới s ủ h ủ tổ cụ giỏ bóng rổ bên dưới chuẩn bị lên rổ nghỉ ngơi một ngày c hôm nay không c h ơ n g mới cụ rổ c ô mạnh nhất cầu thần nghỉ ngơi một ngày chính đang tay bắn chúng xin chờ chốc lát nội dung chương mới sau xin mời một lần nữa quét mới mặt giấy liền có thể thu được mới nhất chương mới cầu v ộ t mười đồng cuối chương chương một trăm chín mươi ba chương một trăm chín mươi ba sân bóng rổ lên Su hủ t ổ củ n ử a sân bên trong, lúc này h ạ i ì si m ặ t c h í n h nhanh c h ó n g đánh ra trong tay b ó n g rổ hướng về su hủ t ổ củ n ử a sân bên trong dầu b ó n g rổ nhanh c h ó n g t ớ i gần vào lúc này, su hủ t ổ củ n ử a sân bên trong dầu b ó n g rổ phía dưới vừa v ặ n l à n ằ m ở phòng thủ c h ố n g dầu kỳ đoạn thời gian, su hủ t ổ củ lên sân năm người không có bất cứ người nào ngọc ở chỗ đó, tự nhiên vào lúc này cũng đã biến thành tiến vào cầu tốt nhất thời cơ mi đ ỏ gì mà xin taziu, hắn dĩ n h i ê n không có phòng. Thu a mi đó zi mà xin taziu, hắn lại bị bỏ qua rồi. Thinking như vậy hình ảnh ở sủ h ủ tổ c ủ bóng rổ bộ tất cả mọi người trong mắt đều trở nên hơi khó mà tin nổi lên bởi vì mỹ đỏ d ì mạ xín tạ dịu nguyên bản là thế hệ kỳ tích ba điểm cầu thần xạ thủ có cực kỳ mạnh mẽ thể phách cùng với kỹ thuật c ũ n g bất luận người nào giao chiến hầu như là không có lạc q u a hạ phòng cũng thì càng thêm không cần nói trực tiếp ở sân bóng rổ lên một trọi một thời điểm bị ung dung bỏ qua rồi nhưng là hiện tại sân bóng rổ lên mỹ đỏ d ì mạ xín tạ dịu cùng được gọi là sợi d ì n mạnh nhất là s ờ hạ xì à, à mặt giao chiến thời điểm hắn dĩ nhiên trực tiếp bị bỏ lại đây thật sự là khó mà tin nổi đúng là làm người không thể tưởng tượng nổi có điều sự thực đã phát sinh sân bóng rổ lên mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu cũng đã bị bỏ lại vì lẽ đó cứ việc là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi đều sẽ bị mọi người tiếp nhận sân bóng rổ lên mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu bị bỏ lại sau đứng tại chỗ cúi đầu ánh mắt có chút t ă n g rã hai tay thả tại thân thể hai bên không biết hắn đang suy nghĩ gì đổ bật đột nhiên hắn đem đầu của chính mình g ơ lên xoay người nhìn cái tiên một đạo hướng về bên mình dò bóng rổ càng ngày càng gần bóng người mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu cắn răng sau khi hít sâu một hơi bình tĩnh lại hãy xỉ a m a r đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao hay hoặc là nói, này còn không phải ngươi toàn bộ thực lực ngươi vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ ra tự thân hết t h ể thực lực nhìn hệ hạ xì a m a t đạo kia từ từ rời xa bóng người m ị đỏ gì m à xin tạo d ự hắn không có đi đuổi theo bởi vì hắn biết coi như hắn hiện tại đuổi theo cũng đã là là chuyện vô bổ không có bất cứ hiệu quả nào hệ hạ xì a m a t mặc kệ như thế nào cuộc tranh tài này tuyệt đối sẽ là chúng ta s ủ hữu tổ cụ cao t r u n g đạt được thắng lợi không khả năng sẽ có loại thứ hai kết quả đúng nhiên m ị đỏ gì m à xin tạo d ự hai mắt của hắn bên trong né qua một đạo tinh quang khắc toàn thân chạy xuôi dòng máu tốc độ tựa hồ tăng nhanh một kia thân thể cũng theo hắn đối với thắng lợi mà bắt đầu cháy rừng rực thắng lợi nhất định sẽ chúc cho chúng ta đông tri vương giả sủ thủ tổ cụ cao trung mỹ đỏ dị mạ xìn tạ d ư ớ hắn lên đường rồi t i ê n lặng hướng về chính mình nửa sân vị trí chạy về hắn biết này một cầu chính mình mới đội bóng là nhất định sẽ thất lạc nếu này một cầu đã có kết quả nhất định sẽ thất lạc như vậy liền e m hy vọng đặt ở dưới một cầu trên n g ư ờ i dưới một cầu tuyệt đối là phải cho xây dị nét đẽ đông tri vương giả xù thủ tổ cụ cao trung không phải là bị đánh, đánh trả kẻ n u nhược sau đó hãy ạ xì ạ mặt liền tiếp cận đến sủ h ủ tổ cụ dọ bóng rổ bên dưới ung dung bước động bước tiến của chính mình nhảy m t cái đem trong tay mình bóng rổ bỏ vào sủ h ủ tổ cụ dọ bóng rổ bên trong s ợ i dịn lại một lần tiến vào cầu điểm số biến hóa năm ba vào lúc này khoảng thời gian này đông tri vương giả s ù hữu tổ cụ tạm thời lạc hậu với mạnh nhất h ắ c mã cao giáo s ầ y dìn hai điểm điểm số khí thế lúc này s ầ y dìn càng hơn một bậc trở lại s ầ y dìn nửa sân hãy ạ xì ạ mặt đem thân thể của chính mình để thấp một chút hai mắt gác liệt nhìn c h ầ m c h ầ m sủ hữu tổ cụ nửa sân bên trong mỹ đỏ gì m à xìn tạ dịu đồng thời quan tâm sân bóng rổ lên tất cả mọi người nhất cử nhất động phòng thủ đối phương đồng thời cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích mỹ đỏ gì m à xìn tạ dịu ngươi liền phóng ngựa đến đây đi nhìn cách đó không s a mỹ đỏ dị mạ xìn tạ dịu hã xì ạ ta đều sẽ đưa ngươi hết thể tiến công cho ngăn trở cản lại đồng thời dẫn dắt xây dìn hướng đi thắng lợi thi đấu liền như vậy bắt đầu cầm cự được xù h ủ tổ cụ tiến công xây dìn phòng thủ xù h ủ tổ cụ phòng thủ xây dìn tiến công thỉnh thoảng xù h ủ tổ cụ tiến vào một cầu thỉnh thoảng xây dìn tiến vào một cầu cứ việc song phương đều có tiến vào cầu thế nhưng song phương điểm số nhưng không kém nhiều lạc hậu một phương vẫn chăm chú cắn một phương khác không cho song phương đội bóng điểm số lại một bước lôi kéo cường độ cao thi đấu thể lực tiêu hao cũng là kinh người thi đấu chỉ có điều là mới vừa vừa mới bắt đầu thời gian không lâu xây dìn tất cả mọi người hô hấp cũng bắt đầu trở nên hơi trở nên rồn rập hô hấp rồn rập vẫn tính là tốt xây dìn một phương tải gạ c ả ghệ mì trên c h á n của hắn từ lâu bước lên một giọt nhỏ đ ầ u đại mồ hôi đỏ cả mặt ngực cũng là kịch liệt đang phật phồng có thể rõ ràng nhìn ra hắn thể lực đã ở lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu ha o ngoại trừ c ả ghệ mì xây dìn đội trưởng hì ưu gạ cũng đồng d ạ n g là trên c h á n bước lên từng tia một tỉ m ì mồ hôi hô hấp cũng có chút gấp áp chỉ có điều là muốn so với cả gệ mì hơi hơi khá hơn một chút thôi mi tô cùng hì hụ gạ không kém nhiều nhưng thể lực tiêu hao cũng đồng dạng là không nhỏ cuộc tranh tài này bên trong ngoại trừ hạ xì a max ở ngoài có thể nói dễ dàng nhất chính là cụ dầu cổ hắn ở cuộc tranh tài này bên trong ngoại trừ lắc lư du chạy chậm ở ngoài liền có rất ít trợ giúp đội h ư u tiến vào cầu cử động trên căn bản c ụ rổ cổ hết thẻ cử động đều sẽ ở xù h ủ tổ cụ tạc trong mắt rõ ràng xuất hiện chỉ cần cụ rổ cổ có một ít cử động như vậy tạc cáo liền nhất định sẽ ở bên cạnh hắn đi ngăn cản cụ rổ cổ hay hoặc là phòng thủ cụ rổ cổ sân bóng rổ trung ương lúc này h ạ xì ạ mặt bàn tay phải không bóng rổ nhanh chóng trên mặt đất đánh ra ngẩm đầu lên đẩy mạnh không vài bức thời điểm phía trước liền lại một lần nên đón xù h ữ tổ cũ mới mỹ đỏ dị mạ xin tạ dị phòng thủ vào l thi đấu đã qua bảy phút các hiệp h một thi đấu kết thúc còn sót lại ba phút điểm số cũng từ nguyên bản năm ba đã biến thành hai mươi lăm hai mươi ba tuy rằng s â y d ự n điểm số vẫn là so với xù h ủ tổ cụ cao nhưng này cũng vẹn vẹn là cao hơn hai điểm thôi đồng thời cũng chỉ có thể có hai điểm mỗi lần hãy ạ xì ạ mặt k h ô n g chế bóng rổ muốn em s â y d ự n cùng xù h ủ tổ cụ hai chi đội bóng điểm số lôi kéo thời điểm xù h ủ tổ cụ đều là vẹn vẹn đuổi theo dính ở phía sau bất kể như thế nào xưa nay không kéo xuống cũng vẫn không có cách nào vượt qua s â y d ự n luôn cảm giác có một ít khó làm vận bóng rổ đồng thời hãy ạ xì、si、ạ m ặ t lợi dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát bốn phía một cái những người khác phát hiện chính mình đội h ư u thể lực tựa hồ tiêu hao rất nhiều mới hiệp một thi đấu bảy phút thời điểm bọn họ liền chạy ra lượng lớn mồ hôi sù hữu tổ cụ phương diện nhưng là thoáng khá hơn một chút tuy rằng đồng d ạ ngô h h ắ c cũng là có chút gấp đáp thế nhưng là so với s â y dìn tốt hơn rất nhiều tiếp tục như vậy thi đấu sẽ đối với s â y dìn phi thường bất lợi s â y dìn muốn muốn thắng được cuối cùng so với tát cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn một ngày hai cuộc tranh tài xem ra đối với xây dìn tới nói còn đúng là phi thường không hữu hào hạ hạ xì ạ mắt phi thường rõ r s ù thủ t ổ c c ủ bọn họ ở năm nay sáng sớm toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết thời chính tuyển đội viên chỉ là lên sân một đoạn ngắn thời gian đem đối phương đánh tan vỡ sau khi bọn họ liền đ ổ i nguyên bản ngồi ở băng ghế lên thành viên tự nhiên kết quả như thế liền để cho thủ phát năm người thể lực tiết kiệm rất nhiều cầu vượt mười đồng cuối chương chương một trăm chín mươi bốn chương một trăm chín mươi bốn hiện tại có thể tiếp tục chống đỡ không biết phía sau xảy g ì n còn có thể hay không thể lại kiên trì vào lúc này hãy ạ xì ạ mặt nhìn bọn họ lưu đầy mồ hôi c á i c h á n đột nhiên đối với, với mình những n à y đội hữu có chút lo lắng hay là cuộc tranh tài này đến hậu kỳ thời điểm xây gì nguyên bản thủ phát sẽ trực tiếp bởi vì thể lực không chống đỡ nổi động tác trở nên bắt đầu cứng ngắt lên lực phản ứng tự nhiên cũng sẽ trở nên c h ầ m c h ọ m cuối cùng kết quả rất có thể liền sẽ trực tiếp thua trận thi đấu cầm bóng rổ h a y hạ xỉ a mặt lại một lần nữa hướng về mỹ đỏ gì m à xin tạ dị hắn cái kia phòng thủ vào tới muốn l ấ y chính mình cái kia tốc độ khủng khiếp mạnh mẽ kỹ thuật mạnh mẽ đem phía trước phòng thủ mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu cho đột phá rất thế nhưng điểm này nhưng không có như vậy dễ dàng cho dù mỹ đỏ dị mạ xin tạ d ị kỹ thuật của hắn không có ạ xỉ a mặt mạnh、mẽ. thế nhưng tối thiểu hắn cũng là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ đều là phi thường xuất sắc sân bóng rổ lên cũng không ngừng s o n g p h ư ơ n g đội bóng hạ sơ hãy ạ xì ạ mặt cùng mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu chiến đấu những người khác cũng đồng dạng là cùng hạ xì ạ mặt kể vai chiến đấu trong những người này nhất là buồn phiền chính là cụ rổ cổ một bên đệ thấp thân thể vừa quan sát thế cuộc cụ rổ cổ chính đang chậm chạy chỉ bất quá hắn ở chậm chạy trong quá trình phía trước vĩnh viễn là theo một đạo để hắn cực kỳ bóng người quen thuộc hắn chính là sù hữu tổ cụ cao trung cả dù nạ gì tạ tương tự cũng là mỹ đỏ gì m à xin tạ giữ các lực phu xe củ rổ cổ t e x ư a mỹ đỏ gì m à xin tạ giữ để ta phòng thủ ở ngươi ta nhớ tới ngươi thật giống như là nguyên bản thế hệ kỳ tích viễn tri thứ sáu người chỉ có điều ngươi đến cùng là vì là cái gì có thể lên làm thế hệ kỳ tích viễn tri thứ sáu người lẽ nào là bởi vì t r u y ề n bóng có điều tạ toán cũng rõ ràng thế hệ kỳ tích mỗi một người đều dường như quái vật giống như vậy nếu như chỉ dựa vào t r u y ề n bóng cũng không thể có thể trở thành thế hệ kỳ tích một thành viên không nghĩ ra thật sự không nghĩ ra kỳ thực tạ t o n vẫn không biết chính là ở những người khác trong mắt cú dâu cô cảm giác tồn tại là phi thường thấp thậm chí có thể nói hầu như là không có bất kỳ cảm giác tồn tại bởi vì cú dâu cô hắn đặc điểm lớn nhất chính là cảm giác tồn tại thấp đồng thời thêm vào cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn thì sẽ để bóng người của hắn biến mất ở địa phương tất cả mọi người trong mắt do đó trợ giúp cho đội hữu tiến vào cầu cùng với thỉnh thoảng cắt đứt đối thủ chuyền bóng hoặc là n ồ i bóng cạn dù nạ gì tạ cả một bên đi theo cú dâu cô bên cạnh một bên quan tâm sân bóng rổ lên thế cuộc phân tích đến cùng nên làm sao sù hữu tổ cụ mới sẽ thu được cuối cùng thi đấu thắng lợi xây dịn cái kia hạc tạ cả vào lúc này quay đầu nhìn đang cùng s ủ h ủ tổ cụ ạ s ờ mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu giao chiến hạ s、si、ì a m a t s h i ế p híp hai mắt của chính mình trong lòng có chút cảm thán kỳ thực hắn chỉ là biết hạ s、si、ì a m a t s phi thường lợi hại mà thôi còn thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào hắn liền có chút không rõ lắm dù sao ở trước mắt của hắn hạ s、si、ì a m a t s tựa hồ là hóa thành từng đạo từng đạo bóng người mơ hồ tốc độ k h ủ n g k h i ế p làm cho động tác của hắn khiến người ta hai mắt có chút khó có thể bắt giữ lấy coi như là thường, thường chơi bóng rổ đồng thời vẫn là s ụ g h ữ tổ cụ thụ pháp tạ cảo vẫn là có chút khó có thể bắt lấy hạ xì a mắt bóng người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sân bóng rổ lên là có từng đạo từng đạo di chuyển nhanh trong bóng người thật sự xây dìn cái kia a sơ h ạ xì a mắt tốc độ của hắn đúng là tốt ta nhớ tới thật giống lần trước đến xem xây dìn thời điểm tranh tài h ạ xì a mắt hắn vẫn không có bùng nổ ra tốc độ như vậy không nghĩ tới hiện tại cùng tiểu lục sau khi giao thủ liền bùng nổ ra kinh khủng như vậy làm cho người kinh h á i tốc độ đúng là khiến người ta có vô tận cảm t h á n tại sao người với người chỉ thấy sẽ có lớn như vậy t r a n lệnh đứng tại chỗ cảm t h ắ n một phen sau khi tạc hắn lại một lần nữa đem thân thể của chính mình xoay chuyển qua có chút bất đắc gì ở cái này sân bóng rổ lên chậm chạy bởi vì bên cạnh hắn cái k i a m ộ t đạo có chút thân ảnh gầy yếu cũng chính là cụ rổ cổ hắn lại một lần di động vị trí vì lẽ đó tạc hắn cũng chỉ có thể vẹn vẹn đi theo cụ rổ cổ phía sau dù sao đây là mỹ đỏ gì m à xin tạ gì hắn để chuyện của mình làm tuy rằng tạc không rõ lắm cụ rổ cổ đến cùng có chỗ nào lợi hại nhưng chỉ cần phòng thủ ở cũng là được rồi tối thiểu như vậy cũng có thể phế bỏ sầy dị một thành viên tuyển thủ sân bóng rổ lên t ạ hắn chính là nghĩ như vậy hay là thi đấu đến cuối cùng một quãng thời gian su ưu t o cụ những người khác thể lực lượng lớn tiêu hao sau khi thi đấu còn cần hắn tới cứu chẳng sau đó bởi vì hắn mới thu được thi đấu thắng lợi cuối cùng nếu quả thật như vậy cái kia đúng là sẽ làm nhân thân tâm sung sờ la một bên di động thân thể của chính mình tạc hắn một bên ở đầu góc của chính mình bên trong ảo tưởng cuối cùng kết cục có chút ngây ngốc bật cười tốt phiền thật sự tốt phiền sân bóng rổ lên su ưu t o cụ nửa sân bên trong cụ rồ c ổ hắn chân mày hơi nhữ lại trong lòng trong chớp mắt xuất hiện như vậy một ý nghĩ thời điểm trước kia hắn ở thời điểm tranh tài xưa nay là sẽ không sản sinh buồn bực cảm giác thế nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên khó mà tin nổi xuất hiện buồn bực cảm giác kỳ thực điều này cũng không phải là không có lý do bởi vì cụ rồ c ổ hắn thi đấu nguyên bản liền dựa vào cực thấp cảm giác tồn tại hơn nữa cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn trên căn bản không có ai có thế ở sân bóng rổ lên phát hiện sự tồn tại của hắn hoặc là đổi một câu trả lời hợp lý ở sân bóng rổ lên coi như có người quan tâm đến vị trí của hắn sự tồn tại của hắn như vậy không dùng qua thời gian bao lâu như vậy người kia trong mắt nhất định sẽ đem bóng người của hắn thất lạc rất dáng dấp như vậy do đó hắn cũng có thể làm được trợ giúp đội h ư u tiến vào cầu cản trở đối thủ nhồi bóng hoặc là c h u y ể n bóng thế nhưng cuộc tranh tài này vừa bắt đầu sau liền trở nên hơi không giống nhau lắm từ khi đi tới này một trận bóng đổ thi đấu vừa bắt đầu cái thứ nhất cầu sau khi tiến vào bên cạnh hắn liền xuất hiện một bóng người một đạo làm hắn có chút phiền c h á n không muốn thấy bóng người bởi vì này một bóng người mặc kệ hắn đi tới nơi nào đều sẽ vẹn vẹn đi theo bên cạnh hắn đem hắn hết thể hành động đều niêm phong lại không cho hắn t ắ t bóng không cho hắn chuyền bó hết thể đều không cho những này không phải là đơn giản nói s ủ h ữ tổ cụ bóng rổ bộ thủ phát trong năm người tạ cao hắn nhưng là đem như vậy một chuyện triệt để làm được đồng thời hoàn toàn quán triệt coi như chính hắn không đi c h u y ể n bóng không đi phòng thủ không đi tiến công cũng phải đem c ủ rổ cổ cho phòng thủ ở nghiêm phong lại c ủ rổ cổ hết thể hành động chỉ cần có thể làm được điểm này tạ cáo mặc kệ c ủ rổ cổ đến nơi nào hắn cũng c o i chăm chú theo nhìn hắn đột nhiên ở c ủ rổ cổ bên cạnh tạ cáo nhìn hắn nói một chút thoại ngươi muốn bỏ qua ta đừng nghĩ ngươi là không thể đem ta bỏ qua vì lẽ đó ngươi cũng không nên nghĩ đi trợ giúp chính mình đội hưu hoặc là cản trở ta sủ h tổ cụ tiến công hoặc là phòng thủ ngươi là không thể đem ta bỏ qua ngươi là tuyệt đối không thể sẽ chạy ra ta đôi mắt này bởi vì ta đôi mắt này là đại bảng chi nhãn thời khắc này ta cảo dội ra một cái tay chỉ vào hai mắt của chính mình đồng thời nhìn cụ r ỗ cổ trong ánh mắt tràn ngập tự tin cùng với cái kia vô tận xâm lược tính cầu vượt mười đồng này chính là đại bảng chi nhãn sao cụ d ầ c ổ cẩn thận quan sát một lúc bên cạnh tạ cào hai mắt phát hiện hai mắt của hắn cùng người bình thường hai mắt có chút không giống nhau lắm người bình thường hai mắt con ngươi trên căn bản là nằm ở thả lòng trạng thái như là tạ cả hai mắt của hắn con ngươi cũng không phải như vậy hắn hai mắt con ngươi liền dường như giữa bầu trời kềnh kềnh con mắt giống như vậy cực kỳ sắc bén đồng thời tràn ngập một loại làm người không nói ra được khí thế đại bảng chi nhãn có thể thấy rõ toàn bộ sân bóng rổ lên hết thể hướng đi cùng ý rủ kỳ tiền bối ương chi nhãn gần như chẳng trách cuộc tranh tài này bên trong mặc kệ ta làm chuyện gì đều sẽ không từ tạc trong mắt biến mất đều không thể thoát khỏi hắn phòng thủ có điều tạc cào đại bảng chi nhãn cũng không có liền như vậy để cụ r ổ cổ trở nên đủ rũ lên trái lại càng thêm gây nên cụ r ổ cổ đấu trí đại bảng chi nhãn rất có thú cũng thật phiền thoái có điều bóng rổ thi đấu lên thế cuộc là thiên biến b ả n hóa cũng sẽ không vẫn rằng co chính là không biết ngươi vẫn có thể dáng dấp như vậy nhìn ta thời gian bao lâu sân bóng rổ lên xu đ ủ tổ c ủ nửa sân bên trong cụ r ổ cổ bóng người của hắn lại một lần bắt đầu di chuyển động lần này hắn mặc kệ bên cạnh tạc à o đến cùng có hay không theo tới đều sẽ thử nghiệm đi chợ giút đội hữ hay hoặc là đi cản trở sủ hữu tổ cụ c h u y ể n bóng hoặc là nhồi bóng ta c ú dâu cô tesrua tuyệt đối sẽ không liền đơn giản như vậy ngã xuống ta sẽ để mọi người biết ta c ú dâu cô làm thế hệ kỳ tích luyện c h í thứ sáu người tuyệt đối không phải dựa vào vận may dựa vào nhất định là thực lực của tự thân yên lặng cụ rồ c ô ở s ủ hữu tổ cụ nửa sân bên trong một mình chậm chạy hắn nguyên bản không có chút rung động nào hai mắt dần dần bắt đầu trở nên sắc bén lên bắt đầu trở nên tràn ngập xâm lược tính cùng với giã tính s ủ hữu tổ cụ nửa sân bên trong tương tự là ở cụ rồ c ô bên cạnh chậm chạy phòng thủ t ạ n tựa hồ cảm giác được cái gì đồ vật giống như vậy cẩn thận liếc mắt nhìn bên cạnh mình cụ rồ c ô tesur chờ mặc một hồi sau hắn bắt đầu có chút nghiêm túc rồi lên thế hệ kỳ tích nguyễn chi thứ sáu người cụ rồ c ô t e s u người đến cùng vẫn là bắt đầu nghiêm túc lên sao nhìn chậm chạy bên trong trên người khí thế từ từ ở biến hóa ánh mắt cũng từ từ trở nên sắc bén cụ dậu c ổ tạc khoe miệng của hắn hiện ra một v ệ n h nụ cười đã như vậy vậy hãy để cho ta tới thăm ngươi một chút thân vị thế hệ kỳ tích viễn c h i thứ sáu người sức lực thử xem ngươi thực lực chân chính đến cùng lạ như thế nào đi ta đại bàng chi nhãn có thể sẽ không dễ dàng đ ư a n g ư ơ i từ trong mắt của ta biến mất tuyệt đối sẽ không liền như vậy này một hồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết sớm lơ đạm trong lúc đó bốc cháy lên hỏa diễm càng thêm dồi dào song p ư ơ n g đội bóng trong lúc đó ma sắt cũng biến thành càng lúc càng lớn lúc này thi đấu vẫn nằm ở rằng co trạc thi đấu thời gian là hiệp một đã qua bảy phút nhiều hơn chút thời gian cách thi đấu kết thúc còn sót lại cuối cùng hơn hai phút đồng hồ mà song phương đội bóng điểm số cũng vẫn vẹn vẹn đuổi theo xưa nay sẽ không vượt qua hai điểm t r ê n l ệ n h vẫn luôn là xây dìn tiến vào mực cầu sau đó xù ủ tổ cũ liền đuổi theo mực cầu xây dìn tiến vào mực cầu xù ủ tổ cũ lại sẽ đuổi theo mực cầu chính là chết như vậy c h ế t c ắ n song phương đội bóng mặc kệ là người nào đều tinh thần căng thẳng trong miệng kìm l é n một hơi không dám tùy ý tùng rất bởi vì bọn họ chỉ lo chính mình t ở phào nhẹ nhõm ở tại bọn hắn thả lòng thời điểm s â i dìn hay hoặc là là sủ h ữ tổ cụ sẽ thừa dịp này một thời cơ đem song phương đội bóng chỉ thấy điểm số chậm rãi lôi kéo sau đó khống chế cuộc tranh tài này hiệp một tiết tấu sủ h ữ tổ cụ nửa sân hay ạ si a mắt hai mắt nhìn phía trước ánh mắt hờ hững lạnh lẽo làm người có chút cảm thấy hoảng sợ bóng rổ đặt ở trong tay phải nhanh chóng tần số cao đánh ra phía trước mỹ đỏ gì m à xín tạ dịu nhưng là đẻ thấp thân thể bắp thịt căng thẳng tấm mắt khóa chặt ở trước phương lâm a m ặ t trên người lực lượng tinh thần cũng thời khắc không dám thư giãn mỹ đỏ dị mạ xín tạ dịu thế hệ kỳ tích nguyên bản ba điểm cầu thần s ạ t thủ thực lực của ngươi quả nhiên không h ổ là thế hệ kỳ tích quái vật một trong ở này hiệp một thi đấu bên trong hay a si a mắt từng nhìn thấy mỹ đỏ gì m à xin tạ dị hắn vô số lần toàn trường ba điểm cầu đồng thời cũng cùng ở sân bóng rổ bên trong giao chiến qua vô số lần tự nhiên cao như vậy cường độ vận động đối với thể lực tiêu hao cũng là không nhỏ có điều cũng bởi như vậy hay a si a mắt có rất lớn thu hoạch thời gian dài đối với mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu làm cho hắn đối với này một vị ba toàn trường ba điểm cầu thần xạ thủ động tác võ thuật cũng từ từ có chút thăm dò đối với hắn phòng thủ cùng tiến công cũng dần dần có chút hiểu rõ mà đối với mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu chậm rãi bắt đầu hiểu rõ cũng là này một hồi bóng rổ thi đấu tiến công bắt đầu sân bóng rổ lên xu ủ tổ cụ nửa sân bên trong vận bóng rổ hạ xì a mắt đột nhiên hít sâu một hơi vững vàng chính mình có chút thở hồn h ẹ n chậm lại bản thân vào một khắc này hô hấp tần suất cực kỳ chăm chú quan sát xung quanh tất cả nhất cử nhất động yên tĩnh đều là báo tắp đến đêm trước sù hữu tổ cụ n ử a sân nằm ở phòng thủ bên trong mỹ đỏ gì m à xỉn tạ dư hắn đột nhiên xem thấy phía trước tình cảnh này sau khi nguyên bản liền căng thẳng tinh thần banh càng chặt hơn một chút thân thể ép càng thấp hơn bắp thịt cũng vào đúng lúc này gắt gao banh ở hắn có một loại cảm giác hãy ạ xì ạ mặt lập tức liền muốn bắt đầu điên cuộc tấn công nguyên bản một khắc đó yên tĩnh chắc chắn không còn nữa bạo báo tắp sắp đột kích mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dị vững ư vàng chính mình hô hấp sau hay ạ xi、si、ạ m ặ t thân thể của hắn ép càng thấp hơn một chút hay ạ xi、si、ạ m ặ t hắn sắp muốn bắt đầu động thủ liếc mắt nhìn mỹ đỏ g ì mà xin tạ dịu vị trí hay ạ xi、si、ạ m ặ t nhồi bóng tần suất lại một lần tăng lên mấy tầng g ơ chân lên trong nháy mắt hướng về phía trước phòng thủ mỹ đỏ g ì mà xin tạ dịu tiến vào tấn công đến tiến công bên trong hay ạ xi、si、ạ m ặ t tốc độ đang không ngừng tăng lên nhồi bóng tần suất cũng biến thành càng lúc càng nhanh ở tại trong mắt của hắn hay ạ xi、si、ạ m ặ t thân thể liền phản phất hóa thành từng đạo từng đạo mơ hồ bóng mờ ở sân bóng rổ lên không ngừng di động. nhưng cũng không cách nào đem chân thực vị trí bắt giữ làm sao có khả năng tốc độ của hắn dĩ nhiên so với trước còn nhanh hơn tiến công tần suất cũng biến thành càng kinh khủng thời khắc này bị đọ dị mạ xin ta di hắn hít sâu một cái khí lạnh hai mắt trận lên càng to lớn hơn mấy phần tuy rằng vẫn ở nằm ở ổn định phòng thủ ở trong thế nhưng hắn có thể cảm giác được rõ rệt phía trước đang không ngừng tiến công bên trong hạ xì à mặt tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh đồng thời hắn phòng thủ cường độ cũng biến thành càng ngày càng nhỏ ở thời gian trôi đi bên trong tựa hồ sân bóng rổ bên trong hệ hạ x a m ặ t bóng người hắn thậm chí sắp bắt giữ không tới vào lúc này m ị đỏ gì m à xin -si、t ạ dịu chỉ có thể duy trì cái kia không dễ cân bằng duy trì cái kia không dễ dàng phòng thủ làm hết sức để sắp vỡ tan phòng thủ duy trì nhưng là hiện thực đều là tàn g h ố c hiện thực đều là cùng sự tưởng tượng của mọi người lệnh khỏi cầu vượt mười đồng cuối chương chương một trăm chín mươi sáu chương một trăm chín mươi sáu xu hủ tổ c ù nửa sân tiến công bên trong hệ hạ x a m ặ t lại một lần đem tốc độ của chính mình tăng lên một chút đ ồ i bóng tần suất cũng không ngừng đang tăng lên động tác giả thứ lát các loại tiến công kỹ xảo vào đúng lúc này bị hạ xì、sì、a mặt sử dụng ra nguyên bản liền sắp vỡ tan phòng thủ vào đúng lúc này bị xé rách ra một đạo càng thêm đại vết nước rớt cục bị đỏ gì m à xin tạ gì hắn phòng thủ lại một lần lộ ra một cái lỗ thủng tuy rằng chỗ sơ hở này rất nhỏ ở những người khác trong mắt căn bản là không tính là, là lỗ à l thủng thế nhưng vào lúc này tiến công bên trong hạ xì、sì、a mặt trong mắt này một cái lỗ thủng nhưng là trí mạng có thể dẫn đến sủ h ữ tổ c ủ ném mất điểm sân bóng rộ lên sủ ủ tổ cụ nửa sân bên trong hay ạ xì a, -si、-a max hai mắt cực kỳ lạnh lẽo đánh ra bóng rổ tay phải dị thường ổn định lao nhanh di động bên trong tốc độ cũng không chút nào bất kỳ yếu bớt bỏ qua trước người mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu sau hướng về sủ ủ tổ cụ nửa sân bên trong giỏ bóng rổ chạy như liên đáng ghét mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu thân thể hắn đang run rẩy nhẹ, nhẹ nhẹ nhìn về phía trước không ngừng xa cách mình đạo kia có chút bóng lưng gầy yếu nghiến răng nghĩ lợi hay ạ xỉa -si、max ngươi lại một lần đột pha ta lại một lần đem ta phòng thủ cho xe rách sân bóng rổ lên mỹ đỏ thế nhưng vẫn không có cái kia năng lực đem điên cuồng tiến công bên trong hạ xì a m ặ t cho phòng thủ hạ xuống vẫn để hắn thành công bỏ qua chính mình hướng về su ưu tô cụ dò bóng rổ vị trí lao nhanh qua có đ i ề u lần này có chút không giống lần này hạ xì a m ặ t tại chiều su ư ủ t ổ cụ dò bóng rổ chạy như điên trên đường có su ư ủ t ổ cụ đội trưởng tại su k ẹ o su bộ chính đang mắt nhìn chằm chằm nhìn sắp muốn làm ra phòng thủ tư thế phòng thủ phòng thủ phòng thủ thời khắc này su ưu tô cụ bóng rổ bộ trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có như vậy một ý nghĩ trong lòng của tất cả mọi người đều muốn nhất định phải đem này một cầu phòng thủ hạ xuống đối không thể để hạ Sĩ a m ặ t ung dung chạy đến s ù hữu tổ cụ dọ bóng rổ phía dưới cuối cùng tiến vào cầu lập tức s ù hữu tổ cụ nguyên bản an ổn tiết tấu trong nháy mắt bị quấy dày nguyên bản s ù hữu tổ cụ đội trưởng tại xù k ẹ o s u bộ là phòng thủ hi u g a đồng thời ở sân bóng rổ lên áp chế hi u g a cũng là phi thường ung dung một chuyện thế nhưng hắn vào lúc này đã cũng không còn đi quản bên cạnh hi u g a mà là hướng về hạ Sĩ a m ặ t vị trí điên cuồng chạy tới bởi vì hắn biết nếu như hắn vào lúc này tiếp t ụ phòng thủ xây dịn bóng rổ bộ đội trưởng hi ố gà như vậy này một cầu liền nhất định sẽ thất lạc vì lẽ đó su rủ tổ cù bóng rổ bộ đội trưởng tesu kẻ su bù hắn không có lựa chọn chỉ có thể đi hướng về hạ xì a mắt vị trí phòng thủ sân bóng rổ lên su rủ tổ cù nửa sân bên trong đội trưởng tesu kẻ su bù không có lại đi quản hì ủ gạ sau khi su rủ tổ cù những người khác cũng bắt đầu có chút h g ô n l o ạ n cả lên chính mình phòng thủ mục tiêu cũng có chút k h ô n g cổ tạ gì s á t thực rất nhanh su rủ tổ cù bóng rổ bộ đội trưởng tesu kẻ su bù đón nhận hạ xì a mắt mở ra hai tay hai mắt chừng tròn xoe cái k i a một bộ khôi ngô vóc người tựa hồ phải đem gắt gao phòng thủ hạ xuống tạ tương tự cũng bắt đầu di di chuyển hắn mãi đến tận b ẹ n b ẹ n dựa vào đội trưởng một người muốn đem hạ xì a mặt phòng thủ ở độ khả thi cũng không coi là quá lớn vì lẽ đó hắn lên đường rồi hắn lần này cũng đồng dạng hướng về hạ xì a mặt vị trí chạy tới phải phối hợp chính mình đội h ư u đem ngăn cản phòng thủ hắn đồng dạng cũng hết sức rõ ràng nay một cầu nhất định phải phòng thủ hạ xuống bằng không nay hiệp một thi đấu tiết đấu thì sẽ bị s ấ y d ì n cho vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay sủ hữu tổ cụ -cũ cũng s ấ y d ì n hai chi đội bóng điểm số cũng nhất định sẽ tùy theo chậm rãi lôi kéo mà kết quả như thế tất nhiên là xù u tổ cụ tất cả mọi người không muốn nhìn thấy một hồi bó bất kỳ mọi cử động sẽ dính dáng đến một toàn bộ tình cảnh biến hóa tự nhiên cuộc tranh tài này bên trong nguyên bản vững vàng tình hình theo s ù h ủ tổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng tại s ù kẻ ở xù b ù hành động như vậy vững vàng cục diện trong nháy mắt bị đánh vỡ sân bóng rổ lên s ù h ủ tổ cụ nửa sân bên trong một cái âm u góc tối có một đôi mắt ở sáng lên lớp l ó a hắn nhìn t ạ và không ngừng đi xa bóng người nơi khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt đồng thời cũng bắt đầu lên đường rồi thế hệ kỳ tích viễn chi thứ sáu người ở cuộc tranh tài này bên trong vắng lặng dài đến bảy phút vào đúng lúc này này một cái thời gian hắn rốt c ụ c giải thoát rồi nguyên bản ràng buộc hắn x ỉ n xích sắp muốn hướng về sủ hủ tổ cũ lộ ra hắn sắc bén răng nhanh sủ hủ tổ cũ nửa sân bên trong bởi sủ hủ tổ cũ bóng rổ bộ đội trưởng tại sủ kẻ s u bù hành động làm cho hạ xì ạ m ặ t nhất thời nằm ở bị hai mặt giáp công tình hình b ậ n bóng rổ hạ xì ạ m ặ t phía sau m ỉ đỏ gì m à xin tạ dịu vẫn ở vẹn vẹn đuổi theo tuy rằng cách một khoảng cách thế nhưng trong lòng hắn phi thường rõ ràng chỉ cần mình dừng lại một đoạn ngắn thời gian như vậy nhất định biến trở về bị mỹ đỏ dị mạ x i tạ dịu đuổi theo phía trước nhưng là sủ ủ tổ củ bóng rổ bộ đội trưởng tại sủ kẻ su bổ lấy một cái tốc độ cực nhanh mà đến cái kia khôi ngô rắn chắc có người cùng với sắp tới hai mét rất cao để h ạ x ì、sì、ạ mặt cũng là hơi hơi lo lắng tuy rằng hắn có tự tin đem bỏ qua thế nhưng cái kia nhất định phải sẽ tiêu hao thời gian nhất định từ mà phía sau mỹ đỏ gì m à xỉn tạ gì thì sẽ đuổi theo cuối cùng hình thành hai mặt hay hoặc là ba mặt giáp công thế cuộc sân bóng rổ lên nguy cơ rất lớn lập tức liền giáng lâm đến h ạ x ì、sì、ạ mặt trên người làm cho hắn thậm chí đều cảm giác được có một tia áp lực tần số cao n h i bóng cấp tốc lao nhanh hạ s ì a, -si、-a mặt vẫn không có dừng lại bước chân của chính mình hướng về phía trước s ù hữu tổ cụ dò bóng rổ mà đi vào lúc này hắn đã không có dừng lại thời cơ bởi vì một khi dừng lại sẽ đối mặt với cực xấu cục diện không cách nào được phá có một lần rằng c ò n nữa theo hạ s -si、ì a mặt cùng s ù hữu tổ cụ dò bóng rổ khoảng cách càng ngày càng gần sau phía trước s ù hữu tổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng tại xù kẻ su bồ cũng rốt cục đi tới hạ s -si、ì a mặt trước mặt triển khai hắn có thể đạt đến nhất là phòng thủ nghiêm mật nguyên bản di chuyển nhanh chóng bên trong hạ xì -si、a mặt cái kia tốc độ tùy theo cũng hạ thấp rất nhiều dừng lại ở sân bóng rổ lên phía、trước. sự hủ tổ cù bóng rổ bộ đội trưởng tại s ù kẻ ập ù bộ phòng thủ lỗ thủng vẫn tồn tại hãy ạ x ì -Sì、ạ mặt muốn đột phá cũng là phi thường ung dung thế nhưng muốn đột phá nhưng cần phải hao phí thời gian mà thời gian này nhưng chính vừa vặn là hãy ạ x ì -Sì、ạ mặt không có đột phá không có dừng chút nào lưu trực tiếp bùng nổ ra tốc độ khủng khiếp phải đi trước tiên cần phải đột phá tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn đột phá độ khả thi không cao thế nhưng đều là cần thử một lần đột phá bên trong phía sau mỹ đỏ dị mạ xỉ -Sì、tạo dựng tốc độ vẫn không giảm sân bóng rổ lên xù hủ tổ cù nửa sân bên trong hắn lúc này cách hạ xỉ ạ mặt kho từ từ trở nên lớn lên để ầm ầm ở hệ hạ xì a, -a mặt trên người có chút không quá thoải mái đột phá theo thời gian trôi đi hệ hạ xì a, -a mặt đột phá càng ngày càng t ị n h liệt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh trực tiếp bạo phát ra phía trước phòng thủ bên trong tay sủ kẻ sủ bổ liền dường như trong mưa gió một chiếc thuyền nhỏ tựa hồ hệ hạ xì a, -a mặt chỉ cần thêm lớn một chút điểm cường độ như vậy sau một k h ắ c nó thì sẽ lần rớt thế nhưng nó nhưng dù sao là ngật đứng ở đó mạnh trong b i ể n rộng loạn choa loạn c h ạ n g liền như vậy rằng có cầu vượt mười đồng cuối chương chương một trăm chín mươi bảy chương một trăm chín mươi bảy phòng thủ này một cầu tuyệt đối không thể thất lạc tuyệt đối không thể để xây d ự n lần thứ hai tiến vào cầu tuyệt đối không thể để xây d ự n không chế này một hiệp thi đấu tiết đấu chuyện này tuyệt đối không thể tại s ủ kẻ s u đủ hai mắt t r ợ n lên lăn mắt một giọt nhỏ mồ hôi không ngừng từ trên trắng của hắn b ư ớ c lên đồng thời theo thân thể chạy xuống có chút ngứa nhưng hắn cũng không dám thân ra bất kỳ cái gì một cái tay đi lao hắn biết một khi hắn làm như vậy rồi như vậy phía trước tiến công bên trong hạ xì a m ặ t thì sẽ dựa vào cái cơ hội này đem bỏ rơi do đó ném rổ tiến vào cầu sủ h ủ tổ cụ nửa sân tại xủ kẻ xu đủ phòng thủ tuy rằng loạn choạn lỗi thùng không ngừng xuất hiện thế nhưng hắn vẫn nằm ở phòng thủ trạ mạnh mẽ đem phía trước tiến công bên trong hạ xỉ à m ặ t cho ngăn trở cản lại bởi vì hắn biết nếu như lần này hạ xỉ à m ặ t đem hắn bỏ lại đằng sau như vậy xù rủ tổ cụ nửa sân bên trong liền không có những người khác có thể ngăn cản lại bước chân của hắn không có cách nào đem hắn ném rổ bước chân ngăn trở ném mất điểm tự nhiên cũng sẽ biến thành sự thật trước mặt hắn cái kia một bóng người tuy rằng gầy yếu thế nhưng hắn nhưng không chút nào rằng coi khinh cùng hắn xù rủ tổ cụ đội trưởng tại xù kẻ xù đ ổ phi thường rõ ràng cái kia một bộ thân thể g ầ y nhỏ bên trong đến cùng có thể bùng nổ ra như thế nào sức mạnh cái kia một nguồn sức mạnh cái kia một luồng tốc độ thậm chí có thể trực tiếp cùng thế hệ kỳ tích mạnh nhất đi điểm tuyển thủ a áo bine k ỳ mặt đối mặt va chạm đồng thời vẫn sẽ không rơi vào hạ phong thể lực theo hắn di chuyển nhanh chóng thân thể lưu trôi đi phòng thủ tuy rằng chỉ là bị động nhưng vẫn cần di động thân thể của chính mình triển khai hai tay của chính mình tinh thần cùng thân thể căng thẳng đồng thời phải tùy thời quan sát phía trước tiến công người nếu không cái kia phòng thủ người liền không tính hợp lệ suy yếu m ệ n nhọc cùng với một tia nhàn nhạt đau đớn chậm dài xuất hiện ở đ ầ u góc của hắn bên trong trên thân thể phản ứng cũng từ từ trở nên hơi chầm chậm tuy rằng lúc này cách hạ xì ạ mặt tiến công cũng chưa qua đi thời gian bao lâu nếu như thật sự có thể coi là nhiều lắm cũng là một giây nhiều hơn chút hoặc là hai giây thế nhưng ở này trong thời gian ngắn ngủi t à i xù kẻ ở su b ù hắn đã nhớ không rõ xây dìn hạ xì ạ mặt đến cùng tiến công bao nhiêu lần tốc độ khủng khiếp mạnh mẽ kỹ xảo còn có cái kia làm người khó có thể tin mạnh mẽ sự chịu đựng làm cho t à i xù kẻ ở su bộ phòng ngự trở nên càng ngày càng đ ặ t được thậm chí sau một khắc hãn phòng thủ biến trở về vỡ tan do đó bị bỏ lại đằng sau thế nhưng hãy ạ xì ạ mặt nhưng không có bởi vì điểm này mà cảm thấy chút nào cao hứng bởi vì phía sau hắn m ị đỏ gì m à xin tạ dịu đã đến gần rồi tựa hồ chỉ cần lại một sát na thời gian hắn thì sẽ cảm thấy do đó hình thành giáp công hình thức không được không thể tiếp tục như vậy hạ ã y xì ạ mặt đột nhiên đem nguyên bản cái kia làm người cảm giác được tốc độ khủng khiếp ngược lại liền đứng ở cái xù kẻ xù đổ trước người tay phải không hoán không chậm đánh ra bóng rổ nhất định phải đến thử xem mạnh mẽ tiến công nếu không cái kia liền không có cơ hội bị đỏ gì m à xín tạ dị hắn lập tức sắp đuổi kịp sân bóng rổ lên xù h ủ tổ c ù nửa sân thế c u ộ c trở nên càng ngày càng sốt sáng lên mọi người lòng bàn tay đều bị mồ hôi cho thơm ức căng thẳng nhìn xù h ủ tổ c ù nửa sân bên trong vận bóng rổ hạ xì a mặt tiến vào cầu hoặc là bị ngăn cản hai kết quả đều có người đang cầu khẩn xây dịn bóng rổ bộ m ộ t phương tự nhiên là hy vọng hạ xì a mặt hắn có thể cầm trong tay bóng rổ đưa vào đến xù h ủ tổ c ù d ò bóng rổ dưới sau đó đem bóng rổ nhẹ nhàng bỏ vào g i bóng rổ bên trong lại một lần thu được thi đấu điểm mà xù h mọi người trên mặt đều hiện lộ rõ ràng căng thẳng biểu hiện tuy rằng hệ hạ xì a, -a m ặ t vẫn không có đột phá tại xù kẻ ở su bồ phòng thủ thế nhưng bọn họ có thể rõ ràng phán đoán thế cuộc tại xù kẻ ở su bồ hắn phòng ngự đã đứng bên mở bực tan vỡ vì lẽ đó cứ việc hiện tại hệ hạ xì a, -a m ặ t còn chưa thành công đột phá nhưng trong lòng bọn họ vẫn ở lo lắng sợ sệt sợ sệt xây d ì n hệ hạ xì a, -a m ặ t ở một khắp tiếp theo liền sẽ thành công đột phá tại xù kẻ ở su bồ phòng thủ do đó ném r ổ tiến vào cầu đ i điểm bởi vì xây d ì n một phương cái k i ế hệ hạ ì a, -a mắt thực lực của hắn đúng là vượt qua tưởng tượng của mọi người hắn cái kia khủng bố tốc độ khiến người ta bắt giữ không tới bóng người hắn cái kế biến thái tiến công để mọi người trong lòng khiếp sợ bọn họ ảo tưởng nếu như sân bóng rổ lên phòng thủ hạ xì ạ mặt người kia là chính bọn hắn như vậy bọn họ có thể phòng thủ thời gian bao lâu hay hoặc là là có thể kiên trì thời gian bao lâu mà cuối cùng bọn họ thu được kết quả chỉ có một cái đồng thời hay là bọn hắn không muốn tin tưởng cùng với không muốn thừa nhận một giây đồng hồ hay hoặc là là một giây đồng hồ trong vòng thậm chí là một cái trước mắt bọn họ thì sẽ bị xầy d ì một phương hạ xì ả mặt cho ung dung bỏ qua cuối cùng thì sẽ bị tiến vào cầu ghi đi điểm thất lạc thi đấu tiết tấu sân bóng rổ lên thi đấu vẫn cứ đang kéo dài nó không có bởi vì ai lo lắng hoặc là sầu lo liền đình chỉ cũng không thể trên đường đình chỉ trừ phi là huấn luyện viên cần tạm dừng hay hoặc là là thi đấu bên trong xảy ra điều gì khiến người không thể nào đoán trước đến bất ngờ bằng không là sẽ không đình chỉ s ù hữu tổ cụ nửa sân nơi sâu xa hãy ạ x ì ạ m ặ t hai mắt t h a m thẳm nhìn phía trước lúc này con mắt của hắn dường như nói chuyện nước đọng lại dường như một tòa vạn n ă m băng sơn cực kỳ bình tĩnh đồng thời làm người cảm giác từng trận hoảng sợ nhìn về phía trước đồng thời hãy ạ xin t ạ d ự cùng mình k h o n cách g i ả n l ư ợ c tính toán một chút sau khi liền từ bỏ lần thứ hai hướng về tại sủ k ẹ o su bồ phát tiết chính mình cái kia giống như là thủy t r i ề u tiến công bởi vì h ệ y ạ xì、si、a m ặ t trong lòng chính mình phi thường rõ ràng chính mình u y giang có thể rất dễ dàng đột phá đứng phía trước phòng thủ chính mình tại sủ k ẹ o su bồ thế nhưng cái kia nhưng cần một chút thời gian chỉ cần một chút đã đủ rồi nhưng là vào lúc này h ệ y ạ xì、si、a m ặ t hắn đã không thừa bao nhiêu cái kia một chút thời gian nếu như sẽ cùng phía trước t à i xù kẻ su b ổ dây d ư a một sắt na như vậy phía sau mỹ đỏ gì m à xìn tạ d ự c thì sẽ đúng hạn m à t ớ i đi tới hạ xì ả mặt phía sau hai mặt g i á p công dĩ nhiên là như vậy hình thành cho dù hạ xì ả mặt thực lực mạnh đến đâu lớn kỹ thuật lại biến thái tốc độ ở làm người cảm giác được khủng bố cũng không có năng lực nhẹ nhõm như vậy đột phá mỹ đỏ gì m à xìn tạ d ự c cùng su h ủ tổ c ủ bóng rổ bộ đội trưởng t à i xù kẻ su b ổ phòng thủ vào lúc này h ệ y xì ả mặt nhất định phải làm ra lựa chọn tiến công được ăn cả ngã về không điên c u ồ n tấn công hay hoặc là là trực tiếp ném rỗ tiêu hao cực kỳ quý giá thể lực sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu hoàn thành lần này ném rổ đại não điên cuồng ở vận chuyển thời gian phản phất vào đúng lúc này cũng chậm lại đại não cũng so với chức rõ ràng rất nhiều rất nhiều chuyện trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến đáp án tiếp tục tiến công nay một cái quyết định hạ xì、sì、ạ mặt không có tuyển chọn bởi vì hắn biết rõ trong thời gian ngắn là không cách nào đột phá tại s ù kẻ ở xù bổ phòng thủ tuy rằng có như vậy cực nhỏ một tia tỷ lệ có thể thành công thế nhưng cái kia vẹn vẹn là một tia cực nhỏ tỷ lệ mà thôi nếu như không có đột phá thì sẽ rơi vào trong k h ố cảnh vì lẽ đó này một cái quyết định hạ xì ạ mặt không có lựa chọn đi chấp hành cũng không thể đi làm cầu vuột mười đồng cuối t r ư ơ n g t r ư ơ n g một trăm chín mươi tám chương một trăm chín mươi tám còn có một cái quyết định cái kia chính là vào lúc này trực tiếp nhảy lên đến mặc kệ bên cạnh ánh mắt của mọi người cùng hay hoặc là bọn họ phòng thủ trực tiếp sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu đem bóng rổ mạnh mẽ hướng về sụ h ủ tổ c ủ phương hướng dò bóng rổ vị trí nem qua sau đó ở tiến vào cầu thế nhưng này một cái quyết định nhưng cần tiêu hao lượng lớn quý giá thể lực ở khoảng thời gian này bên trong coi như là một chút thể lực cũng là mười điểm quý giá bởi vì cái kia một chút thể lực nó thậm chí có thể quyết định cuối cùng đến cùng ai có thể thu được toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết thắng lợi hai cái quyết định ở hạ xì à mặt trong đầu trên giới trập trùng có điều không do dự thời gian bao lâu hắn liền tuyển thứ hai trực tiếp ném rổ đột phá tỷ lệ thành công cực thấp hầu như là không thể thành công vì lẽ đó chỉ có thể tuyển trực tiếp ném rổ tuy rằng như vậy sẽ tiêu hao cực đại bảo quý thể lực thế nhưng có thể đem sủ h ữ tổ cụ cái kia gió thổi không loạt phòng thủ lấy mỡ để xu h tổ cụ khí thế hạ thấp đem tiết tấu vững vàng khống chế ở xây gì một phương cái kia cũng đã đầy đủ những này quý giá thể lực hệ hạ xì a, -sì、-a m ặ t liền trực tiếp bỏ qua suy nghĩ qua đi xù h ủ tổ cụ nửa sân bên trong m ị đỏ gì m à xin tạ dịu vẫn ở lao nhanh hắn không có dừng lại bước chân của chính mình hướng về không ngừng hướng về hệ hạ xì a, -sì、-a m ặ t tới gần m à phía trước xù h ủ tổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng tại xù kẻ xù bồ vẫn triển khai hai tay gắt r a phòng thủ cái kia phòng tuyến cuối cùng không cho hệ hạ xì a, -sì、-a m ặ t có thể đem hắn bỏ qua do đó uy hiếp đến xù h ủ tổ cụ dỏ bóng rổ thời gian trôi đi mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu đã cách hạ xì a, -sì、-a mắt khoảng cách càng ngày càng đến gần rồi thi đấu tình huống cũng trong nháy mắt này sinh ra biến、hóa. nguyên bản có lợi cho s â y dựng thế cuộc bắt đầu trở nên có lợi cho sủ h ủ tổ cùng nguyên bản một đường lao nhanh khó có thể ngăn cản hạ xi amax vào lúc này cũng sắp muốn rơi vào bùn trong đ à m sắp muốn đối mặt hai người g i á công c khó có thể lần thứ hai tiến công trong tay bóng rổ cũng chịu đến uy hiếp sủ h ủ tổ cùng nguy cơ vào đúng lúc này tựa hồ cũng đã giải trừ s ù h ủ tổ cụ bóng rổ bộ trên mặt mọi người cái k i a một vệ thần sắc sốt sáng cũng chậm dại biến mất đưa một cái khí đổi chính là một bộ ung dung mà mỉm cười đắc ý s ù h ủ tổ cụ sắp muốn bắt đầu phản kích sắp muốn đối với s â y d ự n triển khai một vòng m á n h liệt mà mạnh mẽ phản kích s ù h ủ tổ cụ nhưng là đồng chi v ư ơ n g giả bóng rổ trừng mạnh ở toàn quốc thi đấu bên trong đều có thể đứng hàng đầu cao trùng xù h ữ tổ cụ nhưng là có chính mình tôn nghiêm chính mình nào khí tuyệt đối không phải cái gì tùy ý một khu nhà không biết tên cao trùng có thể đánh bại dần dần sân bóng rổ lên xù h ữ tổ cụ một phương tất cả mọi người đem chính mình nguyên bản căng thẳng tinh thịt cùng thân thể thả bởi hạ xi a mắt tiến công do đó trở nên hơi người cứng ngắc cùng lực phản ứng cũng g i a mất rất nhiều s ù h ủ tổ cù bóng rổ bộ bên trong bọn họ cảm thấy tất cả tất cả tựa hồ cũng tại chiều tốt phương hướng biến hóa thế nhưng chính là ở như vậy tất cả mọi người trong lòng từ từ bình tĩnh dưới tình hình một luồng mánh liệt tiến công đang hướng s ù h ủ tổ cù một phương lặng lẽ kéo tới s ù h ủ tổ cù nửa sân bên trong cụ rổ cổ hai mắt lúc này cực kỳ l o a sáng tựa hồ dường như bảo thạch bình thường ở lấp lánh đ ể trần đồng thời hắn cũng bắt đầu đem chính mình cái tia chầm chầm di động bên trong thân thể tuân g a kinh người độ cơ hội rất tốt xây dịn cũng không phải chỉ có hệ hạ xỉ a mặt một người ta cụ dầu c ổ tuyệt đối không phải một cái không có tác dụng người ý nghĩ thoáng qua l i ề n qua hướng về một góc cụ dầu c ổ lên đường rồi h ã n t u â n gia mình lúc này có thể đạt đến nhanh nhất độ chạy tới cái này độ mặc dù đối với v hệ hạ xỉ a mặt tới nói chỉ có điều là rất bình thường thế nhưng đối với đang đứng ở bóng đen bên trong cụ dầu c ổ nhưng là đúng với sủ h ủ tổ cụ một cái cực kỳ trí mạng tập kích vào lúc này sủ h ủ tổ cụ trên căn bản mọi ánh mắt đều tập trung ở nửa sân nơi sâu xa hệ hạ xỉ a mặt trên người liền ngay cả nắm giữ đại bảng chi nhãn tạc、ảo. hắn vào lúc này cũng tương tự thất lạc đối với cụ rổ cổ quan tâm ánh mắt gắt gao khóa chặt ở hạ ệ xì ạ mặt trên người trong lòng căng thẳng mà lại có chút thả lỏng lần này coi như hạ ệ xì ạ mặt thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào chạy ra đội trưởng cùng tiểu lục hai người phòng thủ đi yên lặng tạc hắn nghĩ một hồi trên mặt có chút sốt sáng vẻ mặt cũng bắt đầu chậm rãi thả lỏng lần này hạ ệ xì ạ mặt hắn khẳng định không, định không cách nào lần thứ hai tiến vào câu lúc này tạc trong lòng hắn p h n phất thả xuống một tảng đá lớn thở phao nhẹ nhõm giống như vậy ung dung rất nhiều đồng thời hắn cũng đem tầm mắt lần thứ hai khóa chặt ở h ạ xì a mặt trên người nhìn hắn nhất cử nhất động đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị đi chợ giúp tiểu lục cùng đội trưởng thế nhưng ở một khắc tiếp theo tạ có hai mắt của hắn đột nhiên trận to mấy phần miệng hơi dương tầm mắt gắt gao khóa chặt ở h ạ xì a mặt trên người trong ánh mắt để lộ ra một tia v ẻ không h i ể u bởi vì ở cái này sân bóng rổ lên sụ h ữ tổ cụ nửa sân bên trong h ạ xì a mặt hắn đối mặt s ắ p muốn nên đón hai người giáp công thế c ủ a thời hắn trực tiếp dừng lại tự thân hết thẻ cử động thân thể ối lượng x c lực sau khi hướng về không trung nhảy lên hắn h nhưng là đội trưởng hắn ngay ở h ạ s ì a mặt trước người cái này không thể nào để hắn thành công ném rổ a muốn không phải vì ném rổ cái kia lại là vì cái gì vào lúc này tạc trong lòng đối với h ạ s ì a mặt ý nghĩ đúng là bắt đầu không hiểu hắn căn bản là nghĩ không ra sủ h ữ tổ c ủ nửa sân bên trong vận bóng rổ h ạ s ì a mặt tại sao muốn nhảy lên theo h ạ s ì a mặt nhảy lên sủ h ữ tổ c ủ nửa sân bên trong đứng dỏ bóng rổ phía trước đội trưởng tại xù kẻ s ù b ổ cũng theo từ mặt đất đ ố n g nhiên nhảy một cái sức lực sau khi cao cao nhảy đến không chúng đồng thời đưa tay phải ra bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp h ạ xỉ a mặt hắn sắp ném rổ h ạ xỉ a mặt phía sau lao nhanh bên trong mỹ đỏ gì m à xỉn tạ dị hắn độ vào đúng lúc này đột nhiên giảm bớt rất nhiều đồng thời hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước nhảy lên h ạ xỉ a mặt trong ánh mắt để lộ ra một tia sáng tỏ hắn là muốn sử dụng cái kia một cái cầu kỹ sao một ý nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện ở mỹ đỏ gì m à xỉn tạ dịu trong đầu rất nhanh liền bị này một vị thế hệ kỳ tích nguyên bản ba điểm cầu thần xạ thủ cho khẳng định bởi vì hắn biết xây dị một phương hạ sơ hay ạ xỉ a mặt hắm là có một cái cực kỳ khủng bố cầu kỹ người sử dụng hai tay thì sẽ đ ô n g nhiên bắt đầu bành trướng đồng thời cũng sẽ tùy theo nắm giữ một luồng làm cho người kinh hãi c ự lực này muốn sức mạnh không phải là nói đơn giản nói mà tôi h đang quan chiến thời điểm m ị đỏ gì mà xin t ạ n g ì hắn rõ ràng gặp này một cầu đi lực vậy tuyệt đối không phải người thân thể có thể ngăn trở đỡ được coi như thật sự ngăn trở đỡ được vậy cũng tuyệt đối sẽ sinh chuyện gì đó không hay vết thương nhẹ tự nhiên là tốt nhất một kết quả mà không kết quả tốt tuyệt đối là được khá n ạ n g thường thậm chí liền ngay cả cuộc tranh tài này cũng không cách nào lại tiếp tục tiến hành kết quả như thế tuyệt đối không phải đồ dỡn mì đỏ gì mà xin t ặ gì hắn thấy tận mắt xây d i n cùng một cái không biết tên cao trung thi đấu thời một người da đen muốn dựa vào chính mình cái kia mạnh mẽ thân thể mạnh mẽ ngăn cản dưới này một cầu tự nhiên người da đen kia kết quả là bị thảm hai tay chịu đến trong mắt va chạm thương tổn cái kia một cuộc tranh tài hắn trực tiếp không cách nào lên sân kết cục tự nhiên là thua rất thảm cầu vượt mười đồng cuối chương chương một trăm chín mươi chín chương một trăm chín mươi chín sân bóng rổ lên xù ủ tổ cù nửa sân nơi sâu xa hay a xì a m ặ t cơ thể hơi bối lượng vẫn như c ũ hoàn thành súc lực giai đoạn từ trên mặt đất đông nhiên mẹ lên đồng thời kết thúc tay phải không ngừng nổi bóng động tác đem bóng rổ vững vàng dùng song tay nắm lấy hạ xì à m ặ t hai mắt lạnh leo hờ hững không có tình cảm chút nào l i ê n mắt nhìn trước người mình xù h ủ tổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng sù kẻ su đùa cùng với phía sau cái kia vẫn đang không ngừng tới gần mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu t i ê n lặng càng thêm khẳng định trong lòng cái kia quyết định ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu sử dụng này một cái cầu kỹ hay là đã thành chuyện tất nhiên thực sân bóng rổ lên hoàn toàn yên tĩnh hạ xì à m ặ t khí thế trên người cũng từ từ bắt đầu sôi trào mánh lên, lên giống như là thủy chiều hướng về hắn phía trước sù kẻ su đù cùng phía sau không ngừng tới gần mỹ không thể ngăn cản làm người ta trong lòng run dậy khí thế từ từ ở hệ hạ sea m a, -si、-a x trên người lan tràn hệ hạ sea m a, -si、-a x người đây là muốn sử dụng cái kia một cái cầu kỹ sao bị đỏ dị mạ xỉ tạ gì hắn tuy rằng vẫn đang không ngừng tới gần phía trước hệ hạ sea m a, -si、-a x thế nhưng sân bóng rổ lên hắn phun chạy bên trong tốc độ dĩ nhiên trong lúc vô tình chậm rãi hạ thấp hai mắt cũng từ từ bay lên một vệ bi thương hắn biết một khi hệ hạ sea m a t -si、sử dụng ra cái kia một cái cầu kỹ như vậy sân bóng rổ lên bất kể là ai đều nhất định không cách nào đem ngăn trở cả lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay hắn bóng rổ không ngừng hướng về sủ hủ tổ cụ dỏ bóng rộ đã không cách nào ngăn cản sao xây dìn tiến vào cầu hay là đã thành sự thực ai đều không thể lại đi tiến hành chặn lại chầm rãi m ị đỏ gì m à xin tạ gì hắn di động bên trong tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chạy đến h ạ xì amax phía sau ngừng lại mở to hai mắt xem đã nhảy lên h ạ xì amax trong ánh mắt không ngừng lập lòe thất lạc ánh sáng sủ h ủ tổ c ù n ử a sân một bóng người chính đang không ngừng di động hắn dựa vào sân bóng rổ hạ sản ánh mắt của mọi người rời đi này một cái thời khắc đang hướng một góc không ngừng đánh tới hắn biết đây tuyệt đối là một cái cơ hội rất tốt chỉ cần hắn có thể đến vị trí kia như vậy xây dị nhất định có thể ti hay hạ xì、si、a m ặ t hắn cũng không cần lãng phí lượng lớn thể lực bởi vì làm xây dìn bóng rổ bộ một thành viên hắn đối với hạ ệ s、si、ì a m ặ t này một cái sắp muốn sử dụng cầu kỹ cực kỳ rõ ràng một khi sử dụng này một cái cầu kỹ thân thể chắc chắn sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực đồng thời trong khoảng thời gian ngắn sẽ nằm ở một cái tương đối suy yếu trạng thái bởi vì tiêu hao lượng lớn thể lực vì lẽ đó thân thể đột nhiên cảm giác được một luồng suy yếu cảm giác cũng là chuyện rất bình thường chạy trốn bên trong cụ rô cô liếc mắt nhìn mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu b ó n người đồng thời sụ tổ cụ những người khác sau sau đó đem tầm mắt đặt ở hệ ạ xì ạ mặt trên người ta thi tưởng ngươi nhất định là có thể lý giải ý của ta thi đấu bên trong thế cuộc nhanh chóng chuyển biến toàn bộ sân bóng rổ lên tất cả mọi người đang không ngừng di động vị trí của chính mình bất cứ lúc nào nghĩ làm sao đem chính mình đội bóng điểm số tăng lên làm sao đem đối phương đội bóng điểm số áp chế su h ủ tổ cụ nửa sân lúc này hệ ạ xì ạ mặt dĩ nhiên nhảy lên đến không trung điểm cao nhất sắp muốn hướng xuống đất hạ xuống vào lúc này cũng đã là hắn tốt nhất ném rổ thời cơ ngụy vương giả cấp cầu ký tự lực cầu trung quy là dùng sử dụng sao liếc mắt nhìn phía trước mình phòng thủ ạ xù kẻ ạ xù bồ ạ xì a m ặ t trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng lại không có biện pháp nào khác này một cầu hắn không muốn liền như thế bứt bỏ vì lẽ đó nếu không muốn muốn bứt bỏ này một cái ghi điểm cơ hội cũng chỉ có thể sử dụng cái kia một cái cầu kỹ sau khi quyết định h ạ xì a m ặ t đem hai tay của chính mình vi khẽ nâng lên hai tay ngón tay chậm dài h ố n lượt cầm lấy bóng rổ tư thế cũng trong nháy mắt trở nên hơi quái dị lên đồng thời quyết định sử dụng vị vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu sau k h h ạ xì a mát hai mắt cũng thuận theo bắt đầu trởiên sắc bén lên dường như một đem dao g có thể dễ dàng vết cắt người thân thể khí thế trên người cũng điên cuồng dâng lên dường như hung tàn giống như g i ã thú khiến cho người không rét mà run chậm rãi hãy ạ xì a mắt hai tay di động đem bóng rổ nhắm ngay sủ h ủ tổ cụ giỏ bóng rổ vị trí liền dừng lại tiếp tục di ra tay cánh tay nhắm hai mắt lại hãy ạ xì a mắt k h t sâu một hơi sau khi chậm rãi nói ra đi ra ngoài sau đó rồi đột nhiên đem hai mắt mở vững vàng cầm lấy bóng rổ cánh tay cũng chầm chậm bắt đầu bành trướng lên ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu trung quy vẫn là sử dụng ra bóng rổ phía trên sức mạnh đang không ngừng tích trữ đồng thời bóng rổ không thể chống đối ai làm ai chết khí thế cũng đ n g nhiên nhanh chóng tản ra cánh tay cũng theo hệ hạ xì a, -a mặt bóng rổ lên các loại biến hóa chấm r ã i trở nên càng ngày càng tráng kiện lên ở hệ hạ xì a, -a mặt sắp muốn toàn lực ứng phó không lại bận tâm xung quanh những chuyện k h á c vật thời điểm một cái để hệ hạ xì a, -a mặt không nghĩ tới sự t ì n h phát sinh đó là một bóng người một đạo gầy yếu mà để hắn cực kỳ bóng người quen thuộc liền phản g phất điên cùng bình thường ánh vào hệ hạ xì a, -a mặt trong hai mắt trong nháy mắt liền đem hệ h xì a, -a mặt đã chọn xong quyết định quấy giấy do dự này một loại tâm tình bắt đầu ở trong đầu của hắn lắc lư l ư ợ n chọn lại một lần xuất hiện phân kỳ đến cùng là tiếp tục sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu tiến hành ném bóng rổ vẫn là kết thúc này một cái cầu kỹ sử dụng tới trình cầm trong tay bóng rổ bước cho hắn chính là như vậy hai cái đơn giản lựa chọn để hạ s i a mặt bắt đầu có chút do dự không quyết định tiếp tục sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu kết quả tự nhiên là phi thường sap h ẹ bóng rổ cũng nhất định sẽ rơi vào sù h ủ tổ cụ giỏ bóng rổ bên trong xây d i n nhất định là gặp vỡ điểm số đem hai con đội bóng điểm số lần thứ hai lôi kéo nắm giữ này hiện một thi đấu tiết tấu một cái lựa chọn khác cầm trong tay bóng rổ vứt cho đã nằm ở trong góc cụ rổ cổ t e hứa, đem khống chế bóng rổ ki sẽ giao cho hắn đồng thời mượn hắn tay để sởi dịn tiến vào cầu thu được điểm số có điều cầm trong tay bóng rổ vứt cho cụ rổ cổ cuối cùng đến cùng là có thể hay không tiến vào cầu hay là vẫn là một cái không biết sự t ì n h c u n g chúng hay ạ xì、si、a m ặ t trầm rãi t â m tích nguyên bản cấp tốc bành trướng hai tay đã đình chỉ hắn bành trướng sân bóng rổ không ngừng tăng lên khí thế khủng bố cũng bắt đầu đình chỉ khí thế của hắn tăng lên giảm xuống bên trong hai tay vị trí y nhưng bất động dường như thái sơn bình thường ổn định để cho hạ xì a m ặ t thời gian đã không hơn nhiều tân lựa chọn cũng nhất định phải ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi quyết định ra đến đến cùng là tiếp tục sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu vẫn là cầm trong tay bóng rổ ném cho đã nằm ở trong góc cù dô cô hai người này quyết định nhất định phải làm nhanh lên ra quyết định do dự một nhi hạ xì a mắt ặ t liếc m nhìn phía trước mình cao cao nhảy lên hai tay cao cao nâng trên không trung thần sắc nghiêm túc nằm ở phòng thủ tư thái tạ kẻ ở su bổ cùng với su h ữ tổ cụ nửa sân bên trong nằm ở một góc thân thể nửa ngồi nửa quỳ cái tiêu màu xanh lam là con ngươi ở hạ xì ạ mặt trên người gầy yếu cánh tay hơi rối ra tựa hồ là ở n g n tiếp sắp muốn tới bóng rổ bình thường câu v ộ t mười đồng cuối chương chương hai trăm chương hai trăm đem tầm mắt đặt ở cụ rổ cổ trên người sau một thời gian ngắn hạ xì ạ mặt k h ỏ e miệng ra chậm rãi lộ ra một vệ c ư ờ i yếu đ ớt hắn đã làm tốt hai người này làm người cảm thấy do dự lựa chọn hạ xì à mặt hắn đã quyết định muốn cầm trong tay bóng rổ ném cho nằm ở su hữu tổ cụ nửa sân trong góc cụ rổ cụ t e s r a đem khống chế bóng rổ ki a sẽ giao cho hắn do đó cũng là đem bóng rổ là tiến vào hay là không vào kết quả giao cho trong tay hắn tại sao muốn tuyển chọn này một cái quyết định chính mình tiếp tục sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu không tốt sao tại sao nhất định phải cầm trong tay bóng rổ ném cho nằm ở trong góc không biết đúng hay không có thể trợ giúp đội hưu đem bóng rổ cuối cùng tập trung vào giỏ bóng rổ bên trong cụ rổ cổ kỳ thực không có lý do gì xem cụ rổ cổ k h ó một sát na thời gian trong hãy ạ si a m ặ t từ cụ rổ cổ hắn cặp k i ê n màu xanh lam dường như thủy tinh bình thường trong ánh mắt tiên đạo một thứ tín nhiệm không có sai này một thứ chính là tín nhiệm phản phất trong lòng hắn phi thường an tâm không chút nào hoang mang t i ế n nhiệm ạ si a m ặ t nhất định sẽ cầm trong tay bóng rổ ném cho hắn bình thường chẳng biết vì sao từ cụ rổ vừa ý nhìn thấy vật này thời điểm hãy ạ xì、si、a mắt liền đem nguyên tắc vốn đã bắt đầu dùng ngụy lựa chọn cầm trong tay bóng rổ ném cho cụ dô cô bị vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu sử dụng là dựa vào thời gian trôi qua cùng với cánh tay bành trướng độ đến tính toán thể lực tiêu hao vào lúc này hay ạ xi、si、a mắt cái kia gầy yếu hai tay chỉ là thoáng bắt đầu bành trướng vì lẽ đó tiêu hao thể lực cũng không phải đặc biệt lớn cụ dô cô nhìn nằm ở trong góc thân thể bán n u ỗ i lượng đồng thời cánh tay hơi hướng về phía trước dỗi r a cụ dô cô hay ạ xi、si、a mắt c ư ờ i c ậ n đồng thời dành cho hắn sự tin tưởng của chính mình cụ dô cô ngươi có thể nhất định không để cho ta thất vọng a này một cầu đối với s â y dịn phi thường trọng yếu hắn quyết định này hiệp một nhịp điệu thi đấu thuộc về từ khi hạ xì -sì、ạ mặt trong lòng nổi lên như vậy một ý. nghĩ sau khi cũng chính là bằng hắn đã quyết định được rồi muốn cầm trong tay bóng rổ tung cuối cùng phân phủ ghi điểm cũng đã quyết định giao cho mình đội h ư u quyết định công c h u n g hạ hạ xì ạ mặt đem nguyên bản cao cao nâng tay lên khuỵu tay khúc một cái phạm vi quay về s ủ h ủ u tổ cụ nửa sân một góc yếu bất bóng rổ lên phương lực lượng đồng thời cũng hướng về vị trí kia tấn thả tới một s ắ na bóng rổ liền từ hạ xì -sì、ạ mặt trong tay biến mất hướng về cụ rổ vị trí cái kia góc tối nh đi tuy rằng hạ s ỉ ạ mặt đã tận lực đem bóng rổ lên sức mạnh yếu bớt thế nhưng này dù sao cũng là sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu ra chỉ qua một cầu vì lẽ đó cứ việc sức mạnh lại yếu bớt bóng rổ trên không trung di động độ dĩ nhiên sắp tới làm người mắt thường có chút khó có thể bắt lấy bóng rổ bóng người mảnh bóng rổ trong nháy mắt thời gian liền đi tới đến cụ rổ cổ trước mặt đồng thời bóng rổ vẫn mang theo giảm một nguồn sức mạnh không yếu cùng với cực nhanh độ hướng về hắn mà đi nhìn chằm chằm bóng rổ cụ rổ hai mắt hơi nhau lại thân thể lần thứ hai hướng xuống đất dưới tồn mấy phần đồng thời cũng đem năm ngón tay nhanh bốn lượt cánh tay cũng bắt đầu hơi bốn lượt vào lúc này cụ rổ cô hắn đã chuẩn bị kỹ càng làm tốt tất cả chuẩn b ị sẽ chờ bóng rổ đến không trung cái kia viên mang theo hạ xì a m ặ t suy yếu qua sức mạnh cùng với độ bóng rổ hướng về cụ rổ cô đ ỗ n g nhiên đánh tới bóng rổ lướt qua mang qua một cơn gió gió nhẹ thổi tới bóng rổ mặc qua cái kia một con đường lên vào lúc này h ạ xì a m ặ t đã trở xuống mặt đất hờ hững trong đôi mắt mang theo một kia trở mong hắn phía trước tại xủ kẻ xù bù trên mặt tất cả đều là khiếp sợ phía sau hắn mỹ đỏ dị mạ xì tạ d ư trên mặt đồng dạng là tràn ng À m ặ t này một động tác khó có thể tin hắn dĩ nhiên c h u y ể n bóng đứng à xỉ、si、à m ặ t phía sau mỹ đỏ gì m à xỉn tạ dịu vào lúc này hắn đúng là muốn đưa tay ra vỏ vỏ hai mắt của chính mình xem trước mắt mình tất cả những thứ này đến cùng là chân thực vẫn là giả tạo thế nhưng hắn cũng không có làm như thế tuy rằng cực kỳ không muốn tin tưởng nhưng là mỹ đỏ gì m à xỉn tạ dịu lý trí nói cho hắn tất cả những thứ này đều là thật sự hay à xỉ、si、à m ặ t hắn cũng không tiếp tục sử dụng cái kia một cái cầu kỹ mà là lựa chọn cầm trong tay bóng rổ chuyển đi chuyển tới chuyển tới cụ rỗ cổ tệch trong tay tại sao tại sao h ã ạ xỉ ạ mặt hắn sẽ làm ra như vậy một động tác tại sao hắn sẽ làm ra quyết định như thế mặc kệ làm sao suy nghĩ mỹ đỏ gì m à xỉn tạ dị hắn trước sau là không cách nào nghĩ tới đây một cái đáp án kết quả trước sau là không cách nào biết hắn trước người h ã ạ xỉ ạ mặt trong lòng đến cùng là đang suy nghĩ một vài thứ mỹ đỏ gì m à xỉn tạ dị trong đầu của hắn vẫn cho rằng chính là là một c h i đội bóng ạ sơ là một người trên người gánh bắt mạnh mẽ kỹ xảo bóng rổ tuyển thủ hắn nhất định là có trong lòng mình ngạo khí c h u y ể n bóng cái kia hầu như là chuyện không thể nào bởi vì c h u y ể n bóng cũng chẳng khác nào chính là phụ tiến vào cầu vận mệnh giao cho người khác giao cho thực lực được với người của mình thế nhưng trước mặt hắn hạ xì ả mặt nhưng làm ra như vậy một chuyện như vậy một cái làm hắn không thể nào hiểu được sự tình suy nghĩ không rõ đồng thời m ị đỏ gì m à xin tạ gì hắn đem đầu của chính mình xoay chuyển một vị trí hướng về cụ dầu cổ vị trí xoay chuyển qua lúc này cụ dầu cổ đã nửa ngồi nửa b u thân thể năm ngón tay b ố lượng cánh tay phải cũng đồng dạng hơi b ố lượng tựa hồ là ở sốc lực sau đó ở bóng rổ vô hạn tiếp cận cụ dầu cổ tay phải thời cụ dầu cổ sử dụng khắp toàn thân hết t h ể khí lực đem hơi con khúc cánh tay phải mạnh mẽ đánh bóng ở gấp di động bên trong bóng rổ phía trên ra một trận rõ ràng tiếng vang đồng thời bóng rổ cũng thuận theo hướng về một hướng khác điên cuồng di động qua đây là cái gì m ị đỏ gì m à xin ta dịu nhìn cái tia chịu đến c ủ rổ cổ tệ xù đánh bóng sau khi gấp hướng về một hướng khác di động bóng rổ cực kỳ không rõ cụ rổ cổ đây là người mới học được cầu kỹ sao đông nhiên m ị đỏ gì m à xin ta dịu hắn cảm giác trong miệng chính mình xuất hiện một tia cay đắng hắn biết c ủ rổ cổ này một cái cầu kỹ di động độ tuyệt đối là đạt đến một loại trình độ khủng bố đồng thời sức mạnh cũng tuyệt đối là cùng mạnh mẽ hiện thực cùng mỹ đỏ d ì mạ xín tạ dữ hắn tưởng tượng bên trong cách biệt không có mấy ở một k h ắ c tiếp theo cái kia bị cụ rỗ c ổ khiến xuất hồn thân kính đánh bóng bên trong bóng rổ đã bay ra một cái cực xa khoảng cách đồng thời hướng về một bóng người gấp mã đi mỹ đỏ d ì mạ xín tạ dữ đem tầm mắt của chính mình hướng về phía trên di động mấy phần nhìn thấy cái kia một bóng người chủ nhân tại cả c ả c gệ mỹ chuyển bóng vị trí dĩ nhiên là cả gệ mỹ chỉ có điều cả gệ mỹ hắn tuyệt đối là không thể có thể đem u hiếp đến sụ tổ cụ nửa sân nơi sâu x a bên trong gi không cách nào cầm trong tay bóng rổ vùi đầu vào giỏ bóng rổ bên trong khiến cho xây dịn ghi điểm sau đó bị đỏ gì m à x i n t ạ g d ị hắn lại sẽ tầm mắt rời đi trở về hạ xỉ à m ặ t trên người nhìn hắn tấm kia vẫn không có vẻ mặt gì khuôn mặt hạ xỉ à m ặ t ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy ngươi làm như vậy kết quả đến cùng là đúng vẫn là sai lầm câu v ư t mười đồng với chương chương hai trăm lẻ một chương hai trăm lẻ một bị đỏ gì m à x i n tạng dịu dùng một loại nghi hoặc cùng với không rõ vẻ mặt nhìn hắn hai tay hơi giơ lên có điều rất nhanh lại thả xuống hạ xỉ amax vừa ngươi rõ ràng là có thể chính mình ném rỗ nhưng là tại sao muốn cầm trong tay bóng rổ chuyển đi mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu đầu hơi hạ thấp xuống nếu như vào lúc này có người đến xem hai mắt của hắn nhất định sẽ phát hiện trong ánh mắt của hắn xuất hiện một vệ hoang mang thêm vào một yêu bảng hoàng mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu hắn nguyên tắc vốn là thân vị thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên hơn nữa còn là thế hệ kỳ tích bên trong ba điểm cầu thần xạ thủ chỉ cần là hắn ném ra đi ba điểm cầu sẽ không có sai lầm qua đồng thời ở tệ cụ trung học bóng rổ bộ thi đấu bên trong tệ cụ điểm số có rất lớn một phần là hắn thu được vì lẽ đó như vậy trải qua chậm rãi đem hắn gia tăng rồi hắn lạ o khí mất đi đối với đội hữu cái kia một phần quan tâm cùng với tín nhiệm cùng với đối với với mình cái kia vô điều kiện tự tin kỳ thực hắn như vậy vô điều kiện đối với với sự tự tin của chính mình cũng là có nguyên nhân thực lực mạnh mẽ cùng với kỹ xảo chính là hắn tâm nạ cả nó bù mặc cho chính mình sức lực hạ s ì amax ngươi tại sao muốn làm như thế tại sao vào lúc này bóng rổ đã bị cụ r ổ c ổ dùng bạch kim cấp cầu kỹ ra tốc chuyển bóng hướng về một vị trí đánh bóng qua mang theo giảm một luồng làm người ta trong lòng khiếp sợ tốc độ cùng với không kém sức mạnh ở cấp tốc gì động n h các lệ m ỉ tựa hồ từ lâu rõ ràng biết rồi cụ rổ cổ hướng đi đè thấp thân thể của chính mình hướng về phía trước bùng nổ ra tự thân có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất đồng thời ở lao nhanh thời điểm các lệ m ỉ cũng đem hai tay của chính mình hướng về phía sau nam m ấ y phần mà vị trí kia vừa vặn là bóng rổ sắp đột kích vị trí phi thường thuận lợi các lệ m ỉ hắn nhận được cụ rổ cổ sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ r a tốc chuyển bóng sau chuyển tới bóng rổ tuy rằng ở nhận được bóng rổ trong nháy mắt đó hai tay của hắn thoáng cảm giác được một luồng hơi ma túy cảm giác nhưng sau một khắc liền t h í c hứng cái cảm giác này đồng thời đánh ra trong tay bóng rổ hướng về phía trước sủ h ủ tổ c ù nửa sân liên c u ồ n g chạy tới thời gian dài ràng co thời gian dài bị gắt gao phòng thủ thêm vào thời gian dài mọi ánh mắt đều tập trung ở h ạ xì à mặt trên người cùng với hầu như hết thể điểm số đều là h ạ xì à mặt bắt được làm cho cả gệ mì trong lòng vẫn kìm nén một luồng vô danh hỏa diễm trong lòng hắn này c ố hỏa diễm làm cho hắn đang di động bên trong tốc độ không ngừng đang gia tăng đồng thời nổi bóng tần suất cũng ở lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên cho dù hiện tại thi đấu ưu thế vẫn ở s ở y dìn này mới hắn vẫn như cũ muốn chứng minh hắn muốn chứng minh cho mọi người xem ta cả gệ mọi tuyệt đối không cần bất luận người nào nhỏ yếu trong lòng mang theo như vậy một ý nghĩ c ả c ệ bị hắn nhanh chóng dùng tay phải đánh ra bóng rổ hướng về sủ hữu tổ c ủ nửa sân nơi sâu xa khởi s ư ớ n g tiến công lao nhanh c ả c gệ mỹ mang theo bóng rổ chính đang điên cuồng tới gần Sủ hữu tổ cụ nửa sân nơi sâu xa tự nhiên thân vị đông tri vương giả Sủ hữu tổ cụ cao trung cũng tuyệt đối không thể để c ả c gệ mỹ hắn nhẹ như vậy tùng đột phá đến chính mình mới nửa sân nơi sâu xa vị trí nằm ở Sủ hữu tổ cụ nửa người nơi sâu xa số tám kỷ r ổ xỉ mỉ dạ dị bay về c ả c gệ mỹ triển khai phòng thủ nghiêm mật kỷ r ổ xỉ mỉ dạ dị Sủ hữu tổ cụ bóng rổ bộ thủ phát một thành viên tuy rằng ở này một hồi cùng xầy d ị thi đấu bên trong không có làm sao thỏ đầu ra thế nhưng lấy hắn có thể trở thành đông tri vương giả s ù h ủ tổ cụ cao t r u n g năm vị thủ phát một thành viên có thể tưởng tượng được k ỳ rộ xì、si、mị dạ gì thực lực cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạ người lại nói vào lúc này xù h ủ tổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng tại xù kẻ x ủ bồ đang đứng ở hạ xì ạ mặt trước người không có thời gian như vậy đi đối với c ả lệ mỹ triển khai phòng thủ mà xù h ủ tổ cụ ạ sở mỹ đỏ gì mạ xì tạ dịu cũng cơ bản tương đồng mỹ đỏ gì mạ xì tạ dịu hắn nằm ở hạ xì ạ mặt phía sau tuy rằng tốc độ của hắn phi thường nhanh cùng các g ệ mì tốc độ gần như không phân cao thấp thế nhưng vào lúc này hắn cũng không có năng lực đi phòng thủ các g ệ mì bởi vì thời gian đã không kịp vì lẽ đó ký dồ xì mì dạ gì hắn chỉ có thể đi phòng thủ các g ệ mì cũng phải đi phòng thủ các g ệ mì nếu không s ủ h ủ tổ cụ nửa sân nơi sâu xa liền c ũ n g không có phòng thủ giống như vậy các g ệ mì liền có thể một đường không hề dừng lại đi tới s ủ h ủ tổ cụ giỏ bóng rổ bên dưới lấy các g ệ mì tính cách chỉ cần đi tới s ủ h ủ tổ cụ giỏ bóng rổ bên dưới cái kia nhất định là sẽ đến một cái khiến người ta nhận hết sôi trào hơn nữa có thể phân chấn lòng người đủ tự nhiên cuộc so tài này hiệp một tiết tấu cũng là sẽ rơi vào s ầ y g ì tay sau đó thi đấu thì sẽ đối với đông tri vương giả sủ hữu tổ cụ cao trung đại đại bất lợi bất kể như thế nào khi rỗ xì mị dạ gì hắn đều không muốn thấy tình huống như vậy phát sinh cũng không cho phép tình huống như vậy phát sinh vì lẽ đó hắn nhất định phải đem tiến công bên trong t à i gạ cạ gệ mị phòng thủ h ạ x u ố n g để hắn không thể ở tiến lên trước một bước hai người hai chi đội bóng trong lòng đều mang theo không giống niềm tin liền như vậy ở vận mệnh chỉ dẫn bên dưới va chạm vào nhau vận bóng rỗ tại gạ cả, cả gệ mì hắn nhìn thấy phía trước kỷ rỗ x ì mỉ dạ gì lao nhanh bên trong tốc độ vẫn không có chút nào chậm lại bởi vì hắn sâu sắc tin tưởng thực lực của chính mình nếu như gặp phải chính là sủ h ủ tổ cụ ạ s ở thế hệ kỳ tích bên trong mì đỏ gì m à xin ta dịu như vậy cả gệ mì còn có thể hơi hơi k i ê n kỵ thế nhưng gặp phải chính là sủ h ủ tổ cụ số tám kỷ rỗ x ì mỉ dạ gì như vậy cả gệ mì liền sẽ không có bất kỳ sầu lo hướng về hắn liền khởi xướng điên cuồng tấn công tiến công, công đồng thời hắn di động bên trong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh tiến công phương thức cũng càng ngày càng nhiều tiêu hao thể lực tự nhiên cũng là tăng lên gấp đôi này một c ầ u ta cả gệ mì nhất định phải tiến v à o tuyệt đối muốn tiến vào vận bóng rổ cả gệ mì hắn lại một lần triển khai mãnh liệt tiến công s ủ h ữ tổ cụ nửa sân phòng thủ cả gệ mì kỷ r ổ xỉ mị dạ d ì nhanh chóng ăn mặc khí thô bởi cả gệ mị cái kia điên cuồng tấn công làm người cảm thấy khiếp sợ tốc độ di động làm cho hắn phòng thủ trở nên càng ngày càng bật được thể lực cũng đang điên cuồng tiêu hao đột nhiên kỷ r ổ xỉ mị dạ dỉ hắn hai con mắt đỗng nhiên co rút lại hắn có thể cảm giác được rõ rệt hai chân của chính mình vào đúng lúc này xuất hiện chú Thủ, cũng theo k ỳ r ổ x ĩ mỹ dạ dị lần này biến hóa trở nên càng thêm mặt được ở c ạ c lệ mỹ trước mặt tựa hồ hắn phòng thủ tựa hồ đã biến thành một tờ giấy mỏng chỉ cần nhẹ nhàng lại tăng một chút lực khí liền có thể đâm thủng lại một dây bên trong c ạ c lệ mỹ hắn đem trước người mình sủ h ủ tổ cụ số tám k ỳ r ổ x ĩ mỹ dạ dị cho suy ở phía sau chính mình hai mắt gắt gao khóa chặt ở sủ h ủ tổ cụ nửa sân giỏ bóng d ổ lên hướng về phía trước sủ h ủ tổ cụ giỏ bóng d ổ cấp tốc tiếp cận hai dây đồng hồ c á lệ mỹ hắn dùng hai dây đem trước người sủ hữu tổ cụ số tám kỷ r ổ xỉ mỉ dạ dị cho bỏ qua rồi đồng thời mang theo bóng rổ hướng về phía trước tiếp tục tiến lên thế nhưng ở bóng rổ thi đấu lên hai giây đồng hồ đã có thể phát sinh nhiều vô cùng sự tình thi đấu thế cuộc cũng là biến hóa nghiêng trời không đến bao lâu nguyên bản là phòng thủ cụ r ổ cổ tạ t h ắ n đi tới cả gệ mì trước mặt hai mắt tiết lộ kiên định niềm tin đem thân thể của chính mình đệ thấp mấy phần mở ra hai tay quay về cả gệ mì triển khai phòng thủ câu buột mười đồng cuối t r ư ơ n g hai trăm lẻ hai chương hai trăm lẻ hai lúc này tạ t o n p h ả n phất là sủ hữu tổ cụ cuối cùng một đạo sừng sững cự đá chỉ cần các lệ mỹ hắn có thể đánh vỡ này đạo cửa đá như vậy liền có thể một đường xạ phè đi tới sủ h ủ tổ cụ dò bóng rổ phía dưới tiến hành đủ thế nhưng các lệ mỹ hắn biết để cho thời gian của nàng đã không hơn nhiều muốn đột phá phía trước tạ cảo nhất định phải truy đuổi thời gian đi giành giật từng giây một sát na thời gian cũng không có thể lãng phí chỉ có như vậy hắn mới có thể đem hoàn thành trong lòng mình suy nghĩ đủ cũng chỉ có thể như vậy mới có thể đoạn d ư ớ i hiệp một thi đấu tiết t ấ u đem so với thi đấu tiết t ấ u ô m vào s ả y dịn trong ngực xù h tổ cụ nửa sân các lệ mỹ hắn thoáng vững vàng một hồi chính mình hô hấp trong đôi mắt đấu trí sụp sôi nhìn về phía trước phòng thủ tạc ảo thân thể hướng về bên phải hơi na ra mấy phần triển khai tiến công một lần hai lần ba lần rất nhanh các lệ mỹ hắn lui trở về lông mày hơi c a o lên đến hắn không thể thành công đột phá không thể đem phía trước tạc ảo bỏ lại đằng sau tạc ảo hắn độ thật nhanh không chỉ là độ nhanh hắn thật giống là có thể rõ ràng nhìn ra ta di động bít tích đồng thời phán đoán ra ta lần sau sẽ hướng về nơi nào tiến công kỳ thực các lệ mỹ cảm giác cũng không có sai lầm lớn đến đâu sủ hữu tổ cụ nằm vị một trong ca du nạ gì tạc ảo hắn là đại bản g chi nhãn nắm giữ một trong có cực kỳ mạnh mẽ năng lực nhận biết hơn nữa có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ sân bóng rổ lên hết thể động tác vì lẽ đó tạm thời đem cạ g ệ m ì phòng thủ ở duy trì như vậy cân bằng trạng thái đối với tạ cạo tới nói cũng không phải một cái cỡ nào chuyện khó khăn cạ g ệ m ì ngươi không có thể đột phá ta chỉ cần trải qua một thời gian nữa như vậy đội trưởng của chúng ta liền có thể trở về để chống một cái tay đối phó ngươi tạ cạo một bên phòng bị cạ g ệ m ì tiến công vừa hướng cạ g ệ m ì lẩm bẩm nói dừng tạ cạo cạ cả g ệ mi hắn cũng là có chút bắt đầu gấp lên hắn phi thường rõ ràng tạ cạo là thật hay giả vì lẽ đó hắn biết sủ hữu tổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng trại qua một thời gian nữa liền nhất định sẽ để chống tay đến đối với sởi dìn tiến hành phòng thủ tự nhiên sởi dìn lần này tiến công cũng sẽ lãng phí đi làm sao bây giờ làm sao bây giờ thời gian c h ậ m chậm trôi đi tuy rằng cả ghệ mỹ bề ngoài vẫn cực kỳ bình tĩnh chút nào không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng thế nhưng hắn vẫn bóng rổ đồng thời nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút bối rối ngay ở cả ghệ mỹ có chút không biết làm sao thời điểm một đạo ở vào sủ hữu tổ cụ một góc bên trong đồng thời cực kỳ bóng người mơ hồ bỗng nhiên ánh vào trong mắt của hắn cụ dô Ta của hiểu ý n g ư ơ i sau một khắc, mì m khắc, khỏe các gệ ệ i nói g hướng lên trên bung lên, trong lòng nguyên bản những、kia. Hoàng loạn trong của kia. hắn hơi nháy không thấy hình mắt lên trên lên, bản loạn này liền biến mất b n này trong lòng hắn g vào lúc lưu l ạ chỉ có cùng cào nói ung dung, ngươi Ngươi gọi tùy với đi. tạ ý là là không sai đội trưởng của ngươi trải qua một thời gian nữa biến trở về để chống tay đến đối với s â y dìn tiến hành phòng thủ có điều đó là sau một thời gian ngắn cũng không phải hiện tại nói xong các lệ mỹ hắn đem nguyên bản nhanh đánh ra bóng rổ tay phải đình chỉ lại đồng thời vững vàng nắm lấy bóng rổ đem bóng rổ quay về mực góc hơi sốc lực sau khi bỗng nhiên bước ra ngoài hắn chuyền bóng sau đó tạ cáo đem tầm mắt của chính mình hướng về cả ghế m ỉ chuyển bóng vị trí kia nhìn sang một đạo thân ảnh gầy yếu á n h vào trong mắt của hắn cuối cùng đứng ở vị trí này lên là xoay dịn một phương cụ dỗ cổ tê s u nhìn thấy tình cảnh này nguyên bản ở phòng thủ bên trong tạ cáo kêu không tốt hắn biết cụ dỗ cổ tuy rằng thực lực cá nhân phi thường gầy yếu thế nhưng cụ dỗ cổ hắn ở chuyển bóng một mặt có tuyệt đối mạnh mẽ thiên phú cùng với thực lực vì lẽ đó m ỉ đỏ d ì mạ xìn tạ gì hắn mới sẽ làm tạ cáo đi phòng thủ cụ dỗ cổ thời khắc không cho cụ dỗ có cơ hội chuyển bóng bởi vì tạ cáo là có một đôi mạnh mẽ đại bảng chi nhãn có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ sân bóng rổ lên tất cả mọi người cử động đây là phòng thủ cụ rổ cô lựa chọn tốt nhất thế nhưng tạc hắn một không có chú ý cụ rổ cô liền hắn nằm ở bóng đen bên trong lặng lẽ đang trợ giúp xây dịn đồng thời làm ra các loại tạc không muốn nhìn thấy cử động tạc cả biết một khi bóng rổ chuyển tới cụ rổ cổ trước mặt như vậy xây dịn nhất định sẽ lại một lần triển khai tiến công mà xây dịn lần này tiến công hay là su rủ tổ cụ đã không có cái kia phòng thủ năng lực bởi vì su rủ tổ cụ đội trưởng tại s ủ kẻ h s ủ bộ vẫn còn hạ xì a mặt trước mặt không có di động ra bao xa khoảng cách mà su rủ tổ cụ ạ s ở thế hệ kỳ tích m ũ đỏ gì mà xin ta dịu cũng nằm ở hạ xì a mặt phía sau cũng không có cái kia năng lực đi phòng thủ bởi vậy có thể nói vào lúc này su rủ tổ cụ là năng lực phòng ngự yếu nhất một thời cơ vào lúc này tạc hắn chỉ có thể yên lặng câu khẩn xây di lần này tân tiến công cuối cùng đều là thất bại có điều rất hiển nhiên tạc ý nghĩ của hắn hầu như là không thể thực hiện bóng rổ trên không trung gấp di động rất nhanh liền tới đến cụ rổ cổ trước mặt hắn vào lúc này cụ rổ cổ hắn đã đem thân thể của chính mình hơi dưới tổn tay phải cũng tương tự hướng về phía sau nam ấ y phần năng ngón tay cũng bắt đầu đốn lượn lên cụ rổ cổ hai mắt hơi n h a o lại bắt đầu rồi s ú c lực chờ đợi tốt nhất thời cơ đem chính mình cánh tay phải hết thể khí lực toàn bộ nghiêng đi ra ngoài đồng thời trợ giúp xảy d ì n mang đến một cái tốt nhất tiến công cơ hội c h ầ m rãi bóng rổ vô hạn tiếp cận đến cụ rổ cổ tay phải nơi cụ rổ cổ hiếp hai mắt đột nhiên né qua một đạo tinh quang bởi vì hắn biết thời cơ tốt nhất đã tới rồi vì lẽ đó không hề do dự chút nào liền đem súc lực hoàn thành bàn tay phải đ ỗ n g nhiên đánh bóng trên không chung cái kia v i ê n bóng rổ phía trên trong nháy mắt bóng rổ di động phương hướng quỹ tích liền thay đổi nguyên bản là hướng về củ rổ cổ mà đi cái kia bóng rổ vẫn như cũ hướng về một hướng khác điên cuồng di động qua bóng rổ lên độ cực nhanh sức mạnh cũng tuyệt đối không kém tạ cáo ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nơi ở không chung nhanh di động bên trong bóng rổ đồng thời hướng về bóng rổ di động cuối cùng quỹ tích nhìn sang xây dìn ba điểm cầu xạ thủ có cực cao ba điểm cầu tỷ lệ chúng mục tiêu tuy rằng ở hạ xì ạ mặt gia nhập xây dìn bóng rổ bộ sau khi h i ủ gạ ba điểm cầu ném rổ số lần giảm mạnh nhưng không có người sẽ đi coi thường h i ủ gạ ba điểm cầu tỷ lệ t r ú n g mục tiêu đặc biệt vào lúc này quyết định hiệp một nhịp điệu thi đấu thuộc về quyền càng lộ vẻ này một cầu then chốt h i ủ gạ bên cạnh không ai có thể phòng thủ trong giây lát tạc sắc mặt của hắn đột nhiệm biến ánh mắt cũng bắt đầu tràn ngập thất lạc lúc này tạc ắ n phảng phất nhìn thấy xù ủ tổ cụ mất điểm xây d ì n tiến vào cầu thiết đấu thuộc về quyền cũng đem quyết định nỗ lực thời gian lâu như vậy đồng thời đem cả gây mỹ gắt gao phòng thủ ở chúng ta xủ ủ tổ cụ vẫn là muốn thất lạc phòng thủ sao tạc đứng tại chỗ nhìn không chung cái k i a gấp di động bóng rổ đột nhiên trong lúc đó hắn cảm giác trong lòng có chút cay đắng nổi vị buốc lên vào lúc này hắn không có bất kỳ nâng di chuyển bởi vì hắn biết coi như hắn di chuyển hắn tuân ra chính mình nhanh nhất độ cũng đã không có phòng thủ hì ụ gạ cơ hội cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g t r ư ơ n g hai trăm lẻ ba chương hai trăm lẻ ba bóng rổ trung quy bị một bên chậm chạy một bên đem hai tay na đến phía sau hì ụ gạ dần cho u n g dung tiếp được đồng thời vận chính bóng rổ bùng nổ ra thân thể mình có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất sau đó liền hướng về sủ h tổ cụ nửa sân nơi sâu xa điên cuồng đánh tới không có ai phòng thủ vào lúc này sủ h tổ cụ thủ phát trong năm người không có bất cứ người nào là đứng hì ủ g ạ bên cạnh tự nhiên như vậy cũng là dẫn đến sủ h tổ cụ trong năm người không có một người là có có thể đem hì ủ g ạ phòng thủ hạ xuống một luồng bất đắc dĩ tâm tình ở sủ h tổ cụ năm lòng người bên trong chậm rãi bay lên khổ cực phòng thủ thời gian lâu như vậy nhưng là vẫn bị xảy dị nắm lấy một cơ hội để bọn họ có một cái có thể ném rổ tuyệt hảo cơ hội đồng thời vẫn là ném ba điểm cầu cơ hội lúc này đứng xủ ủ t ổ cụ nửa người nơi sâu xa h ệ y hạ xì、si、a m ặ t phía sau bị đỏ dị mạ xin tạ g i hắn đem tầm mắt quá chặt ở hệ hạ xì、si、a m ặ t trên người sau đó vừa nhìn về phía đã vận bóng rổ hướng về xủ ủ t ổ cụ ba điểm cầu không ngưng tới gần hì ủ gạ dần hệ hạ xì、si、a m ặ t lẽ nào ngươi đã sớm biết cái kia m ộ t cái c h u y ể n bóng nhất định sẽ để xảy d ì n thu được một cái tuyệt hảo ném rổ cơ hội nhưng là tại sao ngươi không chính mình trực tiếp ném rổ mà là đem bóng rổ ném cho đội hữu chính mình ném rổ như vậy không dám chắc tính không phải rơi xuống thấp nhất sao bị đỏ dị mạ xin tạ g i hắn túi đầu nghĩ đến hồi lâu vẫn không nghĩ tới xảy dìn hạ h xì ạ mặt hắn chuyển bóng lý do là cái gì có điều chẳng biết vì sao trong lòng có của hắn một luồng có cảm giác xa lạ mà quen thuộc xuất hiện tín nhiệm cái này bị hắn từ lâu lãng quên từ ngữ vào đúng lúc này lần thứ hai vang lên thật giống hắn vào lúc này cảm thấy vừa hạ xì ạ mặt như vậy làm là phi thường chính xác một lựa chọn bóng rổ thi đấu cũng không phải chỉ cần một người thi đấu một hồi bóng rổ thi đấu muốn phát huy ra thực lực chân chính cái kia phải tín nhiệm chính mình đội hữu nhưng là tín nhiệm đến cùng nên làm sao làm chỉ cần là cầm trong tay bóng rổ ném cho đội hữu đem ném rổ cơ hội nhường cho đội hữu. là làm như vậy sao vào lúc này m ị đỏ gì m à xin tạ giữ trong lòng hơi hơi hoang mang tuy rằng hắn có lẽ là trước tựa hồ hiểu rõ vô cùng tín nhiệm đội hữu ứng nên làm như thế nào thế nhưng từ khi chính mình bóng rổ phương diện thiên phú quật khởi sau khi tựa hồ tín nhiệm này một cái từ cũng là chậm rãi rời xa hắn m ị đỏ gì m à xin tạ giữ hắn ở tệ cụ trung học thời điểm tiến hành bóng rổ thời điểm tranh tài từ trước đến giờ đều là đem bóng rổ bước vàng k h ô n g chế ở trong tay chính mình đồng thời đem trong tay mình bóng rổ dùng ba điểm cầu hình thức tinh chuẩn tập trung vào đối phương rõ bóng rổ bên trong từng cái từng cái hoàn mỹ không có bất kỳ thiếu hụt ba để mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ dị hắn tâm cũng trở nên hơi tự đại chỉ cần trong tay ta cầm bóng rổ như vậy ta sẽ làm cho đối phương đội bóng nếm thử ta cái kia so với cơ khí còn muốn tinh chuẩn ba điểm cầu từ mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ dịu ba điểm cầu thiên phú quật khởi sau khi mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ dịu trong lòng hắn vẫn chính là như thế nghĩ tới tự nhiên sau khi thi đấu cũng đều là như thế tiếp tục tiến hành chỉ cần là mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ dịu hắn bắt được ba điểm cầu như vậy kết quả của cuộc so tài liền chỉ khả năng là hắn mang trong tay bóng rổ điên cùng cầm trong tay bóng rổ dùng ba điểm cầu hình thức tinh chuẩn tập trung vào đối phương d thật sai lầm rồi sao thời gian không có chờ đợi mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu suy nghĩ từng giây từng phút ở trôi đi s ủ h ủ tổ cụ nửa sân khi h ữ gạ phi thường ung dung liền đường phố từ cụ rổ cổ trong tay chuyển đến bóng rổ chỉ có điều khi h ữ gạ hắn ở nhận được bóng rổ một s á t na kia xuất hiện một chút nho n h ỏ n tật xấu cụ rổ cổ chuyền bóng sức mạnh cùng với tốc độ đối với hắn mà nói thực sự là thoáng có như vậy một ít lớn hơn có điều trải qua lượng lớn huấn luyện sau khi h gạ hắn cũng là có thể miễn cưỡng đem cụ rổ ba điểm cầu cho nhận vào tay đồng thời hầu như sẽ không ra cái gì sai lầm chỉ có điều nhận vào tay trong nháy mắt đó. tay sẽ hơi hơi cảm giác từ bên h a i cũng có một chút đau đớn cảm giác chỉ có điều những này cảm giác vào lúc này thì ụ g ạ hắn đã không cách nào bận tâm vào lúc này hắn chuyện quan trọng nhất chính là mang trong tay bóng rổ đẻ thấp thân thể của chính mình b ù n g nổ ra tự thân có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất, nhất. hướng về sủ h ữ tổ cụ vạch ba điểm mà đi đẻ thấp thân thể vận may lao nhanh đồng thời thì ụ g ạ ngầm đầu lên hướng về bốn phía quan sát một lần trong ánh mắt mang theo cảnh giác biểu hiện chỉ có điều sau một khắc hắn trong ánh mắt cái kia phân cảnh giác liền biến mất không thấy hình bóng bởi vì ở bên cạnh hắn không có bất luận cái nào sủ h ủ tổ cụ bóng rổ bộ thành viên có cơ hội đó đem chặn lại vì lẽ đó có thể nói hiện tại hỉ ủ gà chỉ cần vận bóng rổ cầm trong tay bóng rổ mang tới vạch ba điểm ở ngoài đồng thời nhắm vào súc lực cuối cùng ném rổ liền có thể những chuyện khác hoàn toàn không cần hắn đi quan tâm sự thực kỳ thực cũng cùng hỉ ủ gà tưởng tượng hầu như không có bất kỳ t r ê n l ệ n h dùng tay phải nổi bóng hỉ ủ gà hắn nhanh chóng đến sủ h ủ tổ cụ nửa sân vạch ba điểm ở ngoài sau đó liền đình chỉ trong tay nổi bóng đem bóng rổ dùng hai tay chăm chú chăm chú l i ế trong tay bóng rổ hướng về sủ hữu tổ cụ giỏ bóng rổ bước ra ngoài theo hì hữu gạ vững vàng cầm lấy bóng rổ tuột tay mà ra toàn bộ sân bóng rổ lên tầm mắt mọi người đều khóa chặt ở cái kia bên trên không trung chậm rãi di động bóng rổ trong ánh mắt mang theo một tia căng thẳng cùng một tia bất an có điệu đứng hạ xì a mặt phía sau mỹ đỏ dị mạ xìn tạ dị hắn chỉ liếc mắt nhìn sau đó liền hững túi đầu đang suy tư một vài thứ cặp kia con mắt màu xanh lục hơi hơi thâm thúy không có ai biết hắn đang suy nghĩ viết món đồ gì có điều m ị đỏ gì mạ xin、sì, tạ gì hắn không có lại đi xem cũng không n ú p nhích thân nguyên nhân hắn ở xem bóng rổ quỹ tích đầu tiên nhìn thời điểm liền dựa vào chính mình ba điểm cầu kinh nghiệm có thể phán đoán g i a này n một cái ba điểm cầu nhất định sẽ vững vàng rơi vào xù hữu tổ cụ giỏ bóng rổ bên trong tự nhiên xây r ỉ n cũng chắc chắn sẽ thu được điểm số lần thứ hai lôi kéo cùng xù hữu tổ cụ điểm số trên lệ này hiệp một nhiều lần thi đấu tiết tấu cũng sẽ bị xây dìn ôm vào trong ngực ứng bị đỏ gì m à xin tạ g i phía trước hãy ạ xi a mắt tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng chính mình bị đội trưởng này hi ụ gạ dần bẫy ném ra bóng rổ đến cùng là có thể đi vào vẫn không thể tiến vào chỉ là cái kia trong nháy mắt hãy ạ xi a mắt liền biết rồi chính mình đội trưởng ném ra này một cầu nhất định sẽ tiến vào tự nhiên cái này ba điểm cầu điểm cũng tuyệt đối chạy không được không có chờ bóng rổ rơi vào s x h ủ tổ cụ giò bóng rổ hãy ạ xi a mắt trên mặt mang theo n h ợ t nhạt mỉm cười cùng với một kia t h ầ n s á c nhẹ nhõm Thướng chính mình về đửa sân chậm chạy v、so so、bóng rổ bên trong xây dựng cái khác bốn người kịch bản ngươi còn chờ xem bóng rổ có hay không có thể rơi vào sù hữu tổ cụ dò bóng rổ nếu như không thể như vậy sẽ chờ cường bóng mặt bằng nếu như có thể ở trở lại cầu bọn mười đồng cuối chương chương hai trăm lẻ bốn chương hai trăm lẻ bốn thế nhưng liền ở tại bọn hắn sắp chuẩn bị lại một lần cùng sụ hữu tổ cụ va chạm thời gian nhưng phát hiện từ bên cạnh mình chậm chạy mà qua hệ hạ xì amax -si、-a đồng thời trên mặt của hắn còn mang theo một k i a thần sắc nhẹ nhõm nhìn thấy tình cảnh này xây xin còn lại bốn người bắt đầu không bình tĩnh cuối cùng vẫn là nằm ở trong góc cụ r ổ c ổ mở miệng hỏi hệ hạ xì amax -si、-a un ngươi làm sao không chuẩn bị cơ cầu liền như thế chạy thích hợp sao thích hợp sao chậm chạy bên trong hệ hạ xì amax -si、-a nghe cụ r ổ cộ hỏi ra lời một câu nói này sờ sờ đầu đĩu môi quay về hắn giải đáp không có quan hệ nhà chúng ta vị đội trưởng này ném ra này một cái ba điểm cầu nhất định sẽ tiến vào lại nói ngươi xem một chút đối diện ngươi ở thế hệ kỳ tích bên trong đội hữu lụng xin ta dịu hắn không phải cũng đã từ bỏ cướp giật bóng bật bản g hành vi sao tin tưởng ánh mắt của ta cùng với ánh mắt của hắn nhà chúng ta đội trưởng này một cái ba điểm cầu nhất định sẽ tiến vào chúng ta xầy dìn cũng chắc chắn sẽ lần thứ hai cùng xù hữu tổ cụ lôi kéo điểm số hạ xì、si、ạ mặt đứng ở cụ rỗ c ô bên cạnh thay về hắn nói ra như vậy mấy câu nói sau đó liền dẫn hắn đồng thời hướng về sởi dìn nửa sân chậm chạy về chỉ có điều cú r ô cổ đang cùng hạ xì ả mặt cùng chạy lúc trở về trên mặt nhưng mang theo một vệ vẻ lo âu cùng với trong lòng hơi hơi bất an vì rằng hắn biết hạy ả xì ả mặt phán đoán hầu như là không thể sẽ sai lầm đồng thời chính mình trước đây thế hệ kỳ tích vị k i a đội hưu bị đỏ d ì mạ xin tạ dịu phán đoán của hắn cũng trên căn bản không sẽ sai lầm thế nhưng không có nhìn thấy bóng rổ an ổn rơi vào sụ tổ c ủ nửa sân g i bóng rổ bên trong cú dô cổ trong lòng liền vẫn có, có chút bất an yên trí không cần lo lắng bóng rổ nhất định sẽ rơi vào giò bóng rổ bên trong ngươi phải tin tưởng phán đoán của ta đồng thời chúng ta còn phải phòng thủ đây hạ xì a、si、m ặ t liếc mắt nhìn phía sau s ủ h ủ tổ c ủ năm người sau l i ề n dẫn mỉm cười chậm chạy hướng về xầy dịt nửa sân mà đi tới đối mặt s ủ h ủ tổ c ủ phản công nhưng là phải cẩn trọng một chút nếu không không cẩn thận sẽ bị bọn họ nắm lấy cơ hội trực tiếp ném rổ tiến vào cầu như vậy chúng ta trước tiến vào cầu cũng là hưởng phí rơi mất c ủ rổ cổ nhìn hạ xì a、si、m ặ t cái kia cười hít mắt mà mang theo mạnh mẽ tự tin khuôn mặt trong lòng cũng thoáng an tâm một chút đúng đấy đối mặt xù hữu tổ c ủ phản công cũng phải cần cẩn trọng một chút nếu như không chăm chú đối xử rất dễ dàng thì sẽ để bọn họ nắm l ấ y tiến vào cầu cơ hội để chúng ta s xảy ra trước tiến vào cái kia một cầu liền uống phí rơi mất kỳ thực vào lúc này cụ rỗ cổ hắn cũng phi thường rõ ràng chỉ cần vừa chính mình đội trưởng cái kia một cái ba điểm cầu có thể rơi vào xù hữu tổ c ủ giỏ bóng rổ bên trong như vậy hiệp một thi đấu tiết tấu chắc chắn sẽ quy s xảy ra sau khi cũng sẽ ung dung rất nhiều thế nhưng cái nay tiền đề bên dưới phải phòng thủ ở sủ h ủ tổ c ủ cuối cùng phản công này hiệp một cuối cùng phản công là hung mạnh nhất vì lẽ đó nhất định phải tập trung hết thệ sự chú ý thời khắc chuẩn bị phòng thủ hạ xì、sì、ạ mặt cùng c ủ r ổ c ủ a hai người chậm rãi chạy về s â y dìn nửa sân sau thì h ủ u gã ném ra bóng rổ mới chậm rãi rơi vào sủ h ủ tổ c ủ nửa sân nơi sâu xa cái kia bị bảo vệ rất tốt d ò bóng rổ bên trong khốc điểm số lần thứ hai sinh biến hóa từ 25-23 đã biến thành 28-23 t o à n bộ trong sân bóng rổ lần thứ hai lên như nước thủy triều nổ vang tất cả mọi người không nhị được la lên bởi vì lần này tiến vào cậu đúng là khoảng cách thời gian quá、lâu. đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới cuối cùng tiến vào cầu phương thức càng gặp gỡ là như vậy xảy r n lại một lần nữa đem so với phân lôi kéo từ nguyên bản hai điểm tranh lệch đã biến thành năm điểm tranh lệch mà s ả y ra n ì n này một cái ba điểm cầu cũng tự nhiên đem này hiệp một thi đấu tiết tấu bắt s ụ hữu tổ cụ trong lòng của tất cả mọi người bắt đầu có chút bối rối lên mà loại này trong lòng hoảng loạn cũng chỉ là biểu hiện ở đạo kia bóng rổ sau khi tiến công bên trên yến tĩnh s ù h ủ tổ cụ m ộ t phương tất cả mọi người đều đem miệng mình đóng chặt có thể cảm thụ ra lúc này s ù h ủ tổ cụ bóng rổ bộ tất cả mọi người đều nằm ở một loại thiên hướng điên cuồng tình huống tức khiến cho bọn họ biết mình tình huống bây giờ cũng không có cách nào ngăn cản lại chính mình ý nghĩ trong lòng bởi vì xây d ì n g lần thứ hai tiến vào một cái ba điểm cầu song phương đội bóng điểm số cũng bởi vậy lần thứ hai lôi kéo ba điểm t r ê n lệch ở này hiệp một bên trong s ù h ủ tổ cụ đây là lần thứ nhất nằm ở mức độ này lần thứ nhất bị xây d ì n g lôi kéo năm điểm t r a n l ệ nguy cơ trong nháy mắt liền giáng lâm ở xù h ữ tổ cụ một phương người trên đầu vào lúc này bọn họ nhất định phải phải làm những gì này một cậu su rủ tổ cụ nhất định phải bắt này một cậu su rủ tổ cụ phải đem s â y dìn phòng ngự cho đánh tan do đó đem chính mình này một phương trong tay k h ô n g chế bóng rổ tập trung vào s â y dìn dọ bóng rổ bên trong chỉ có điều su rủ tổ cụ muốn phải hoàn thành như vậy một chuyện nhưng cũng không dễ dàng nhưng lúc này su rủ tổ cụ đã không có cách nào bọn họ chỉ có thể đối mặt s â y dìn kéo tới mạnh mẽ áp lực ở s â y dìn phòng thủ nghiêm mật bên trong tìm tới một tia ném rổ thời cơ do đó đem bóng rổ ném ra chỉ có như vậy mới có thể đem đã chậm rãi tiêu tan khí thế một lần nữa tìm trở về đem nguyên tắc vốn đã mất đi thiết tấu mang về đem so với phân một lần nữa san bằng sủ rủ tổ c ủ tất cả mọi người biết chuyện này bọn họ phải đi làm cũng phải phải hoàn thành bằng không kết quả có thể tưởng tượng được hiệp một thi đấu thiết tấu sẽ v i n h v i ê n thuộc về s ạ c dìn sủ rủ tổ c ủ cùng s ạ c dìn hai chi đội bóng điểm số t r ê n lệch cũng đem càng lúc càng lớn cho đến ảnh hưởng đến cuối cùng thi đấu thắng bại mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu vận bóng rổ đồng thời đem đầu của mình giơ lên liếc mắt nhìn này hiệp một thi đấu còn lại thời gian cùng với hai phe đội bóng điểm số thời gian hai ba o điểm số hai mươi tám hai mươi ba này hiệp một thi đấu thời gian còn sót lại cuối cùng hai điểm ba mười giây đồng hồ vừa cùng x ả y dìn va chạm bỏ ra quá nhiều thời gian quan trọng nhất vẫn là cuối cùng lại vẫn để x ả y dìn tiến vào cầu không có biện pháp nào khác chỉ có thể nhắm mắt mạnh mẽ đột tiến đến x ả y dìn nửa sân sau đó sẽ hướng về x ả y dìn lên tiến công ý niệm như vậy điên c u ồ n g sau khi xuất hiện bị đỏ gì m à xin t ạ d giữ hắn liền cầm trong tay bóng rổ nhanh đánh ra đồng thời mang theo bên cạnh mình sủ h ủ tổ cụ bốn người khác hướng về x ả y dìn nửa sân nhanh tập kích qua sân bóng rổ lên thế cuộc bắt đầu chậm rãi sinh chuyển biến xây dìn một phương khí thế như cầu cổng xù hữu một phương kỳ thực không ngừng ở suy yếu cho đến giá trị âm có điều vào lúc này sủ ư ủ tổ cụ phòng t r ừ n g cũng là điên cuồng nhất thời điểm phòng thủ sau khi thất bại xây dìn tiến vào cầu sau sủ ư ủ tổ cụ tình cảnh cũng biến thành càng ngày càng gian nan mà giải trừ như vậy tình cảnh khó khăn cũng chỉ có tiến vào cầu con đường này cũng lại không có biện pháp nào khác mỹ đỏ gì m à xin tạ dị vận bóng rổ rất nhanh liền tới đến xây dị nửa sân phía ngoài xa nhất khu vực có điều vào lúc này xây dị năm người liền trực tiếp đứng phía ngoài xa nhất hay về sủ ư ủ tổ cụ triển khai nghiêm mật nhất một vòng phòng thủ nhìn xây dị năm n g i mỹ đỏ dị mạ xin tạ dị hắn quả thực hậu như muốn ra đầu đã tê dần tuy rằng vào lúc này sợi dìn là nằm ở phòng thủ thế nhưng mỹ đỏ d ì mạ x i n tạ dư hắn nhìn ra vào lúc này sợi dìn cùng với t r ư ớ c sợi dìn có chút không giống nhau lắm cầu b u ợ t mười đồng cuối chương t r ư ơ n g hai trăm lẻ n h ư ơ n g hai năm nếu như nói trước s â y dìn đang đối mặt được gọi là đồng c h i vương giả sủ h ữ tổ cụ cao t r u n g bóng rổ bộ thời điểm trước sau là có chút kiến kỵ như vậy hiện tại s â y dìn có thể nói là hoàn toàn đem chính mình đặt ở cùng sủ h ữ tổ cụ một đẳng cấp mặt trên thậm chí còn có thể ở lơ đãng trong lúc đó cảm giác mình này mới thực lực sẽ cao hơn sủ h ữ tổ cụ như vậy nhất đẳng ý nghĩ chuyển biến là phi thường khó khăn mà s â y dìn bóng rổ bộ hầu như tất cả mọi người trong lòng trải qua như vậy chuyển biến là dựa vào hạ s ỉ a mặt s ở này hiệp một thi đấu bên trong điên cuồng đem s ù h u tổ c u áp chế thậm chí để cho mình xảy dịn một phương điểm số trước sau là vượt qua s ù h u tổ cụ bóng rổ bộ điểm số tuy rằng song phương đội bóng điểm số vẫn là hai điểm t r ê n h lệch nhưng này đã là đầy đủ đã đầy đủ để xảy dịn người phát huy ra toàn bộ thực lực đi đối mặt s ù h u tổ cụ mà hiện tại hì h u gạ có một cái ba điểm cầu chỉ để đem s ù h u tổ cụ cho đ ạ kích để trong lòng bọn họ bắt đầu có chút không thể không hoảng loạn lên rủ. sao s ù h u tổ cụ được gọi là đồng chi v ư ơ n g giả thực lực của bọn họ là tuyệt đối mạnh mẽ thế nhưng coi như là thực lực mạnh mẽ một nhánh đội bóng cái tia đội banh của bọn họ trong lòng cũng là có cực hạn chịu đựng vào lúc này xây d ự n lần thứ hai tập trung vào một cái ba đ i ề u cầu chạm được sủ h ữ tổ cụ cực h ạ n này để trong lòng bọn họ không lại chấn định để bọn họ chân thực cảm nhận được đến từ xây dựng nguy cơ đồng chi vương giả sủ h ữ tổ cụ cao trung ở cuộc tranh tài này cuối cùng kết cục có thể sẽ bại bởi xây d ự n ý nghĩ như thế sủ h ữ tổ cụ cao trung bóng rổ bộ ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu không có bất cứ người nào sẽ làm muốn như vậy bởi vì bọn họ là xù h tổ cụ bọn họ bị bóng rổ cao trung một đám người xưng là đồng chi vương giả cũng là lừng lẫy có tiếng bóng rổ trường mạnh một trong bọn họ sủ hữu tổ cụ có sủ hữu tổ cụ một mình tiêu ngạo như là hiện tại hết t h ả đều không giống nhau trong lòng bọn họ nguyên bản duy trì tiêu ngạo tựa hồ vào đúng lúc này bị thành đ ặ t ở dưới chân mạnh mẽ nhiều lần không ngừng giấm đạp sợi d ự n nguyên bản nhỏ yếu một cái đội bóng dĩ nhiên đem sủ hữu tổ cụ áp chế đến loại này dưới đáy dĩ nhiên đem song phương đội bóng điểm số chậm rãi lôi kéo vì lẽ đó hiện tại sủ h ủ tổ cụ chỉ có một lựa chọn cũng chỉ có thể làm như thế vậy thì là đem trong tay bọn họ này có thể bóng rổ v ù i đầu vào s â y dìn dò bóng rổ bên trong đem sủ h ủ tổ cụ nguyên bản bị áp chế có chút chật vật khí thế lần thứ hai tăng lên tới nếu không cuộc so tài này hiệp một tiết tấu chắc chắn bị s â y dìn b ữ n g vàng nắm giữ trong lòng bàn tay điểm số cũng sẽ ở cuối cùng này mấy phút nầy làm ở cuối cùng thi đấu kết cục cũng chắc chắn sẽ phải chịu này hiệp một thi đấu cuối cùng này ngắn ngắn mấy phút ảnh hưởng tuyệt đối không nên coi thường bất kỳ một điểm, điểm. cho dù là cái kia nho nhỏ hai điểm thậm chí là phạt bóng một điểm ở bước ngoặt cuối cùng đều là phi thường k h e n chốt những này điểm nhất định là sẽ quan hệ cuối cùng thi đấu kết cục s ụ h ữ tổ cụ tuyệt đối không thể vừa cũng không thể thua hệ ạ xì a m ặ t mặc kệ thực lực của ngươi đến cùng mạnh mẽ đến mức nào này một cầu ta đều muốn tiến vào cũng phải tiến vào mỹ đỏ gì m à xìn tạ gì hắn đem đầu vi khé nâng lên mấy phần nhìn trước người hệ ạ xì a m ặ t cùng với s ầ y dịn cái k h á c bốn người gương mặt cực kỳ nghiêm túc mà nghiêm túc thân thể vào đúng lúc này cũng hướng về phía dưới đẻ xuống một chút bên phải trong tay không ngừng đánh ra bóng rổ cũng tại lúc này nhanh hơn rất nhiều tuy rằng trước người xầy dịn thủ phát năm người trên người đang không ngừng tỏa ra mạnh mẽ lực các bách nhưng s ù h ủ tổ c ủ năm người nhưng không sợ chút nào vương giả có vương giả chỗ cường đại đối mặt áp lực như vậy m u ố n chống đỡ lại còn không phải một chuyện khó dù sao hiện tại thi đấu kết cục cũng không phải đến một loại đã không thể cứu lại cục diện vào lúc này thế cuộc chỉ là đối với s ù h ủ tổ c ủ hơi hơi bất lợi thôi ngoại trừ s ù h ủ tổ c ủ mỹ đỏ gì m à xìn tạ dịch cùng s ù h ủ tổ c ủ bóng rổ bộ đội trưởng tại s ù kẻ s ù bồ ở ngoài những người khác tuy rằng không biết tiết tấu thuộc về điểm này thế nhưng bọn họ vẫn như c ũ mơ ngộ biết này một cầu đối với sủ hữu tổ cụ phi thường trọng yếu này một cầu tuyệt đối không thể thất lạc liền như vậy m ị đỏ gì m à x i n t ạ d ự cùng sủ hữu tổ cụ cái k h á c bốn trong lòng người mang theo nhất định phải đem này một cầu tập trung vào s â y dịn dọ bóng rổ bên trong niềm tin không nhanh không chậm đi tới s â y dịn nửa sân phía ngoài xa nhất khu vực lúc này hay ạ x ì ạ mặt c ù n g s â y dịn cái k h á c bốn người cũng đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng toàn bộ đều đứng xây dịn phía ngoài xa nhất khu vực chờ đợi nên tiếp xù hữu tổ cụ s ắ p muốn đến điên cuồng tiến công bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng cũng mơ hồ biết chỉ cần tiến vào này một cầu như vậy đón lấy xầy g ì n muốn phải tiếp tục tiếp tục đánh sẽ ung dung rất nhiều mì đỏ gì m à xìn ta dịu vào lúc này ngươi hẳn là chăm chú nhất thời điểm đi hay ạ xì、si、a m ặ t n g x n g đầu lên đem nguyên bản thẳng tắp thân thể bốn lượn mấy phần hai tay hơi thả tại thân thể hai bên trên mặt hiện ra một vệ t c ư ờ i yếu đất chỉ có điều chính là không biết ngươi lần này đến cùng có thể hay không đem chúng ta xầy d ì phòng thủ cho đột phá rất chúng ta xầy d ì hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không so với các n g ư ơ i s ủ h ủ tổ cụ nhược bao nhiêu chí ít hiện tại không cần các n g ư ơ i s ủ h ủ tổ cụ nhược nhìn mỹ đỏ gì mà xin tạ giữ cái kia tiếp cận người cao hai mét mái tóc màu xanh lục thon dài mà trắng non nằm ngón tay hay ạ xì ạ m ặ t trong mắt buốc lên vô tận đấu trí s ủ h ủ tổ cụ liền để hai người bọn ta chi đội bóng va chạm ở một lần nhìn lần này đến cùng là ai có thể cười nói cuối cùng đối với với mình hay ạ xì ạ m ặ t là có mạnh mẽ tự tin đối với với mình những kia đội hữu cũng là có không kém tự tin nhưng tự tin quy tự tin đối với sủ hữu tổ c ủ bóng rổ bộ tiến công hay a si a mặt vẫn là muốn đối với dành cho bọn họ đầy đủ tôn kính bởi vị cường giả mắc kệ ở ra sao một cái hoàn cảnh trong cơ thể bọn họ vẫn là có thể bùng nổ ra thực lực khủng bố vì lẽ đó đối với một vị cường giả nên có tôn trọng vẫn là cần phải có một ít bằng không cho dù lúc này một phương phong thuận như vậy sau đó cũng chắc chắn sẽ gặp đến thảm bại rất nhanh song phương va chạm liền liền như thế giản đơn giản bắt đầu rồi sủ hữu tổ cụ một đám người đi tới xầy dịn nửa sân phía ngoài xa nhất nơi khống chế bóng rổ mỹ đỏ d ị mạ x ị tạ dịu đầu tiên là đem chính mình đội bóng tần suất tăng lên Mấy tầng, đồng thời đem tự thân tốc độ vào đúng lúc này trong nháy mắt bạo phát ra thử nghiệm tình hướng về s ầ y dìn cái kêu nghiêm mật phòng tuyến tiến công mà đi nếu như lần này mỹ đỏ d ì mạ xỉn tạ dị hắn có thể may mắn đột phá s ầ y dìn phòng thủ như vậy cũng liền không có lời gì nói trực tiếp bùng nổ ra tự thân tốc độ nhanh nhất không thèm quan tâm cái khác bất kỳ thực vật bay thẳng đến s ầ y dìn nửa sân nơi sâu xa chạy như điên cuối cùng dừng lại ở s ầ y dìn bạch ba điểm ở ngoài đ ì n h chỉ nhồi bóng đem bóng rổ chộp vào xong trong tay súp lực bên trong cuối cùng lại cầm trong tay bóng rổ tung cuối cùng tiến vào cầu này một ý nghĩ chính là mỹ đỏ d chỉ có điều mỹ đỏ gì m à x ỉ n tạ dịu người khác cũng không lốc xây dịn cũng tuyệt đối không thể sẽ như vậy dễ dàng bị hắn thành công đột phá nếu như xây dịn đúng là dường như mỹ đỏ gì m à x ỉ n tạ dịu tưởng tượng như vậy yếu như vậy hiện tại cũng không thể sẽ xuất hiện sủ xù u tổ cụ bị xây dịn áp chế đánh đồng thời còn vượt qua sủ xù u tổ cụ năm điểm cục diện vì lẽ đó hiện tại mới vừa lúc mới bắt đầu chỉ có thể trước tiên thăm dò thăm dò thăm dò xây dịn phòng thủ lại nói cầu bụt mười đồng cuối chương chương hai trăm lẻ sáu chương hai trăm lẻ sáu cho tới cuối cùng toàn diện tiến công vậy còn đến xem tình huống mà đến dù sao đây là một hồi bóng rổ thi đấu đồng thời vẫn là hai c h i thực lực mạnh mẽ đội ngũ chính đang quyết đấu vì lẽ đó thế cuộc nhất định là thay đổi trong nháy mắt rất nhiều lúc mỹ đỏ gì m à xin t ạ g d ự hắn suy nghĩ trong lòng kế hoạch là không đổi kịp bóng rổ tốt nhất thế cuộc biến hóa vận bóng rổ mỹ đỏ gì m à xin t ạ g d ự t u ô n ra một cái cực nhanh độ liền dường như vẫn chính đang lao nhanh giống như ra thú trong phút chốc liền tới đến s ầ y d ị n năm người phòng thủ tiến bên trong đồng thời hướng về s ầ y d ị n nửa sân rỗi ra không ngừng tập kích mà đi s ầ y d ị n một phương các lệ mỹ nhìn thấy mỹ đỏ gì mà tạ dị mạ xin t ạ dựng tiến công thế nhưng hắn lúc này nhưng không có cái tia năng lực phòng ngự có thể thấy được nhưng không phản ứng kịp đây là một cái phi thường bi ai sự tình dù sao vào lúc này mỹ đỏ gì m à xìn tạ dị có thể nói là điên cuồng bạo ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong vào lúc này mỹ đỏ gì m à xìn tạ dịu có thể nói là mạnh nhất trạng thái mỹ đỏ gì m à xìn tạ dịu vì lẽ đó cả gệ mỹ chưa kịp phản ứng là phi thường bình thường một chuyện hiện tại cả gệ mỹ vẫn không có đạt đến loại kia có thể đem mạnh nhất trạng thái mỹ đỏ gì m à xìn tạ dịu phòng thủ ở năng lực chỉ có điều cả gệ mỹ hắn chưa kịp phản ứng không có năng lực này đi phòng thủ mạnh nhất trạng thái mỹ đỏ g ì m à xỉn tạ dịu thế nhưng xảy dịu bên trong nhưng có một người có cái kia năng lực đem loại này trạng thái mỹ đỏ g ì m à xỉn tạ dịu phòng thủ hạ xuống đồng thời còn la phi thường ung dung phòng thủ hạ xuống người này tự nhiên chính là có thể cùng thế hệ kỳ tích những q u á i vật kia tương ngang hàng thậm chí càng hạ xỉ ạ mặt xảy dịu nửa sân bên trong nhìn thấy mỹ đỏ dì mạ xỉn tạ dịu tiến công sau khi h ạ xỉ ạ mặt đem hơi híp hai mắt phóng to một chút trong đôi mắt cái kia con ngươi màu đen đem mỹ đỏ g ì m à xỉn tạ dịu bóng người khóa c h ặ lại giờ k h ắ c này mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu bất kỳ cử động đều sẽ bị hạ xì a m ặ t cho bắt lấy trong đầu bởi vậy mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu hắn vào lúc này muốn đem hạ xì a m ặ t cho bỏ lại đằng sau vậy tuyệt đối là một cái phi thường khó khăn đồng thời lẽ nào hầu như đạt đến không thể trình độ thân thể hướng về bên trái nghiêng mấy phần đồng thời đem thân thể của chính mình cùng hai chân hơi bối lượng nhẹ nhàng hít thở một hơi khí sau khi liền trong nháy mắt đem ẩn dấu ở thân thể mình bên trong độ bão đi ra ở hầu như tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm hạ xì a, -a mắt trên mặt của hắn không chút nào bất kỳ hoang、mang. nguyên bản thả tại thân thể hai bên tay trái tay phải đống nhiên trong lúc đó bay lên hướng về mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu tiến công con đường triển khai phòng thủ mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu nếu như không có ta như vậy hay là lần này người liền có thể đem s â i d ự n phòng thủ cho xe rách thế nhưng hiện tại s â i d ự n có ta h ệ y hạ xỉ、si, amax vì lẽ đó người muốn ung dung đơn giản đột phá chúng ta s â i d ự n đó là tuyệt đối chuyện không thể nào không có q u ấ y dày đến bất cứ người nào lén lút h ệ y hạ xỉ、si, amax tiên lặng liền lên đường rồi hai mắt màu đen có chút thâm thúy mà sáng sủa một tấm có chút đẹp trai trên mặt hiện lộ ra một k i a nụ cười vui vẻ mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu điên cùng giống như tiến công không biết sẽ là cỡ nào thú vị một chuyện rất nhanh mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu tiến công liền bị hạ x ì a m ặ t cho phòng thủ ở hắn nguyên bản tiến công con đường đống nhiên bị hạ x ì a m ặ t ngăn cản ở mới bắt đầu địa phương bởi vậy mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu cũng chưa thành công đột phá đến s â y dịn bạch ba điểm ở ngoài ném độ thậu chí ngay cả xây dịn nơi sâu xa một ít vị trí cũng không có đ ế n chỉ là nằm ở xây dịn nửa sân ngoại vì khu vực m đồng thời hướng về phía sau hơi hơi lui về phía sau vài bước hai mắt cảnh giác nhìn về phía trước h a s i a m a t s phòng bị hắn lúc nào cũng có thể cắt bóng mỹ đỏ gì m à x ỉ n tạ gì hắn biết đồng thời phi thường rõ ràng vào lúc này hắn nhất định phải cẩn thận một chút ở cẩn thận bất kỳ xem thường cũng không có thể có đồng thời cũng phải tính tới hết thầy thế cuộc như vậy sủ hữu tổ c ủ mới có cơ hội cuối cùng ném rổ bằng không ở sủ hữu tổ c ủ vừa mới bắt đầu thời điểm tiến công bóng rổ liền bị nằm ở phòng thủ một phương h a s i a m a t s cho cướp đi như vậy còn cần tiếp tục đánh sao hạ xì amax、si、ngươi có biết hay không ngươi hiện tại phòng thủ đúng là rất dính người rất khiến lòng người sinh phiền c h á n lúc này mỹ đỏ gì m à x i n tạ dịu hắn tuy rằng trong lòng phi thường bình tĩnh thế nhưng đối với tiến công đối với đem s â y dịn phòng thủ xe rách còn là gấp vô cùng thiết đồng thời khát vọng vì lẽ đó đối mặt như vậy phòng thủ hay ạ xỉ à, à m ặ t mỹ đỏ gì m à x i n tạ dịu cũng không khỏi có chút buồn bực dính người nghe mỹ đỏ gì m à x i n tạ dịu hay ạ xỉ à, à m ặ t mỉm cười mà cười đối với mỹ đỏ gì m à x i n tạ dịu những kia phiền c h á n tựa hồ cũng không có cảm giác gì hiện tại ngươi liền cảm giác phiền trắn như vậy chờ một lát ngươi sẽ cảm thấy càng thêm thống khổ xác thực hiện tại hạ xì、sì、ạ mặt vẫn không có toàn lực ứng phó trên người cái k i a cực lớn đến khủng bố phòng thủ kinh nghiệm vẫn không có chân chính khiến dùng đến không có đối với phía trước mình tiến công bên trong mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu sử dụng dù sao vậy cũng là vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở đối với làm sao phòng thủ kẻ địch tiến công hạ xì、sì、ạ mặt tự nhiên cũng là phi thường thuận bẩm xuôi gió mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu nói xong liền không nói gì thêm mà là lần thứ hai quay về phía trước nằm ở phòng thủ một phương hạ xì、sì、ạ mặt tiến hành rồi tiến công điên cùng tấn công đồng thời ở tiến công bên trong độ cũng đang không ngừng tăng lên tiến công phương thức cũng là khó lường thế nhưng những này tiến công cùng với cái kia cực nhanh độ toàn bộ đều bị hạ Sĩ a, a. m ặ t cho rõ ràng đặt ở trong mắt đồng thời phi thường ung dung liền phòng thủ hạ xuống mỹ đỏ gì m à xin t ạ dịu độ tuy rằng rất nhanh hạ tiến công tuy rằng cũng phi thường sắp bén thế nhưng đối với hạ Sĩ a, a. m ặ t còn nói muốn phòng thủ ở còn không phải một chuyện khó dù sao mỹ đỏ gì m à xin t ạ dịu hắn mạnh nhất địa phương trước sau là ba điểm cầu cái kia toàn trường trăm phần trăm ném ba điểm cầu mới là hắn cường hạng có thể nói từ khi hạ xỉ a, a. mắt xuyên qua đến bên trong thế giới này đến sau đó l i ê n hầu như không có từng đụng phải mình muốn phòng thủ nhưng phòng không thủ được người ngoại trừ lần đó cùng a áo mỹ nẹ đất kỳ từng đôi từng đôi chiến bị a áo mỹ nẹ đất kỳ mở ra rộn sau cái kia biến thái độ cùng với có thể làm cho người kinh hãi kỳ quái mà sắc bén phe tấn công thức cho huyết ngược một lần lần đó h a y a xì a mặt vẫn là dựa vào vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn mới miễn miễn cưỡng cưỡng đạt được thắng lợi đồng thời vẫn là kéo dài thời gian chờ đợi làm lệnh kết thúc loại kia chỉ có điều hệ a xì a mặt làm như vậy còn chỉ là phi thường may mắn thu được thắng lợi nếu như thời gian lại trường một tí kẹo như thế hoặc là chính mình trạng thái kém một tí kẹo như thế cuối cùng kết cục chắc chắn sẽ là ảo mỹ nẻ đất kỳ thắng điểm này hay ả xì i、si、ả m ặ t là phi thường rõ ràng dù sao chỉ có tự mình cảm thụ qua ảo mỹ nẻ đất kỳ cái kia thực lực khủng bố người mới sẽ biết thực lực của hắn đến cùng là có cỡ nào biến thái đặc biệt là vẫn là mở ra dồn trạng thái hắn cái khác hay ả xì i、si、ả m ặ t liền chưa từng có từng đụng phải ngoại trừ buổi sáng cái kia một hồi cùng bắt chi vương giả xây hao cao trung thi đấu s â y h a phòng thủ hơi có chút quận người ở ngoài cái khác còn là phi thường un dung không có cơ hội ném ba điểm cầu mỹ đỏ di mạ xỉn đặc xỉ không biết người cuối cùng vẫn có thể vung ra mấy phần thực lực hạ xì à?、Sì、à mặt một bên mở to mắt quan sát mỹ đỏ gì m à xin tạo dựng cử động cùng với sân bóng rổ lên sù h ữ tổ c ủ những người khác bất kỳ cử động một bên phòng thủ mỹ đỏ gì m à xin tạo dựng cái kia nói ngược không yếu nói mạnh mẽ cũng không tính mạnh mẽ tiến công cầu vượt mười đồng của chương